Ta cái đại sát. Trên thế giới thật là có Phượng Hoàng. Một ngưng thấy kia màu đen Phượng Hoàng xoay quanh kêu to, thanh âm thê lương, nàng không khỏi trận lên hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ mà quay đầu nhìn về phía Dung Sở. Đi mau. Dung Sở lại không có thời gian giải thích, hắn hai mắt vẫn luôn khẩn nhìn chầm chầm kia Phượng Hoàng. Giờ phút này không đợi một ngưng giọng nói rơi xuống, hắn đã một phen ôm một ngưng eo thon, tức thì phi thân về phía sau lao đi. Chính là hai người bọn họ vừa rồi hành vi hiển nhiên đã làm tức giận hát Phượng Hoàng chỉ thấy kia màu đen phượng hoàng xoay quanh vài vòng sau liền đột nhiên đôi mắt huyết hồng sắc nhọn kêu chiều hai người phương hướng lao xuống lại đây dung sở vội vàng rút kiếm đón nhận nhưng là này phượng hoàng quỷ dị thực còn ở giữa không trung cũng đã tản ra thành xương đen dung sở bổ ra kiếm tức khắc chỉ rảo tan kia đoàn xương ngủ căn bản thương không đến phượng hoàng mảy may a ngưng cẩn thận dung sở một kích không trúng trước mắt đột nhiên mất đi phượng hoàng bóng dáng hắn cảnh giác mà nhìn phía bốn phía giờ phút này này trong không gian huyết sắc quang mang đại thịnh Hán tâm cũng đi theo nhảy dựng, lập tức xoay người hướng một ngưng giống to. Hoặc, một ngưng bị rung sở trong thanh âm cấp bách hoảng sợ, nàng vốn là vẫn luôn đề phòng. Lúc này bị rung sở vừa nhắc nhở, nàng nhận thấy được quanh thân dòng khí không thích hợp, lập tức ôm đầu ngay tại chỗ một lan. Kia hát phượng hoàng sắc nhọn mong cơ hồ là dán một ngưng ra đầu cọ qua đi. Thế nào? Có hay không bị thương? Rung sở vội vàng qua đi, nâng dậy một ngưng, khẩn trương hỏi. Không có. Một ngưng vô vô đầu một sợi bị hất phượng hoàng kéo xuống tóc dài phiêu nhiên rơi xuống đất nhưng tiêu chỉ màu đen phượng hoàng hiển nhiên đã bị chọc giận nó nhiều lần đánh không chúng đã là kiên nhẫn mất hết cũng không cho một ngưng cùng dung sở thời gian nghỉ ngơi đã là lại lần nữa khởi sướng công kích hơn nữa một ngưng cùng dung sở cũng phát hiện này phượng hoàng mục tiêu là một ngưng nó ở không màng tất cả mà muốn xé mở một ngưng lực mấy phen tranh đấu xuống dưới một ngưng đã thở hừng hực nó muốn thương viêm thần châu nàng nhìn phía dung sở làm sao bây giờ Nếu không dứt khoát cho nó, nếu không chúng ta đều phải chết ở này. Thứ này ta thực, chỉ sợ cũng tính ngươi cho nó thương viêm thần trâu, nó cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Dung sở nhíu chặt mày, một ngụm phủ quyết. Chính là, a. Một ngưng vừa định nói chuyện, liền tại đây trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm giác trước mắt như là bị huyết vụ che lại. Nàng vẫn luôn cùng dung sở nắm ở bên nhau tay cũng là căng thẳng, một cổ mạnh mẽ đem nàng xả đến đi xuống truy đi. Một ngưng kêu sợ hãi một tiếng. Nàng đội không ngừng phất tay bóc đi trước mắt Ti Trạng Sương ngủ, túi đầu đi xuống nhìn lại. Nhưng mà này vừa thấy, thiếu chút nữa hai đến nàng tim và mật đều nức. Bởi vì nàng thế, nhưng phát hiện nàng cùng Dung Sở Chi Gian không biết như thế nào bỗng nhiên xuất hiện một cái thâm đạt ngàn trượng hồng câu, hồng câu hạ, liệt hỏa nắng hệ trói trang quay cuồng khởi hừng hực ngọn lửa. Kia ngọn lửa nhan sắc cũng là màu đen, thay đổi trong nháy mắt, phảng phất màu đen phượng hoàng mõm, âm trầm dữ tợn, thẳng chiều hồng câu phía trên hai người chộp tới. Nhưng là Lệnh một ngương kêu sợ hãi cũng không phải kia đáng sợ phượng hoàng, mà là nàng phát hiện dung sở dưới chân gạch đang ở tốc tốc vỡ vụn, không ngừng trầm xuống. Búng tay, dung sở sắc mặt cũng là ít có trầm trọng, hắn trước nay đều là chấn định thông rông mắt phượng trung cũng bảy một tia kinh hãi, mắt thấy hắn cả người liền phải rơi xuống đến kia màu đen biển lửa, hắn không khỏi hướng về phía một ngưng giống to, bủn điểu, mau búng tay, ngươi mau tới đây nha. Một ngương lại chỉ là liều mạng lắc đầu, trên mặt nàng che kín mồ hôi lạnh. Cơ hội là dùng hết toàn thân sức lực mới kêu ra tiếng tới. Liên vào giờ phút này, dung sở dưới chân cuối cùng một cục đá vỡ vụn, hắn cả người đột nhiên rơi xuống, vẫn luôn lôi kéo hắn một ngưng thân mình cũng nhanh chóng bị mang hướng đứt gãy hỏng, cầu chỗ đi vòng quanh. Buồn điểu, người cho ta buông tay. Dung sở khỏe mắt muốn nước ra, nhất kiếm đột nhiên cắm vào kia vách đá chung. Không bỏ. Người đi lên. Một ngưng cả người đều ghé vào trên mặt đất, nàng liều mạng bắt lấy dung sở bàn tay to. Cho dù rũ xuống tóc dài bị hỏa nướng tiêu, khuôn mặt nhỏ thượng mồ hôi như mưa hạ, nàng cũng liều mạng cắn chả răng, nói cái gì cũng không buông tay. Bởi vì nàng biết, một khi nàng giờ phút này buông tay, như vậy dung sở liền thật sự không về được. Không. Nàng không cần. Nàng thật vất vả mới hiểu được nàng cũng yêu hắn, nàng đừng rời khỏi hắn. Buông tay. Người sẽ chết. Dung sở mắt thấy kia chỉ màu đen phượng hoàng lại lần nữa bay lên trời, huyết sắc trong ánh mắt lóe âm hiểm quan mang. Khắc khắc quái kêu chiều một ngưng giữa lưng chỗ mổ đi. Hắn hốc mắt mấy dục trứng nước, chỉ cảm thấy chính mình một lòng cơ hồ đều phải nhảy ra ngoài. Hắn liền biết, này màu đen phượng hoàng chính là tưởng trước giải quyết hắn, sau đó hảo đi công kích một ngưng. Thẳng đến giờ phút này, dung sở mới vừa rồi cảm giác được chính mình có bao nhiêu bất lực. Hắn vang tích những cái đó quyền sinh sắt trong tay kêu lãnh cuồng vọng tới rồi loại này siêu Việt tự nhiên sinh vật trước mặt, lại là cỡ nào đến buồn cười cùng không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà trước nay đều là nhát gan sợ chết một ngưng giờ phút này lại giống như đối kia sắp đã đến tử vong nguy hiểm phản phất giống như bất giác. Nàng thấy rung sở thế nhưng rút ra cắm ở trên vách đá kiếm, muốn chém đứt chính hắn kia chỉ bị nàng nắm chặt tay. Ngươi dám. Một ngưng tức khắc hết lên, rung sở ta nói cho ngươi, ngươi sinh ta sinh Ngươi chết ta chết. Ngươi dám đứt tay, ta lập tức liền nhảy xuống đi. Bồn điểu, ngươi, rung sở ta kiếm tay cứng lại, hắn mãn nhãn kinh giận mà trừng mắt một ngưng ta không cần người chết, ta còn muốn cho người sinh hài tử. Một ngưng thấy dung sở thu tay lại, nàng gánh nặng trong lòng được giải khai, nước mắt đột nhiên không hề dự triệu mà lệch cạch lệch cạch hạ xuống. Kia nước mắt tích tích đều dừng ở dung sở mu bàn tay thượng, hắn đột nhiên cắn chặt khớp hàm, tại thân hạ kia quỷ dị màu đen ngọn lửa bối cảnh hạ, hắn mắt phượng trung chợt hiện lên một mặt kỳ dị ánh sáng. Giờ phút này, kia màu đen vượng hoàng cũng đã gào thét thẳng chiều một ngưng phía sau lưng chọc tới. Mục ngưng chỉ là liều mạng muốn giữ chặt dung sở nàng căn bản là không có tinh lực cùng năng lực lại đi ngăn cản kia phải giết một kích, mắt thấy một ngưng liền phải mệnh tăng đương trường, dung sở bỗng nhiên chán một tạc, hắn trong đầu đột nhiên trống rỗng, chỉ thấy hắn đem trong tay trường kiếm ném xuống, mũi chân một điểm, lại mượn dung một ngưng lực lượng, tựa như thần lực bám vào người, đột nhiên gian, túng nhảy mà thượng, một cái chớp mắt bắt được màu đen phượng hoàng mấy dục đã mổ đến một ngưng giữa lưng kia sắc bén mõm. một ngưng thấy dung sở rốt cuộc đi lên, trên người nàng tích cốc kia cổ kính tức khắc tiết ra nàng cả người đều đã hoàn toàn thoát lực giống nhau mềm mại ngã xuống trên mặt đất chính là dung sở tuy rằng ngăn trở màu đen phượng hoàng phải giết một kích lại cũng hoàn toàn chọc giận màu đen phượng hoàng giờ phút này chỉ thấy kia màu đen phượng hoàng tựa như điên rồi giống nhau căn bản mặc kệ kết cấu hướng tới một ngưng mãnh liệt công kích dung sở cánh tay thượng cũng bị kia phượng hoàng mõm một thương một ngưng đã bị dung sở nâng dậy nàng dựa vào trong lòng ngực hắn vừa thấy đến hắn bị thương kia hắc khí thẳng chiều cánh tay phía trên lan tràn Nàng tức khắc khẩn trương mà muốn đi xem xét, có độc, không có việc gì. Dung sở mang theo một ngưng lại né tránh màu đen phượng hoàng một vòng công kích, hắn cường chống một hơi, rũ ống tay háo, không cho một ngưng nhìn đến hắn miệng vết thương. Bởi vì hắn không nghĩ nàng lo lắng. Người uống ta huyết. Một ngưng thấy dung sở trên mặt đều nổi lên hắc khí, nàng cấp không có biện pháp, nàng đống nhiên nổ xuống trên đầu cây châm, chiếu chính mình thủ đoạn liền cắt đi xuống. Dung sở căn bản là không kịp ngăn cản, một ngưng đã đem thủ đoạn tiến đến hắn bên môi màu đen phượng hoàng nguyên bản thấy chính mình đã có thể giết chết cái kia nam, giờ phút này lại sinh biến, không khỏi giận dữ lao xuống. Nhưng lúc này đây, màu đen phượng hoàng lại không có thể lại gần một ngưng thân. 298 thiên mệnh sở về. 298. Giam cầm trong không gian, hồng quang long lánh, dung sở rũ mắt thật sâu nhìn một ngưng. Nàng trong mắt nước mắt chưa khô, ướt dầm dề, như là ngày mùa hè sáng sớm lá sen thượng giọt sương, phiếm hơi nước, lại trong suốt thông thấu, đá quý mỹ lệ. Dung sở trong đầu không ngừng hồi phóng mới vừa rồi hắn khẩn bắt lấy không buông ra hắn kia một màn. Nàng nói, ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta chết. Tuy rằng hắn lúc ấy tức giận nàng không nghe lời, hắn không nghĩ nàng có việc, cho dù chỉ có cuối cùng một tia sinh hy vọng, hắn cũng tưởng để lại cho nàng. Nhưng giờ phút này nghĩ đến, này một câu, chỉ sợ là hắn cuộc đời này sở nghe qua đẹp nhất lời hô hiếm. Hắn buồn điểu, rốt cuộc thông suốt. Một ngưng hoa khai thủ đoạn, nàng không màng đau đớn cũng mặc kệ kia chỉ màu đen phượng hoàng chính bạo nộ nhằm phía bọn họ nàng đem miệng vết thương đưa đến dung sở bên miệng chính là dung sở lại chỉ là nhìn nàng một ngưng không khỏi vội la lên mo uống a kỳ thật một ngưng cũng biết dung sở bị thương nàng cũng đã kiệt sức kia chỉ màu đen phượng hoàng lại là không biết mệt mỏi mà không ngừng khởi sướng công kích bọn họ hai người hiện giờ có thể còn sống hy vọng thật sự xa vời nhưng là một ngưng chính là không nghĩ dung sở có việc dung sở ánh mắt thật sâu Hắn một khác chỉ ôm lấy một ngưng eo thon bàn tay to nắm thật chặt, ngay sau đó túi đầu, mút ở một ngưng trên cổ tay miệng vết thương. Giờ phút này, kia chỉ màu đen phượng hoàng cũng đã bổ nhào vào hai người trước người. Mắt thấy hai người lúc này đây thật sự đã mất còn sống hy vọng, nhưng mà, vô luận là dung sở vẫn là một ngưng, lại đều không có lộ ra một chút sợ hãi biểu tình. Chính là, liền ở kia chỉ màu đen phượng hoàng khắc khắc quái kêu bổ nhào vào phụ cận, dung sở cùng một ngưng đều đã không ôm hy vọng là lúc này một cái chớp mắt, từ một ngưng trái tim chỗ, đột nhiên bính ra chói mắt bạch quang. này bạch quang một chốc đem một ngưng cùng dung sở bao phủ, lúc này, kia chỉ màu đen phượng hoàng cũng chính bổ nhào vào. chỉ là làm người kinh ngạc chính là, vừa mới còn ở khặc khặc quái tiêu, cho rằng lúc này đây nhất định có thể được đến thương viêm thần châu màu đen phượng hoàng đột nhiên phát ra bén nhọn tiếng kêu thẳng thiết. một ngưng cùng dung sở đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy kia màu đen phượng hoàng giống như bị cái gì cấp đánh tới giống nhau, thật lớn màu đen thân thể ở không trung quách quường. Màu đen sương mụ trạng lồng chim đổ rào rào rơi xuống đầy đất. Một ngưng đầu tiên là sửng sốt, hảo sau một lúc lâu mới vừa rồi khiếp sợ mà kéo kéo dung sở. Này, lại là sao lại thế này à? Hôm nay nàng đã liên tiếp nhìn thấy loại này siêu việt tự nhiên hiện tượng, một ngưng cho rằng chính mình trái tim đã là bị rèn luyện mà cũng đủ cường đại. Nhưng giờ phút này đột nhiên tìm được đường sống trong chỗ chết, lại thấy kia kiệt ngạo hung mánh truy kích mà làm cho bọn họ thiếu chút nữa bỏ mạng hát phượng hoàng đống nhiên giống chỉ tiểu kê giống nhau bị đánh nh nàng vẫn là chấn kinh rồi. hư, đừng lên tiếng. ngươi xem bên kia. dung sở hút một ngư ngưng huyết sau, trên mặt hắc khí đã là đạm đi. hắn trước giúp một ngư ngưng cầm máu, chính mình lại không có thời gian vận công khư độc, chỉ có thể đem độc tố phong ở miệng vết thương. nhưng lúc này xuất hiện ở trước mắt kia một màn lại làm dung sở từ trước đến nay bình tĩnh khuôn mặt tuấn tú thượng cũng hiện ra một mặt kinh dị thần sắc. một ngư ngưng theo dung sở ngón tay phương hướng nhìn lại, nay vừa thấy, nàng tức khắc trợn lên hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin bởi vì một ngương thế nhưng phát hiện kia nói lóa mắt bạch quang giống như có sinh mệnh giống nhau chính đuổi theo kia chỉ màu đen vượng hoàng màu đen vượng hoàng dường như phi thường sợ hãi bạch quang không ngừng trốn tránh trong miệng còn phát ra quái tiếng kêu một màn này ở một ngưng xem ra liền phảng phất là một người đang ở đánh tơi bời vật mắt thấy này tình thế lập tức di chuyển một ngương nhẹ nhàng thở ra đồng thời càng xem trước mắt này quỷ dị tình cảnh nàng liền càng là đầy đầu hất tuyến a ngưng này bạch quang là từ trên người của ngươi ra tới giống như có ý thức. Dung sở nhìn sau một lúc lâu, hắn giữa mày cũng ninh chặt. Liên ở dung sở rộng nói rơi xuống trong nháy mắt kia, kia chỉ màu đen phượng hoàng lại không còn nữa công kích hai người khi hung manh cùng kiêu ngạo, mà là chạy vắt dò lên cổ, lại là trực tiếp bị kia nói bạch quang đánh đến trốn trở về vách tường. Một cái chớp mắt ẩn vào không thấy. Theo kia màu đen phượng hoàng ẩn ớp, một ngưng cũng phát hiện vừa mới còn đủ ám bịt kín không gian bỗng nhiên sáng lên kia như có thật hình màu đen sương mù cũng nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt chiều kia vách tường chỗ thẩm thấu đi vào. Một ngưng lúc này mới phát hiện, bọn họ hiện giờ sở trạm địa phương thế nhưng là thánh điện trước điện, cũng chính là một ngưng vừa mới bắt đầu bị quan địa phương. Có nhàn nhạt ánh nắng từ cửa sổ ở mái nhà thượng bán bảo, mà mới vừa rồi kia giam cầm trong không gian sở hưu hào giác bao gồm kia một cái thâm đạt ngàn trượng hồng câu đều đã biến mất không thấy. A ngưng! A ngưng! Một ngưng đang ở sững sở đống nhiên nghe được bên thai truyền đến một trận ôn nhu kêu gọi người kêu ta một ngưng quay đầu xem dung sở dung sở mặt đen một lòng tay đầu đập vào một ngưng chán thượng buồn điểu. ngươi liền ta thanh âm đều nghe không hiểu còn có kia rõ ràng là nữ nhân thanh âm. một ngưng tả hữu nhìn xem đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ mà trốn vào dung sở trong lòng ngực. gấu túi giống nhau ôm chặt dung sở nơi này liền chúng ta hai người không phải ngươi kêu ta chẳng lẽ quỷ kêu ta dung sở cái chán gân xanh kinh hoàng Hắn dẫn theo một ngưng cổ áo đem nàng nắm ra tới, cắn răng nói, buồn điểu, xem ngươi phía trước. A. Một ngưng nghe vậy, lặng lẽ mắt lé, hướng phía trước phương nhìn lại, nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến ở phượng thần giống phía trên nổi lơ lửng một đoàn bạch quang. Thấy nàng nhìn qua, kia bạch quang đung nhiên huyến hóa ra một bóng người, là một người mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử. Nàng nhìn một ngưng, ôn nhu kêu, là ta a ngương sao? Nương. Một ngưng cơ hồ là buột miệng tốt ra, nàng lập tức buông lỏng ra dung sở. Vài bước chạy vội tới kia nói bạch quang trước. Dung sở vừa nghe một ngưng kêu nương, không khỏi cũng chọn đuôi lông mày. A ngưng, thật là a ngưng. Bạch quang nữ nhân hình dáng lại rõ ràng vài phần, cho dù khí chất thanh lánh, lại cũng giấu không được kia nồng đậm tình thương của mẹ. Nương, ngươi như thế nào sẽ một ngưng biểu tình kích động, này hoàn toàn là nàng bản năng phản ứng. Tuy rằng nàng từ lúc sinh ra khởi đã bị mang ly mẫu thân bên người, lâu dài ở tại động phủ, mà mẫu thân của nàng là người nữ. Còn lại là canh giữ ở này lạnh băng trong thánh điện, ngày qua ngày. Chính là cái loại này nồng đậm huyết mạch thâm tình, lại là dứt bỏ không ngừng. A Ngưng, nương phải đi, có thể nhìn đến ngươi hạnh phúc, nương thật vì ngươi cao hứng. Nữ tử thanh âm đạm như xuân phòng, nàng đột nhiên chuyển mắt nhìn về phía Dung Sở, lại chỉ là nhìn hắn dịu dàng cười, ngươi thực hảo, A Ngưng có ngươi, là nàng chi hạnh. Dung Sở ngưng mắt, cung kính nói, có nàng cũng là ta chi may mắn. Nương, ngươi đừng đi a. Ta còn có việc muốn hỏi ngươi. Một ngưng thấy nữ tử thân ảnh dần dần đạm đi, nàng tức khắc nóng nảy, lập tức liền vọt qua đi. A ngưng, có một số việc là thiên mệnh, ngươi không cần lại truy tìm giải thích, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi chính là ngươi. Nàng cũng là ngươi. Nói xong này một câu, kia nói bạch quang tan đi, đồng nhiên huyện hoa ra vô số đạo bóng trắng, mỗi một đạo bóng trắng đều ngưng một đạo tuổi trẻ nữ tử thân ảnh. Một ngưng cùng dung sở trong mắt đều khó nén khiếp sợ. Bởi vì bọn họ đều đã nghĩ vậy chút tuổi trẻ nữ tử thân phận, lịch đại nguyệt nữ. Nương. Ngươi đừng đi A. Một ngưng thấy những cái đó bóng trắng đều chậm rãi ẩn vào ánh nắng, nàng không tự chủ được mà đuổi theo qua đi. A ngưng. Dung sở từ sau một phen giữ chặt một ngưng tay, hắn nhìn nàng ngông hơi nước mắt to, nhẹ nhàng lắc đầu, đừng đi quấy dậy các nàng. Chính là, một ngưng cắn răng, nàng chỉ cảm thấy trong lòng đống nhiên ập lên vô cùng cực kỳ bi ai cảm xúc. Vừa mới là các nàng đã cứu chúng ta. Dung Sở ôm chặt Mộc Ngưng, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói: "Nguyệt nữ đời đời tương truyền, ngươi cùng các nàng có cộng đồng huyết mạch." Theo Dung Sở giọng nói rơi xuống, này một chỗ trong đại điện, mới vừa rồi còn quanh quẩn không trung vô số đạo bạch quang đã là hóa làm nhù phong đạm đi. Bên trong thánh điện, lại lần nữa khôi phục yên lặng. Mộc Ngưng ngước mắt, ngơ ngẩn nhìn. Trầm trọng thanh âm vang lên, thánh điện môn cũng bị người từ bên ngoài đẩy ra. "Tiểu thư, vương gia." Chi chi chi, Thanh Tuyết cùng Diệp Băng dẫn đầu vọt tiến vào bất quá thổ hào đại nhân tốc độ so với bọn hắn hai càng mau, lập tức liền vọt tới một ngưng cùng dung sở trước mặt. hai người một hồ ly nhìn đến một ngưng cùng dung sở êm đẹp đứng ở kia, không khỏi đồng thời thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. a ngưng, các ngươi không có việc gì đi. hiên viên phi cùng đại trưởng lão theo sau cũng vọt tiến vào, vẻ mặt khẩn trương. đi theo đại trưởng lão phía sau còn có bước thanh thành, hắn nhìn đến một ngưng bình yên vô sự, sắc mặt lúc này mới đẹp một ít. bất quá dung sở vừa thấy đến bước thanh thành khuôn mặt Tuấn tú lại là lập tức gâm chầm đi xuống, hắn cơ hồ là chiếm hữu tính mà ôm lấy một ngương bà vai, một đôi mắt vượng lạnh lùng liếc bước thanh thành. bước thanh thành vừa vặn tốt xem một chút sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, cố tình một ngương hậu chi hậu giác, một chút cũng chưa phát hiện này hai cái nam nhân chi gian ánh mắt giao phong, không có việc gì, một ngương lắc đầu, nàng ngay sau đó xem định rồi đại trưởng lão, đại trưởng lão, a ngưng có việc muốn nhờ, ngươi nói, thẳng tới trời cao tử đánh giá một chút đại điện. Nhữ như mày, giờ phút này nghe một ngưng nói yêu cầu hắn, hắn lập tức đáp. Cái này phượng thần giống bị tà linh xâm chiếm, đã không thể lại để lại, còn có thần tượng mặt sau kia vết tưởng, đại trưởng lão, tức khắc phái người tới thiêu đi. một ngưng trầm giọng nói, thiêu phượng thần giống, thẳng tới trời cao tử giữa mày nảy dựng, hắn nhìn nhìn một ngưng trầm ngưng sắc mặt, ánh mắt lại rơi xuống trong điện kia tôn phượng thần giống thời điểm, hắn trong mắt đông nhiên lộ ra kinh sợ. 299 có hỉ. 299. Người tới. Chỉ là nhìn thoáng qua, thẳng tới trời cao tử cũng đã làm quyết định. Bởi vì hắn cũng phát hiện kia tòa thần tượng đã là không hề là từ chức có thể làm nhân tâm bình khí cùng tâm sinh kính sợ trang nghiêm bộ dáng, mà là quanh thân lộ ra làm người thực không thoải mái tà khí. Đại trưởng Lão, đây là Phượng Thần Giống, tổ tông truyền xuống tới, như thế nào có thể nói thiêu liền thiêu. Theo vào tới ngũ trưởng Lão cùng vài vị đức cao vọng trọng tộc nhân vừa nghe đến thẳng tới trời cao tử hạ lệnh muốn thiêu hủy Phượng Thần Giống. Tức khắc đều khiếp sợ mà đưa ra phản đối. Ta sớm đã nói qua, Phượng thần đã rời đi, hiện giờ chúng ta sở cung phụng bất quá là một khối tà linh. Các ngươi còn muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ đi xuống sao? Thẳng tới trời cao tử tựa hồ rất là mỏi mệt. Chúng vượng thần tộc nhân nhất thời cứng họng. Hủy đi đi. Thẳng tới trời cao tử vung tay lên, kia vài tên thủ vệ lập tức tiến lên phá hủy Phượng thần giống. Đừng quên, còn có kia mặt vết tưởng. Mục Ngưng nhắc nhở nói. Giờ phút này thánh điện đại môn mở rộng, Ánh mặt trời sung túc, mục ngưng lại đứng cách kia ảnh bích rất gần địa phương. Cho nên nàng có thể rõ ràng mà nhìn đến kia mặt ảnh bích thượng sở vẽ chính là một chỉnh tường phượng hoàng. Đủ loại phượng hoàng. Nói vậy mới vừa rồi kia chỉ màu đen phượng hoàng chính là lợi dụng này mặt ảnh bích tới mê hoặc nàng. Hơn nữa nàng cũng tận mắt nhìn thấy đến kia màu đen phượng hoàng trốn vào ảnh bích, cho nên này mặt tường cũng tuyệt đối không thể để lại. Mục ngưng phân phó xong liền cùng dung sở đi ra ngoài, giờ phút này thánh hồ quảng trong sân. Sở hữu phượng thần tộc tộc nhân vẫn cứ tụ lại ở bên nhau. Nhưng những người này ánh mắt đã không giống phía trước như vậy điên cuồng, mà là lộ ra hoảng sợ cùng cẩn thận. Nhị trưởng lão tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão cùng bọn họ thủ hạ mấy người còn lại là bị hắc phong kỵ tướng sĩ áp quỳ dạp xuống đất. Bước thanh lan cũng thế. Bất quá, tuy rằng nhị trưởng lão bạch nghĩa cầm đều bị tá, cả người đều quỳ dạp trên mặt đất, nhưng là hắn trước sau đều ở từ trong cổ họng phát ra đắc ý cười quái gì. Đương một ngưng cùng dung sở thân ảnh chợt xuất hiện ở thánh điện trước đại môn khi sở hữu đi theo dung sở tiến đến hát phong kỵ các tướng sĩ đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà một màn này đối với bạch nghĩa cùng bước thanh lan đám người tới nói lại là làm bọn hắn trong lòng cuối cùng một đường hy vọng cũng tan biến. Vương gia, dung trời thanh âm vang lên, đó là hát phong kỵ các tướng sĩ ở hướng dung sở biểu đạt bọn họ vui sướng. Dung sở khẽ gật đầu, một thân uy nghiêm. Đại ca, cứu ta! Bước thanh lan quỳ trên mặt đất. Trên cổ giá hai thanh đao, hắn sớm đã hai đến run bẩn bật, vừa thấy đến bước thanh thành đi theo một ngưng mặt sau, hắn vội vàng cầu xin nói. Bước thanh thành lại không xem bước thanh lan, hắn vài bước đuổi kịp dung sở, cung vương điện hạ, bước thanh lan là ta bách linh thái tử, hiện giờ hắn phạm phải đại sai, còn thỉnh cung vương điện hạ đem hắn giao từ tại hạ mang về xử trí. Bách linh thái tử Hừ, người bách linh thái tử bắt buồn vương vương phi, lại thiết hạm như thế đại trận trưởng hãm hại vương phi. Bổn Vương còn không có tìm ngươi Bách Linh Quốc tính sổ. Dung Sở khoan bào vung lên, mắt vượng trung bính ra sát khí, lạnh lùng nói, một cái nho nhỏ Bách Linh Quốc, dám như thế kiêu ngạo, lấy bổn Vương xem, các ngươi Bách Linh cũng không tồn tại đi xuống tất yếu. Lời này vừa nói ra, chẳng những bước thanh thành trong lòng giận mình, ngay cả Sở Hữu phượng thần tộc nhân cũng là sắc mặt đại biến. Càng không cần phải nói bước thanh lan, sớm đã là mặt xám như cho tàn, suối lơ trên mặt đất. Thông Dung Sở xuất hiện ở chỗ này kia một khắc, hắn liền biết Lúc này đây, chỉ sợ hắn là trốn không thoát. Bước thanh thành thấy dung sở là thật sự tức giận, hắn xin giúp đỡ ánh mắt không khỏi dừng ở một ngưng trên mặt. Hắn không nghĩ Bách Linh Quốc trăm năm cơ nghiệp như vậy trốn vùi. Hơn nữa đó là bước thanh lan một người sai, dung sở không nên giận chó đánh mèo toàn bộ Bách Linh Quốc. Nhưng là bước thanh thành cũng biết dung sở không thích hắn, hắn liền tính nói, dung sở cũng sẽ không nghe. Một ngưng không đành lòng, nàng nhẹ nhàng kéo kéo dung sở, hát như điểm sơn mắt to cũng mang theo khẩn cầu. Dung sở lại đem vừa mới bước thanh thành xem một ngưng ánh mắt xem ở trong mắt, hắn lập tức hử lạnh một tiếng. Một ngưng biết hắn khẳng định lại sinh khí, trong mắt vừa chuyển, nàng nhìn lướt qua đã giống chó rơi xuống nước giống nhau chật vật bước thanh lan, ngay sau đó nhón mũi chân, bám vào dung sở bên thai nói câu cái gì. Dung sở nghe vậy chọn trọn mày kiếm, cũng chiều bước thanh lan nhìn lại, chỉ là này liếc mắt một cái, thật giống như là xem người chết giống nhau. Bước thanh thành thấy thế, hắn biết dung sở đây là đáp ứng không giết bước thanh lan hắn tức khắc vui mừng quá đối, vội vàng chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ. Dung sở hư lạnh một tiếng, xem đều lười đến xem bước thanh thành liếc mắt một cái, xoay người phải đi. Đại trưởng lao ở một bên do dự sau một lúc lâu, giờ phút này thấy Dung sở phải đi, vội vàng mở miệng, cung vương điện hạ, có thể hay không thả ta tộc nhân nha. Dung sở đột nhiên quay đầu lại, trong mắt sát khí lạnh thấu xương. Đại trưởng lao tức khắc sợ tới mức dâu đều nổ tung. Thả bọn họ đi, bọn họ cũng là bị mê hoặc. Một ngưng chạy nhanh vãn trụ dung sở cánh tay làm lũng, dung sở cúi đầu xem một ngưng, hắn khuôn mặt tuấn tú thượng đều bầy một tầng khói mù, nhưng hắn vẫn là gật gật đầu. Một ngưng lập tức mặt mày hớn hở, đại trưởng lao thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt quét đến nhị trưởng lao kia mấy người, hắn lại liếm mặt yêu cầu, cung vương điện hạ, bạch nghĩa đám người phạm vào tộc của ta quy, có thể hay không đưa bọn họ? Lao thần côn, ngươi đừng vội được một tức lại muốn tiến một thước. Dung sở lúc này là thật sự tức giận. Đại trưởng lão vội vàng cong eo, dâu bạc thẳng run run. Liên Thanh nói không dám không dám. Hừ, dung sở nguyên bản là muốn hạ lệnh đem nhị trưởng lão kia mấy người đương trưởng chém giết, cũng là một ngưng ở kia cầu hắn, hắn nhịn rồi lại nhịn. Lúc này mới phất tay tháo rời đi. Bạch nghĩa cấu kết người ngoài, phụng dưỡng tà linh. Đại trưởng lão, ngươi nên biết như thế nào làm. Một ngưng quay đầu, trinh trọng nói. A ngưng yên tâm, điểm này nặng nhẹ lão hủ vẫn là biết đến. Đại trưởng lão hủ thẹn nói. Kỳ thật hắn vừa mới xác thật có niệm ở cùng tộc chi tình thượng, tính toán chỉ là cầm tù bạch nghĩa đám người. Nhưng là hiện tại xem ra, dung sở là căn bản là sẽ không bỏ qua bạch nghĩa mấy người, liền tính hắn hiện giờ đồng ý đem người giao từ hắn xử trí, chỉ sợ cũng sẽ phái người giám thị. Ai, từ từ ta nha. Một ngưng thấy dung sở thân ảnh dần dần đi xa, nàng cũng không biết hắn như thế nào đột nhiên lại sinh khí, chỉ có thể dặn dò một câu, vội vàng đuổi theo. Dung sở bước chân hơi hơi thả chậm chút, một ngưng vài bước đuổi theo. Giờ phút này, hắn chính đi đến một cây thật lớn cây rẻ ngựa dưới tàng cây, một ngưng chuyển tới trước mặt hắn, nghi hoặc hỏi, ngươi ở sinh khí. Dung sở rũ mắt, hắn thấy một ngưng rũ trong người trước tóc dài đuôi tóc cháy khô, vì thế tỉnh chỉ thành đau nhẹ nhàng sẽ qua, kia lũ cháy khô sợi tóc ngay sau đó bay xuống trên mặt đất. Làm sao vậy? Một ngưng tiểu tâm nhìn Dung sở khuôn mặt tuấn tú, lại thấy hắn vẫn luôn mặt chầm như nước, nàng tâm không khỏi cũng đi theo thấp phẩm lên. Vừa mới ở nơi đó, vì cái gì không nghe lời Dung sở trường chỉ vô ở một ngưng trên mặt, hắn hỏi. Ta nếu là nghe lời, ngươi hiện tại liền không có. Một ngưng chừng dung sở, nàng gái miệng nhỏ cũng đô lên. Dung sở ngưng mắt, hắn ánh mắt nhất thời như kia ám dạ sâu thẳm. Hắn túi người, nhẹ nhàng hôn lên một ngưng môi. Một ngưng tim đập nhất thời ra tốc. Nhưng mà, cũng chính là ở hai người cánh môi tương chạm vào trong nháy mắt kia. Không lý do đến, một ngưng đống nhiên cảm giác được một trận mãnh liệt ghê tẩm. Nàng đột nhiên một phen đẩy ra dung sở. Sắc mặt đại biến mà che miệng, quay đầu chính là một trận cuồng nôn. Bất thình lình nôn khan lệnh một ngưng khó chịu đến muốn chết, nàng chỉ cảm thấy ngực bụng gian đều nhất chịu nhất chịu, thiếu chút nữa chân mềm không đứng được, chỉ có thể đỡ lấy một bên đại thụ. Chỉ là một ngưng ở bên này phun đến trời đất tối sầm, bị nàng một phen đẩy ra dung sở còn lại là đã là đen mặt. Tâm cao khí nạo như dung sở, hắn sao có thể chịu được loại này vũ đủ. Hắn gái chán gân xanh cũng ở kinh hoàng, chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú cơ hồ đều cứng đờ kia đối đẹp mắt phượng càng là bảy mãnh liệt gió lốc. Buồn điểu, ngươi có ý tứ gì? Dung sở cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà quát. Một ngưng lúc này nào có không lý dung sở, nàng nôn đến độ mau tắt thở, chỉ có thể xua xua tay, ý bảo dung sở một hồi lại nói. Thanh tuyết đám người nguyên bản là xa xa đi theo dung sở cùng một ngưng phía sau, không nghĩ quay rời hai người từ mặt không gian. Lúc này vừa thấy một ngưng không biết vì sao duyên cớ đột nhiên nôn mửa, thanh tuyết lập tức nhanh chóng chạy tới, đỡ một ngưng Một bên vỗ nàng phía sau lưng, một bên vội vàng hỏi, tiểu thư, người làm sao vậy? Chính là một ngưng càng nôn càng hung, nàng căn bản là không có biện pháp nói chuyện. Dung sở tuy rằng còn ở sinh khí, nhưng hắn cũng nhìn ra tới một ngưng sắc thật là không thoải mái, vì thế hắn hắc mặt đi qua đi, lấy quá một ngưng kia chỉ đỡ ở trên đại thụ tay, ngón tay cũng đắp ở nàng trên cổ tay. Chỉ là này vừa đỡ mạch, dung sở lại là xoay mình trận to hai mắt, lộ ra cùng hắn tính cách cực không tương xứng khiếp sợ thần sắc hắn như là không tin chính mình trần bệnh lại thay đổi một ngưng một cái tay khác lúc này hắn còn lại là hoàn toàn sợ ngây người một ngưng vừa vặn vào lúc này quay đầu tới liếc mắt một cái nhìn đến dung sở kia kinh hãi đến phát thanh sắc mặt nàng tâm lập tức trầm xuống ta phải bệnh nan y hiểm một ngưng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh run run môi hỏi nàng chỉ có thể nghĩ đến này khả năng tính bởi vì này thiên hạ gian chỉ sợ còn không có vài món sự có thể làm dung sở vì này biến sắc Dung sở chỉ là rũ mắt nhìn một ngưng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, môi mỏng nhấp chặt, ánh mắt cũng một chốc trở nên sâu đậm. Cái này một ngưng sắc mặt càng trắng, nàng trong thanh âm đều mang theo khóc nước nở, xong rồi xong rồi, ta muốn chết. Tiểu thư, ngươi đừng làm ta sợ. Thanh tuyết nhìn dung sở sắc mặt, cũng là tâm trầm xuống, đi theo một ngưng liền khóc lên. Thẳng tới trời cao tử thấy tình hình không đúng, vội vàng chạy tới, vừa nghe một ngưng lời này, hắn mặt già tức khắc biến sắc. Vội vàng rối tay đáp ở một ngưng trên cổ tay đem khởi mạch tới. Nay vừa đỡ mạch, thẳng tới trời cao tử không khỏi vớt một phen dâu bạc, nghi hoặc nhìn phía dung sở, cung vương điện hạ, lão hủ bất tài, chẳng lẽ a ngưng này không phải hỉ mạch. Dung sở vẫn cứ không nói lời nào, chỉ là nhìn một ngưng, xem như vậy, lại là có điểm giống đang ngẩn người. Nguyên lai là hỉ mạch. Hô, kia không phải bệnh nan y kia a. Một ngưng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nàng gỗ ngực, giận dữ mà tả dung sở liếc mắt một cái. Ngươi tưởng hù chết ta à? Nhưng là, một ngưng chợt liền ngơ ngẩn, nàng bỗng nhiên bắt lấy thẳng tới trời cao tử, run run thanh em hỏi, đại trưởng lão, ngươi nói lại lần nữa, ta là cái gì mạch? Hỉ mạch à? Thẳng tới trời cao tử chấp chấp mắt, hắn nhìn xem một ngưng, lại nhìn một cái rung sở, vẻ mặt không thể hiểu được. Tự hồ là ở buồn bực rung sở cùng một ngưng như thế nào liền hỷ mạch là cái gì cũng không biết, hắn còn hảo tâm giải thích, chính là A ngưng ngươi có hỷ. À, một ngưng nhịn không được hét lên. Nàng đột nhiên ôm lấy thẳng tới trời cao tử, kích động kêu to, ta có hải tử, ta có hải tử, là nha là nha. Chúc mừng A ngưng, nhưng là ngươi có thể hay không đừng lặc lao hủ cổ. Thẳng tới trời cao tử phiên nổi lên xem thường, đầu lưỡi đều phun ra. Buồn điểu, ngươi cho ta lại đây. Dung sở lúc này giống như mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, hắn khuôn mặt tuấn tú chầm xuống, lập tức duỗi tay sách theo một ngưng cổ áo, liền đem nàng cấp xả tới rồi bên người. Chính là một ngưng vừa thấy đến dung sở kia âm trầm khuôn mặt tuấn tú, nàng mới vừa rồi còn kích động không thôi tâm tình đỗng nhiên liền bình phục đi xuống. Chỉ thấy một ngưng trên mặt tươi cười tức tấp giấu đi, ngược lại bị hoảng sợ thay thế, nàng bắt lấy dung sở bàn tay to, nhỏ giọng nói, không đúng à, ta sao có thể sẽ mang thai, ta rõ ràng. Dung sở ngưng mắt, hắn cũng suy nghĩ vấn đề này. Từ ngày đó hắn phát hiện một ngưng trộm phục tránh tử dược, lúc sau vài lần cùng, phòng, hắn đều không có lộng ở bên trong. nói như vậy Một ngưng lại là như thế nào mang thai Bất quá, Dung Sở là tuyệt đối sẽ không hoài nghi Một ngưng là phản bội hắn Cùng mặt khác nam nhân gian dữ Hắn cảm thấy, nhất định có chuyện gì bị hắn xem nhẹ A, ta nhớ ra rồi Một ngưng ánh mắt sáng lên Nàng nắm chặt Dung Sở bàn tay to Hai tròng mắt sáng quắc nhìn chầm chầm hắn Lấy chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm Sắc mặt đà hồng nói Ngày đó, ta không uống thuốc Dung Sở nghe vậy mắt vượng cũng là đống nhiên sáng lên Hắn tự nhiên nghe hiểu một ngưng trong lời nói chi ý, giờ phút này hắn cũng là kích động đến phản nắm lấy một ngưng tay. Hai người ánh mắt tương chạm vào, trong phút chốc, phản phất có tình tì và lũ. Chúc mừng vương gia. Chúc mừng tiểu thư mừng đến lân nhi. Thanh tuyết vui sướng không thôi, vội vàng chúc mừng. 300 đời kế tiếp người nữ. 300. Giờ phút này, hiên viên phi cùng bước thanh thành đám người cũng theo lại đây. Mấy người phía trước liền nghe được một ngưng ở kêu nào cái gì hỉ mạch, lúc này lại nghe được thanh tuyết nói. Không khỏi cũng đi theo chúc mừng lên. Chỉ là bức thanh thành đang nói chúc mừng thời điểm, trong lòng lại tràn đầy chua sót. Tiểu Mỹ Nhân, trước nói hảo, này mẹ nuôi nhất định phải làm nhân ra đảm đương ha. Hiên viên phi cấp giống giống đẩy ra mọi người, bắt lấy một ngưng tay, một bộ xá ta này ai bộ dáng? Dung sở mở ra hiên viên phi bắt lấy một ngưng mong đuốt, khinh thường nói, chẳng lẽ ngươi không phải cha nuôi sao? Chi chi chi! Thổ hào đại nhân lập tức nhảy đến dung sở trên vai, so mong đuốt, dầm chân. Như là thập phần bất mãn. Nó nói cái gì? Một ngưng hỏi dung sở. Nó nói nó phải làm chan uôi. Dung sở mặt không đổi sắc, một lóng tay đầu đem hắt như than nắm thổ hào đại nhân bắn bay. Thuận tiện còn phủi phủi đã bị ngọn lửa trước ra rất nhiều động động áo ngoài. Chán ghét. Chán ghét. Hiên viên phi lúc này ở bên kia dầu miệng, một bên còn bụng mặt cùng vặn eo thon nhỏ, vương ra ngươi liền không thể nói câu dễ nghe sao. Nhân ra rõ ràng là nữ bạc. Nôn. Một ngưng đúng lúc mà phát ra buồn nôn thanh âm. Hiên viên phi lập tức buông đôi tay, đại kinh thất sắc, tiểu mỹ nhân, liền ngươi cũng cởi nhạo nhân ra. Ta không có lạc. Ta là thật sự, nôn. Một ngưng xua tay, nhưng lời nói còn chưa nói xong, nàng liền lại lần nữa cảm thấy dạ dày một trận sông cuộn biển gầm, vội vàng chạy vội tới một bên đại thu hạ, lại bắt đầu nôn khan một trận. Vương ra, tiểu thư như thế nào lại phun a. Thanh tuyết cùng qua đi cấp một ngưng chụp phía sau lưng. Một bên quay đầu lo lắng hỏi dung sở. Tiểu nha đầu, này ngươi liền không hiểu, á ngưng sẽ phun, cái này tiêu có thai phản ứng. Thẳng tới trời cao tử vướt trên cầm dâu bạc, đắc ý rào rạt giải thích nói. Lao ra hỏa, ngươi có phải hay không nhàn không có việc gì làm? Có cần hay không buồn vương thế ngươi tìm điểm sự làm? Dung sở nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, lạnh lùng thứ hướng thẳng tới trời cao tử. a Lao hủ đột nhiên nhớ tới, trong tộc còn có đông đảo sự vụ chưa xử lý. Cung vương điện hạ Lão hủ đi trước một bước, thẳng tới trời cao tử dựng thẳng lên một ngón tay, như là mới nhớ tới, đôi mắt vừa lật, ngay sau đó hành lễ, xoay người nhanh chóng lưu. Dung sở đi đến một ngưng bên người, cầm lấy nàng một bàn tay, nhẹ nhàng mát xa khởi trên tay nàng một chỗ huyệt vị. Một ngưng nôn đến nước mắt đều ra tới, nàng cũng ngượng ngùng quay đầu lại, nàng không nghĩ làm dung sở nhìn đến nàng chật vật bộ dáng. Bất quá, ở dung sở mát xa hạ, một ngưng cũng phát hiện nàng dạ dày tựa hồ không như vậy khó chịu. tiểu thư. Lao lao đi. Thanh tuyết đưa qua khăn. Một ngưng tiếp nhận tới xoa xoa khỏe miệng, nàng lại duỗi thân đầu ở trong nước chiếu chiếu, xác định trên mặt không coi ố vật, lúc này mới quay đầu nhìn về phía dung sở. Ngươi cái gì xấu bộ dáng buồn vương chưa thấy qua. Dung sở nhìn một ngưng kia hành động, nhìn không được một trận buồn cười. Ai kêu ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp. Một ngưng đổ miệng. Nàng còn không phải lo lắng hắn nhìn đến nàng đầy mặt nước mắt nước muối sẽ cười nàng. Hảo, còn khó chịu sao? Dung sở ánh mắt phóng nu, hắn vươn trường chỉ, nhẹ nhàng lau đi một ngưng khoe mắt bọc nước, ôn nu hỏi. Hào một chút. Một ngưng tần mi, nàng bắt lấy dung sở bàn tay to, ngước mắt, đáng thương hề hề nói, chính là dạ dày thiêu đến hoảng. Chúng ta đi về trước. Dung sở xem một ngưng sắc mặt không tốt, hắn nhớ tới mới vừa rồi ở kia giam cầm trong không gian, nàng từng quỳ dạp trên mặt đất, như vậy dùng sức mà túm hắn, cũng không biết có hay không thương đến. Hắn đến trở về hảo hảo cho nàng bắt mạch nhìn một cái. Cung vương điện hạ, lão hủ đại an bài hảo, thỉnh cung vương điện hạ giữa chưa thánh diện ở thánh vực dùng cơm đi. Thẳng tới trời cao tử thấy dung sở phải đi, vội vàng lại tung tăng chạy tới, cười nịnh nó nói: Không cần, phượng thần tộc đồ vật, chúng ta dùng không dậy nổi. Dung sở một ngụm liền từ chối. Hắn hiện tại vừa thấy đến phượng thần tộc những người này, liền sẽ nghĩ đến phía trước một ngưng bị trói ở hỏa hình giá thượng, thiếu chút nữa bị thiêu chết kia một màn. Cái này làm cho dung sở đối toàn bộ phượng thần tộc đều không có hảo cảm nếu không phải một ngương câu tình, hắn nhất định sẽ hạ lệnh giết sạch những người đó. A ngưng, ngươi mấy ngày liền buôn ba, hôm nay lại bị kinh hách tốt nhất vẫn là trước ở lại. ổn vừa vương thai lại nói. thẳng tới trời cao tử ở dung sở kia chạm vào cái đinh, hắn cũng không tức giận, lại cười hì hì quay đầu nhìn về phía một ngưng. hơn nữa thẳng tới trời cao tử vốn là lớn lên gương mặt hiền tử, râu tóc bạc trắng, Này cười lên liền cùng lão thần tiên dường như, làm người căn bản đối hắn sinh không ra ác cảm. là nha. Ta mới vừa bị quai do cuốn đi vào khi còn kém điểm đụng vào bụng. Sợ các ca, chúng ta vẫn là trước lưu lại được không? Mục ngưng gần nhất xác thật là lo lắng lúc trước vài lần dùng sức, có thể hay không thương đến trong bụng bà bảo, bảo. Thứ hai, nàng vốn chính là muốn tìm đại trưởng lão giải tỏa nghi vấn, hiện tại nghi không phải bỏ, nàng cũng không nghĩ nhanh như vậy rời đi. Dung Sở nhìn nhìn Mục ngưng, kỳ thật hắn so Mục ngưng càng lo lắng, vừa mới như vậy nói, chỉ là vì phóng cao tư thái mà thôi. Ân. Dung Sở gật gật đầu. Tuy rằng như cũ mặt vô biểu tình, nhưng hắn lại không đề cập tới phải đi. Thẳng tới trời cao tử nheo lại đôi mắt, nhìn xem một ngưng, lại nhìn sang Dung Sở, đáy mắt hiện lên rảo hoặc cười. Dung Sở cùng một ngưng bị thẳng tới trời cao tử dàn xếp ở phượng thần tộc một chỗ hoàn cảnh tuyệt đẹp, lâm hồ trúc xá. Ngồi xuống hạ, Dung Sở lập tức đuổi những người khác, hắn còn lại là cấp một ngưng bắt mạch. Nay một đường buôn ba, vừa mới ở giam cầm trong không gian trốn kia chỉ màu đen phượng hoàng lại hao phí quá đa tâm lực. Này đây một ngưng mạch tượng có chút không song, nhưng còn không đến mức thương cập căn bản, đối thai nhi cũng không có gì ảnh hưởng, nhưng dung sở chính là không yên tâm. Vừa vặn một ngưng ốm bụng, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, dung sở tức khắc thay đổi sắc mặt, làm sao vậy? Có phải hay không bụng không thoải mái? Một ngưng kinh ngạc, không có A. Ta chỉ là dạ dày không thoải mái, còn có có điểm nói bụng. Dung sở lau mồ hôi lạnh, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Một ngưng nhìn dung sở từ ra thánh điện sau sắc mặt liền có chút không đúng. Nàng không khỏi nắm lấy hắn bàn tay to, hỏi, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Như thế nào sắc mặt không được tốt xem a? Dung sở lập tức tà một ngưng liếc mắt một cái, hắn mí môi, vẫn là không mặt mũi nói cho một ngưng, kỳ thật hắn là đang khẩn trương. Tuy nói hắn tập đến một tay bí kỳ thuật, nhưng là với nữ tử hoài thai phương diện này, hắn chưa từng cho người ta xem qua, thật đúng là không có kinh nghiệm. Hơn nữa lần này lại là một ngưng có thai, dung sở liền càng khẩn trương. Sợ chính mình một cái không cẩn thận trần bệnh sai lầm. Xem ra, đến truyền tin hoàn hồn nông cốc, làm sư tôn sư phó sư huynh bọn họ đều lại đây. Ngươi như thế nào một đầu hắn a? Muốn hay không tìm đại trưởng lao tới cấp ngươi nhìn xem? Một ngưng lại là càng xem dung sở kia bộ dáng liền càng không yên tâm, nàng lo lắng hắn có thể hay không là ở giam cầm trong không gian bị thương. Đúng rồi, ngươi chúng độc giải không? Một ngưng lại đi xem xét dung sở bị màu đen phượng hoàng mổ thương tay. Không có việc gì. Dung sở mu bàn tay thượng một đạo miệng vết thương đã kết vảy, hắn trở tay nắm lấy một ngưng tay nhỏ, không lý do mà liền sinh khí, buồn điểu, về sau không chuẩn thể hiện. Chẳng lẽ muốn ta trơ mắt xem người chết sao? Một ngưng khó chịu nói. Ai? Người muốn ta nói như thế nào người mới hiểu? Dung sở thật sâu nóng nhìn một ngưng, mắt phượng tràn đầy khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả phức tạp tình tố. Dứt lời, hắn đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ, cấp một ngưng lưu lại một cô đơn bóng dáng. Ngươi hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Mục ngưng đi qua đi, thần mi nói. Nàng cảm thấy dung sở giống như có chút quái quái. Không đợi dung sở trả lời, môn lúc này bị gõ vang, A ngưng, ta có thể tiến vào sao? Đại trưởng lão thanh âm ở bên ngoài vang lên. Vào đi. Mục ngưng xoay người nói. Thẳng tới trời cao tử cười hì hì đẩy cửa đi vào, hán bước dâu, đầu tiên là cùng kính cấp dung sở hành lễ, tiếp theo liền nói, chúc mừng cung vương điện hạ mừng đến thiên kim. Ngươi như thế nào biết là thiên kim? Dung sở xoay người lại, nhướng mày hỏi. Hắn đã thay đổi một thân hắc y dì một thân nổi bật bất phàm khí chất, sinh ra đã có sắn khí phách, cùng với mắt phượng lệnh thẳng tới trời cao tử loại này lao nhân tinh đều nhịn không được co rúm lại hạ. Ta phượng thần tộc nguyệt nữ đệ nhất thai đều là nữ hoa hoa. Thẳng tới trời cao tử nghĩ nghĩ tìm tử, như thế nói. Hắn riêng cường điệu đệ nhất thai ba chữ, bởi vì hắn lo lắng dung sở không thích nữ hài. Kỳ thật thẳng tới trời cao tử cũng không biết nguyệt nữ đệ nhị thai là nam hay nữ. Bởi vì tuy nói phượng thần tộc có truyền thống, nguyệt nữ vì thụ thai có thể có không ngừng một cái bạn nữ, thẳng đến sinh hạ nữ nhi mới thôi. Nhưng là trong tình huống bình thường, nguyệt nữ đều là đệ nhất thai liền sinh hạ kế nhiệm giả, căn bản là sẽ không sinh đệ nhị thai. Cho nên thẳng tới trời cao tử lời này hoàn toàn chính là ở đón y nói hùa dung sở. Dung sở nghe vậy như cũ trầm mặc. Một ngưng đông nhiên có chút khẩn trương. Nàng biết cổ đại người đều là lấy nam vi tôn, đặc biệt là giống dung sở như vậy quyền cao chức trọng giả, càng là sẽ nhìn chúng nam tính người thừa kế. Hắn không nói lời nào, có phải hay không tỏ vẻ hắn không thích nữ hải. Dung sở tựa hồ nhận thấy được một ngương bất an, hắn ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, ngay sau đó duỗi tay nắm lấy nàng bàn tay trắng, cho nàng không tiếng động trấn an cùng duy trì. "Ngươi tới, chính là vì chúc mừng." Dung sở mị mắt nhìn thẳng tới trời cao tử kia lóe rảo hoạt đôi mắt, lạnh giọng hỏi. "Đương nhiên đương nhiên, thẳng tới trời cao tử vội không ngừng gật đầu. vậy ngươi hiện tại có thể lăn. dung sở phất tay háo, trầm giọng nói, đó là nửa điểm sắc mặt tốt cũng không cho thẳng tới trời cao tử. một ngưng chớp trước mắt, nàng như thế nào cảm thấy dung sở cùng đại trưởng lao giống như trước kia liền nhận thức. ai ra, cung vương điện hạ, tốt xấu lao hủ, ngươi cũng không cần tuyệt tình như vậy đi. thẳng tới trời cao tử bị dung sở chém ra kinh khí đẩy đến một cái lảo đảo, thiếu chút nữa một tí, cổ tái ngã xuống đất. Hán vội vàng khổ mặt, bày ra một bộ lấy lòng thần sắc. Dung sở chỉ là hư lệnh một tiếng, thẳng tới trời cao tử không đi, hán thế nhưng tính toán nắm một ngưng tay rời đi nơi này. Từ từ, thẳng tới trời cao tử vội vàng một cái bước xa ngăn ở hai người trước mặt. Đại trưởng lão, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Một ngưng do dự tần mi, nàng biết đại trưởng lão khẳng định là có chuyện muốn nói. A ngưng A. Thẳng tới trời cao tử trà sắt tay, nghiêm mặt nói, bạch nghĩa cùng cắt xuyên thông đồng người ngoài, phụ dưỡng tà linh. Ta đã hạ lệnh đưa bọn họ chỗ lấy hỏa hình, ngươi còn vừa lòng đi. Bọn họ lợi dụng ta linh hại người vô số, hiện giờ cũng là tự làm tự chịu. Chỗ lấy hỏa hình cũng không vì quá. Mục Nương trầm sắc mặt, lạnh lùng nói. Bước Thanh Lan đã giao từ đại hoàng tử mang về, đến nỗi Bách Linh Hoàng tộc sẽ như thế nào xử trí hắn thẳng tới trời cao, Tử cân nhắc nói. Cái này đại trưởng lão ngươi yên tâm, liền tính Bách Linh Hoàng tộc không xử tử Bước Thanh Lan, hắn cũng sống không được đã bao lâu. Mục Nương cười lạnh. Phía trước nàng ngăn cản dung sở sắt bước thanh lan, chính là bởi vì nàng mới không cần tên cặn bã này chết dễ dàng như vậy. Nàng ở bước thanh lan trên người hạ phệ hồn, nàng muốn cho hắn nếm hết thống khổ, cuối cùng cốt thịt nát lạc mà chết. Thẳng tới trời cao tử nhìn một ngưng trong mắt hiện lên lạnh băng sắc ý, hắn trong lòng cũng là âm thầm thở dài. Hắn sớm nhìn ra bước thanh lan không thích hợp, lại thấy một ngưng như vậy dễ dàng vòng qua hắn, hắn liền biết một ngưng nhất định làm cái gì. Bất quá! Thẳng tới trời cao tử lại không có trách cứ một ngưng ý tứ. A ngưng tính tình hắn biết rõ, điềm tính đạm nhiên, nếu không phải bước thanh lan sắc thật làm phi thường quá mức sự, nàng tất nhiên không đến mức như vậy ra tay tàn nhẫn đuổi tận giết tuyệt. Cái kia, hôm nay tới, ta là tưởng nói nói tứ trưởng lão sự, hắn cũng là bị bạch nghĩa cùng cắt xuyên lừa bịp tội không đến chết, ta tưởng thỉnh cung vương điện hạ tha cho hắn một mạng. Thẳng tới trời cao tử dừng một chút, vẫn là nói. Dung sở không nói gì, nhìn về phía một ngưng. Ân. Cái này đại trưởng lão ngươi xem làm đi. Một ngưng không sao cả nói. Thẳng tới trời cao tử nghe vậy tức khắc vui mừng quá đôi. Ngươi còn không đi. Dung sở thấy cái này lão nhân còn ăn vạ chỗ đó, không khỏi lại lần nữa như mày. Lão hủ còn có cái yêu cầu quá đáng, thỉnh cung vương điện hạ đồng ý. Thẳng tới trời cao tử cười đến thấy nha không thấy mắt, cười mê mê nhìn dung sở. Cái gì? Dung sở cái chán gân xanh nhẫn ẩn nhảy lên, hình như có tức giận dấu hiệu, nhưng hắn vẫn là nhẫn mại hỏi. Chính là cái này thẳng tới trời cao tử tiếp tục xoa tay, dâu bạc cũng đi theo run lên run lên. Ngài xem, chúng ta phượng thần tộc nguyệt nữ cũng gả cho vương ra ngài, hiện tại nguyệt nữ cũng có hỉ, như vậy, cái này nữ hoa hoa sau khi sinh, có thể hay không thỉnh cung vương điện hạ giao từ chúng ta phượng thần tộc, làm đời kế tiếp nguyệt nữ, ai ra, cung vương điện hạ ngài như thế nào đã người lạc. Thẳng tới trời cao tử nói còn chưa dứt lời, liền kêu sợ hãi che lại thí, cổ nhảy đi lên. Đi ngươi đại gia. Thế nhưng chủ y đánh tới buồn vương nữ nhi trên người, Lão tử đã bất tử ngươi cái Lão không biết xấu hổ. Dung sở quả thực muốn chọc giận điên rồi. Vì thế, ngày này giữa trưa thời gian, phượng thần tộc này một chỗ dùng để chiêu đại thượng tân lâm hồ chúc sáng ngoại, cơ hồ tất cả mọi người chính mắt thấy như vậy không thể tưởng tượng một màn. Phượng thần tộc đại trưởng Lão bị cung vương một chân từ trong phòng cấp đạp ra tới. 300 linh một kiếp này kiếp sau. 301. Dung sở đem thẳng tới trời cao tử một chân đá ra đi sau. Hãy còn chưa hết giận, hắn thế nhưng chút nào không màng hình tượng mà đuổi theo ra đi còn muốn lại đá. Ai nha nha, lão hủ một phen láo xương của ta. Thẳng tới trời cao tử tức khắc kêu thảm một tiếng, nhảy dựng lên liền chạy. Một ngưng một đầu hát tuyến mà đuổi theo ra đi, vội vàng kéo dung sở. Nhưng là dung sở một ngưng là kéo lại, lại không nghĩ rằng còn có một con một lòng muốn đương chủ tử bảo bảo cha nuôi thổ hào đại nhân ở một bên hồ coi nhìn chăm chú. Lúc đó, thổ hào đại nhân một bên ở trong hồ tắm kỳ tẩy mau. Một bên vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm bên này động tĩnh. Nay đây kia thẳng tới trời cao tử bị dung sở gầm lên một chân đá ra tới là lúc, thổ hào đại nhân lập tức chi chi hét to vài tiếng, cũng không màng đầy người đều là màu trắng phao phao, mũi tên rời dây cung nhảy lên liền chiều thẳng tới trời cao tử bay vút qua đi. Vì biểu hiện chính mình dũng mãnh, thổ hào đại nhân ở không trung còn liên tiếp ôm đầu gối quay cuồng bảy chu nửa, cuối cùng một cái xoay chuyển đá, một móng nuốt đặng ở thẳng tới trời cao tử mã phải thượng Thẳng tới trời cao tử cũng chưa tới kịp thấy rõ ràng giữa không trung bay qua tới chính là một đoàn là cái gì, hắn còn tưởng rằng là dung sở lấy đồ vật tặng hắn, thế cho nên kinh hoàng thất thố, Liều mạng quay đầu muốn tránh. Nhưng kia hắc hắc bạch bạch một đoàn giống như theo dõi hắn giống nhau, chuyên môn đặng hắn mặt. A Ngưng, cứu mạng. Thẳng tới trời cao tử quả thực là chạy vắt giò lên cổ, chút nào phượng thần tộc đại trưởng lão kiêm tộc trưởng uy nghiêm khí phách đều không có. Một Ngưng còn ở kia Liều mạng lôi kéo dung sở thứ này cũng không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi ngày thường nhất để ý hình tượng hôm nay lại như là phát thần kinh giống nhau thế nhưng thật sự từ trên mặt đất nhặt cục đá tạm thẳng tới trời cao tử cố tình hắn làm lên còn như vậy tự nhiên làm người cũng sẽ không cảm thấy đột ngột một ngưng vừa nghe đến thẳng tới trời cao tử thảm gạo, ngẩng đầu nhìn lại liền thấy tiểu hồ ly đang ở kia Dũng mạnh vô cùng tàn nhẫn đá đá mạnh hoàn toàn liền cùng nó ra chủ tử một cái đức hạnh một ngưng mặt đều đen nàng chỉ có thể đỡ chán kêu lên Thổ hào đại nhân, ngươi trở về. Tiểu phi hồ ly nghe được A ngưng triệu hoán, hay còn chưa hết giận mà tàn nhẫn đá đại trưởng lao mấy đá. Lúc này mới lắc lắc một thân trường bao, đem bọn biển tất cả đều run ở đại trưởng lao trọm dâu tóc lông mày thượng, sau đó hùng dũng ngoài vệ, khi phách hiên ngang đã trở lại. A ngưng, lão hủ buổi tối lại đến. Thẳng tới trời cao tử đôi mắt đều bị màu trắng bọt biển hồ mà không mở ra được. Hắn cũng không dám lại đãi đi xuống, vội vàng tiếp đón một tiếng tiếp theo liền ở dung sở kia mấy nhưng giết người dưới ánh mắt nhanh như trước mà chạy Buồn điểu buổi tối không chuẩn thấy kia láo thần côn dung sở còn ở kia tức giận bất bình hắn đều mau tức chết rồi lao ra hỏa thế nhưng còn dám mơ đưa hắn nữ nhi đi làm kia đồ bỏ người nữ hảo ta không thấy người tiến vào một ngưng nhìn xem chung quanh có không ít người chính lén lút chiều bên này nhìn qua nàng không khỏi rất là buồn bực dung sở đi theo một ngưng vào phòng thủ hào đại nhân nhảy đến trong nước hướng sạch sẽ bạch mau Cung cấp giống giống theo lại đây. Đại nhân nó là lo lắng cha nuôi vị trí khó giữ được, đến ra tăng nhìn chằm chằm. Người cùng đại trưởng lão có phải hay không nhận thức ca? Một ngưng về phòng sau, thanh tuyết cũng tặng lúc trước dùng sở phân phó cháo trắng tiến bảo. Một ngưng dạ dày lý trinh khó chịu, vì thế một bên uống cháo một bên hỏi. Ai biết dung sở thứ này ngạo kiểu kinh thế nhưng còn không có quá, đối nàng hỏi chuyện trực tiếp một quay đầu, không thèm nhìn. Một ngưng tà hắn liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào, tự cố uống cháo loãng. Thổ hào đại nhân đỉnh một thân nước dầm dề trường mao, mắng răng cửa lại đây, nhìn mộc ngưng chính là một phen nịnh nọt su nịnh. Ngươi muốn làm cha nuôi a? Một ngưng cảm thấy này tiểu phi hồ ly thật sự muốn thành tinh, liền cha nuôi đều biết. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân ánh mắt sáng lên, mánh điểm đầu to. Vậy ngươi đến trước học được đổi tã mới được a. Muốn làm cha nào có dễ dàng như vậy a? Một ngưng cố ý liếc dung sở liếc mắt một cái, quả nhiên xem hắn sắc mặt đen hắc. Chi chi. Thổ hào đại nhân lại là vẻ mặt hưng phấn đáp ứng xuống dưới, lập tức liền chạy ra khỏi môn, vừa thấy chính là muốn tìm người thỉnh giáo như thế nào đối đáp. "Bồn Điểu, ngươi muốn nói cái gì?" Dung Sở mị mắt nhìn Mục Ngưng. "Không có gì." Mục Ngưng tiếp tục túi đầu uống cháo loãng, chỉ là nàng đột nhiên liền cảm thấy nguyên lai ăn gì cũng ngon hảo ăn uống không có, ngai mấy cây dưa muối mới đủ vị. Dung Sở trầm mặc nhìn chằm chằm Mục Ngưng sau một lúc lâu, bỗng nhiên vẻ mặt buồn bực mà thở dài, "Bồn Điểu, ngươi liền nhớ rõ ngươi thanh thành ca ca" chẳng lẽ đối ta một chút ấn tượng đều không có? a, một ngưng nước mắt, khó nén kinh ngạc, chẳng lẽ chúng ta trước kia gặp qua? hừ, dung sở lại là ngạo kiều mà quay đầu, hiển nhiên đối một ngưng phản ứng rất không vừa lòng. nguyên lai like ngươi là ở khí cái này. một ngưng bừng tỉnh đại nộ, chính là ngươi cùng ta tức giận cái gì a? cùng ngươi gặp mặt cái kia rõ ràng là trước đây một ngưng. buồn điểu, ngươi thiếu giả ngu. ngươi nương đều nói, ngươi chính là ngươi, nàng cũng là ngươi. dung sở lạnh lùng nói. Hào đi, vậy ngươi nói, chúng ta rốt cuộc là ở đâu gặp qua. Một ngưng bất đắc dĩ nói, ngươi coi như thông cảm ta ngã xuống huyền nhai, đầu vóc căng ngã hỏng rồi, dù sao cũng phải nhắc nhở một chút đi. Dung sở nhìn nhìn một ngưng, tựa hồ là ở suy xét muốn hay không nói, cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được, thanh âm trầm thấp nói, ta 16 tuổi năm ấy, có một lần nghĩa phụ phái ta tới Nam Cương giết một người, ta bị thương nặng, chạy trốn tới phượng thần tộc cảnh nội. Một ngưng chấp chớp mắt to, sau đó đâu? Sau đó ta sấm đến một cái trong sân động, phát hiện một cái xấu nha đầu. Dung sở tức giận nói. Mục ngưng trắng dung sở liếc mắt một cái, ngươi liền như vậy đối đãi người ân nhân cứu mạng. Dung sở kéo qua mục ngưng, làm nàng ngồi ở hắn trên đùi, nắm mặt nàng, nghĩ tới. Có điểm ấn tượng. Mục ngưng biểu môi, ngay sau đó suy nói, ngươi đều nói ngươi 16 tuổi, ta đây lúc ấy mới 5 tuổi, ngươi là một cái 5 tuổi tiểu hoa nhi có thể nhớ rõ cái gì à? Đó là ngươi buồn. Gia ba tuổi thời điểm đã thuộc đọc sách sử binh Pháp. Dung sở đắc ý rào rặt nói. Một ngưng vô ngữ. Nàng chấp trước mắt, đột nhiên nắm lấy Dung sở tay, lo lắng hỏi, ngươi có phải hay không không thích nữ hải Vì cái gì hỏi như vậy? Dung sở khơi mào mày kiếm, như là khó hiểu. Vừa mới đại trưởng lão nói ta sẽ sinh nữ nhi thời điểm, ngươi đều không nói lời nào. Một ngưng ngụy khuất nói. Thích. Dung sở nhéo nhéo một ngưng cái mũi, khẽ cười nói, loạn tưởng cái gì? Đây là chúng ta đưa bé đầu tiên, vô luận nam nữ ta đều thích. Ngươi không biết, ta có bao nhiêu muốn thuộc về con của chúng ta. Nói đến này, Dung Sở khẽ hôn một ngưng khoe môi, ôn nhu nói. Một ngưng nghe vậy, trong lòng không khỏi đau xót, nàng đem đầu dựa vào Dung Sở trên vai, thấp giọng nói, thực xin lỗi. Ta không nên gạt ngươi an vụn tránh tử dược. A ngưng, kỳ thật ta lúc ấy sinh khí, không phải khí ngươi không cần hài tử. Dung Sở nhẹ nhàng vuốt ve một ngưng mảnh khảnh phía sau lưng hắn nhìn nàng đôi mắt trầm giọng nói, một ngưng ngẩng đầu xem hắn, ngươi không nghĩ muốn hải tử, có thể cùng ta nói, ta còn không đến mức sẽ miễn cưỡng ngươi làm không thích sự, dung sở nắm lấy một ngưng tay, hắn thâm như hải trong ánh mắt cũng nhiễm một tia cô đơn, ta như vậy vội vã muốn hải tử, là bởi vì ngươi làm ta không an tâm, ngươi luôn là đối ta như gần như xa, hành vi cũng là lặp đi lặp lại, ta không biết ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì, ta là tưởng nếu chúng ta có hải tử, có lẽ ngươi tâm có thể định nhất định, một ngưng nhếch miệng có chút hổ thẹn, nàng thừa nhận lúc trước chính mình xác thật có vấn đề, ban khoăn quá nhiều, lại do dự không quyết đoán, liền nàng chính mình đều có điểm chán ghét ngay lúc đó chính mình. Ta xin khí, là bởi vì ngươi không đem chính mình thân thể đương hồi sự, chính ngươi hiểu dự lý, sẽ không không biết thưởng phục kia tránh tử dược có khả năng dẫn tới rất nghiêm trọng hậu quả, thậm chí trung thân không dược. Dung Sở than nhẹ một tiếng, hắn gợi lên một gương cảm, nhìn nàng nhiễm hơi nước mắt to, ngươi nói, ta nhìn đến ngươi tình nguyện thương thân cũng không cần ta hại tử. Ta sẽ nghĩ như thế nào? Ta, ta khi đó cũng không biết chính mình như thế nào liền biến thành như vậy một ngưng bỗng nhiên cảm thấy chính mình biện bạch là cỡ nào tái nhận. Nàng cũng rõ ràng chính mình biến hóa chính là từ giữa châu đệ tam căn khóa hồn châm rơi xuống lúc sau bắt đầu. Khi đó nàng trong lòng cả ngày tràn ngập hai người ký ức cùng suy nghĩ, nàng thiếu chút nữa đều bị bốc điên. Đi qua, đừng lại nghĩ nhiều. Dung sở trường chỉ ấn ở một ngưng trên môi. Chúng ta sẽ vinh viên ở bên nhau. Một ngưng bắt dung sở tay đặt ở trên bụng nhỏ, ngượng ngùng mỉm cười, ta hy vọng còn có thể tái sinh hai cái bảo bảo. Dung sở trong mắt cũng dạng nổi lên ấm áp ý cười. Hảo! Hắn nói, tái sinh hai cái. Phượng thần tộc sự tình rốt cuộc có hiểu rõ đoạn, vô luận là một ngưng vẫn là dung sở tâm đều thả xuống dưới. Nay một buổi chiều, hai người ôm nhau mà ngủ, thể xác và tinh thần đều là vô cùng thả lỏng. Mặt trời xuống núi thời điểm, một ngưng mới tỉnh ngủ, dung sở đã không ở bên người. Thanh tuyết tiến vào nói cho mục ngưng, dung sở là đi tìm đại trưởng lão. Mục ngưng vừa nghe xong không khỏi có chút lo lắng, nàng sợ đại trưởng lão vạn nhất nhắc lại cái gì kế nhiệm nguyệt nữ sự, nói không chừng dung sở thật sự sẽ làm thịt hắn. Thanh tuyết, mau cùng ta đi xem. Vương ra đi đã bao lâu? Mục ngưng lòng nóng như lửa đốt, vội vàng khởi mặc quần áo, liền ra bên ngoài chạy. Có nửa canh giờ. Thanh tuyết thấy mục ngưng vẫn là như vậy lỗ mãng, không khỏi cấp không được, tiểu thư, ngươi đều là người có mang. Ngươi chầm một chút, một ngưng nghe xong, cũng cảm thấy chính mình động tác biên độ quá lớn, nàng chạy nhanh dừng lại chân, thật cẩn thận sờ sờ bụng, không cảm thấy không thoải mái, lúc này mới nhẹ nhàng gót sen, Triều đại trưởng lão cư chú chúc xá đi đến. Chi chi chi, thổ hao đại nhân từ một bên nhảy ra tới, vẻ mặt định nọt muốn thượng một ngưng bả vai. Thổ hao đại nhân, ngươi cẩn thận một chút, tiểu thư là người có mang, ngươi đừng chạm nàng trên vai. Thanh tuyết lại là sắc mặt đại biến. Ở Thổ Hào Đại Nhân còn không có nhảy thượng mục ngưng bả vai thời điểm, một fan sách Thổ Hào Đại Nhân. Chi chi chi. Thổ Hào Đại Nhân quay đầu nhìn xem Thanh Tuyết, lại nhìn một cái mục ngưng, Đại Nhân nó tựa hồ thực không hiểu cái gì kêu phụ nữ có mang. Ngươi không phải còn phải làm cha nuôi sao? Thanh Tuyết thấy Thổ Hào Đại Nhân không cao hứng mà trừng mắt nàng, nàng vội vàng giải thích, vậy ngươi hiện tại liền phải hào hào săn sóc tiểu bảo bảo nha, đừng dọa đến nàng, như vậy mới có làm cha nuôi bộ dáng A. Chi chi chi. Thủ hào đại nhân cái hiểu cái không địa điểm điểm đầu to, lập tức bày ra một bộ thâm trầm tra nuôi diễn xuất. Con vẻ mặt từ ái mà dối móng bút sờ sờ một ngưng bụng. Một ngưng bị thổ hào đại nhân kia hiền từ biểu tình lôi ra một đầu hát tuyến, nàng mắt trợn trắng, người đi để ý thổ hào thứ này. Đại trưởng lao cư chú Trúc Xá ly bên hồ tinh xá cũng không xa, 15 phút không đến lộ trình, một ngưng đi đi rừng rừng, chính là non nửa cái canh giờ mới đi đến. Đảo không phải nàng không sức lực đi không nổi mà là nàng phía sau đi theo mấy cái kêu kêu quát quát ra hỏa, thanh tuyết cùng hiên viên phi cơ hồ là nàng mỗi đi vài bước lộ liền phải lôi kéo nàng dừng lại nghỉ ngơi, Liên thủ hào đại nhân đều vẻ mặt trong lòng run sợ bộ dáng, phúng lực điểm chân đi đường, sợ kinh hách đến nàng trong bụng bảo bảo bộ dáng. đương một ngưng rốt cuộc đi đến đại trưởng lão gia thời điểm, nàng cảm giác chính mình so lặn lội đường xa đều phải mệt. bất quá một ngưng tiến vào sau, nhưng thật ra không thấy được nàng sợ lo lắng dung sở đánh tơi bởi đại trưởng lão kia một màn. Mà là thấy này hai người tương đối mà làm, tựa hồ là ở đánh cờ. Một ngưng không khỏi nhướng mày, nàng là trăm triệu không nghĩ tới, buổi trưa khi còn dương cung bạc kiếm, hận không thể một cục gạch tạp chết đại trưởng lao dung sở như thế nào đột nhiên tốt như vậy tính tình lên. Hơn nữa nàng cũng mới phản ứng lại đây, buổi trưa nàng rõ ràng hỏi dung sở có phải hay không cùng đại trưởng lao là cũ thức, hắn thế nhưng cho nàng vòng hôn mê, đến cuối cùng cũng không trả lời vấn đề này. Buồn điểu, ngươi lại đây. Dung sở thấy một ngưng tiến vào. Hắn hướng nàng với tay, ý bảo nàng ngồi hắn bên người. A ngưng tới a. Thẳng tới trời cao tử cũng cười mễ mễ mà chào hỏi, trước ngồi một hồi, có nói cái gì chờ này cục cờ xong rồi nói. Chi chi chi. Thủ hào đại nhân giờ phút này cũng theo tiến vào, nên ngang nhảy đến trên bàn, thập phần không khách khí mà ôm cái trái cây liền gặm. Nam cương khí hậu nguyên bản nóng bức hơi ẩm trọng, phượng thần tộc nơi thánh vực nội, lại là khí hậu hợp lòng người, bốn mùa như xuân, thập phần thích hợp cư trú. Đặc biệt là đại trưởng lão này một chỗ trúc xá, lâm hồ, cửa sổ mở ra, trên mặt hồ bay hoa súng, gió nhẹ từ từ, nói không nên lời thích ý. Thái Dương đã rơi xuống, trúc xá nội, đồng tử điểm nổi lên đèn lền dầu, dung sở cùng đại trưởng lão này một ván cờ rốt cuộc hạ song. Nhưng đại trưởng lão tuy rằng thua thê thảm vô cùng, lại vẫn cư lưng thú bừng bừng, còn tưởng lôi kéo dung sở tiếp tục tái chiến. Dung sở nào có cái này kiên nhẫn bồi cái này người chơi cờ rợ, hắn trực tiếp đứng dậy chiều ngoài phòng đi đến. A ngưng, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Một ngưng cùng rung sở tầm mắt đan sen mà qua, nàng nhấp môi cười. A ngưng, nhìn qua nhìn qua. Thẳng tới trời cao tử rỗi tay ở một ngưng trước mắt huy. Một ngưng trong mắt vừa chuyển, nhìn đến thẳng tới trời cao tử kia vẻ mặt trêu đùa, nàng không khỏi đỏ mặt. Thực thích hắn. Thẳng tới trời cao tử hiếp mắt cười hỏi. Ân. Một ngưng hào phóng thừa nhận. Các ngươi là thiên định lương duyên, lão hủ năm đó quả nhiên không có nhìn lầm. Thẳng tới trời cao tử trong mắt hiện lên đắc ý. Vậy các ngươi còn làm ta cùng bước thanh lan tên cặn bã kia đính hôn. Một ngưng tức giận nói. Ai, khi đó cũng là không có biện pháp, phượng thần tộc hy vọng không kịp từ trước, lại chúng bước thanh lan quỷ kế thẳng tới trời cao tử cũng là nhịn không được thở dài, không nghĩ tới, lại bởi vậy hại A ngưng ngươi. Chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Một ngưng không nghĩ lại đề cập bước thanh lan, tên này làm nàng nghe được đều cảm thấy ghê tởm. A ngưng, ngươi còn ở vì ngươi lai lịch dối sao Thẳng tới trời cao tử nhìn một ngưng sắc mặt, hỏi Đại trưởng lão, ngươi sớm biết rằng ta đã không phải nguyên lai like một ngưng đúng hay không? Một ngưng nhớ mẩy Lúc trước ngươi lúc mới sinh ra ta vì ngươi bói toán Cũng đã biết được ngươi ở 15 tuổi này một năm sẽ có một kiếp Bất quá, là kiếp, cũng là vận mệnh biến chuyển Đến lúc đó nguyên hồn trở về, cùng buồn hồn hòa hợp nhất thể Ngươi là tộc của ta nguyên khí nhất thịnh người nữ Thẳng tới trời cao tử vớt dâu bạc, trầm rãi nói Chỉ là một ngưng lại là nghe được sửng suốt sửng suốt, nàng bị này nguyên hồn buồn hồn lộng hồ đồ. Thổ hào đại nhân cũng dừng lại không hề gặm trái cây, cũng là ngưng đầu, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn trầm trầm dâu bạc lao nhân. Nói cách khác, ngươi này lũ đến từ dị thế hồn phách là kiếp sau, mà nguyên lai á ngưng là ngươi kiếp này, minh bạch sao. Thẳng tới trời cao tử giải thích nói, thật đúng là có kiếp trước kiếp này. Một ngưng gại gai đầu, kia nguyên lai một ngưng đâu. Nàng có thể hay không lại thức tỉnh Tuy rằng nàng sớm đã đoán được nàng sẽ đến cái này thời không, có lẽ thật là kiếp trước kiếp này, nhưng giờ phút này từ đại trưởng lao trong miệng được đến chứng thực, nàng còn là phi thường khiếp sợ. Không có gì nguyên lai like một ngưng, ngươi chính là ngươi, nàng cũng là ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm này. Thẳng tới trời cao tử thấy một ngưng còn ở rồi dám, hắn cũng không cấm trầm thanh âm nói. Một ngưng nghĩ nghĩ, đồng nhiên có bế tắc giải khai cảm giác, nàng gật gật đầu. Nàng cũng minh bạch nàng trước kia xác thật là quá chấp nhất với muốn biết nguyên lai like một ngưng có phải hay không ngủ say ở trong thân thể. Một ngày kia sẽ thức tỉnh, sẽ đuổi đi nàng. 302 cả đời ái. 302. Ta hiểu được. Một ngưng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn ngươi, đại trưởng lão. Thẳng tới trời cao tử gật gật đầu, vẻ mặt từ ái mà vô vô một ngưng tay. A ngưng, nguyên bản ngươi khuyết thiếu nguyên hồn. Này một đời tính tình quá thanh lánh. Hiện tại hảo, nguyên hồn trở về. Đây mới là chân thật ngươi. Đại trưởng Lão, kỳ thật ta một chút đều không thích hiện tại ta một ngưng cắn cắn môi, nàng đang muốn đem chính mình này một thời gian sở gặp được buồn dầu hướng đại trưởng Lão nói hết một chút. Lúc này, một ngưng bên thai đột nhiên vang lên một đạo gầm lên, Lão bạc côn, ngươi dám sở an ngưng tay, buồn vương băm ngươi. Một ngưng ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, liền thấy dung sở chính khí thế rào rạt vọt vào tới, xem như vậy, thật đúng là muốn chuẩn bị động thủ tấu thẳng tới trời cao tử. Thẳng tới trời cao tử lập tức hưu một chút lùi về tay, vẻ mặt đại kinh thất sắc mà muốn trôn đến đế. Uy, Ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Một ngưng vội vàng kéo dung sở. Nàng là cảm thấy trước nay đều là bình tĩnh hỉ nộ không hiện ra sắc hắn hôm nay tựa hổ quá xúc động. A ngưng, ngươi như thế nào có thể làm kia lão bạc côn sở người tay? Dung sở cái chán gân xanh thằng nhảy, hắn khuôn mặt tuấn tú cũng là phiếm xanh mét sắc, ánh mắt sắc bén mà cầm lấy một ngưng tay, tú lên một bên trên bàn ly nước liền đem kia thủy hướng trên tay nàng đảo. Nghiêng về một phía thủy, dung sở còn một bên dùng sức mà xoa một ngưng trên tay bị thẳng tới trời cao tử chạm qua địa phương. Phốc phốc phốc. Thổ hào đại nhân cũng thỏ qua tới, cấp một ngưng tay thổi khí. Ai, đau. Một ngưng nhịn không được muốn lùi về tay. Thẳng tới trời cao tử cũng ở một bên lên án, ta nói cung vương, kia sự tình đều qua đi đã lâu như vậy, ngươi như thế nào còn nhớ đâu. Đều nói lúc ấy lao hủ cũng không phải cố ý muốn. Cơm miệng. Dung Sở không đợi thẳng tới trời cao tử nói xong, chính là một cái lanh mắng, đồng thời còn bắn xuyên qua một đạo cảnh cáo ánh mắt. Thẳng tới trời cao tử vội vàng co rụt lại cổ. Nhưng một ngưng lúc này cũng nghe ra tới, thẳng tới trời cao tử ý tứ, hắn cùng Dung Sở rõ ràng đã sớm nhận thức. Chuyện gì, mau nói đến nghe một chút. Một ngưng trợn tròn đôi mắt, nhất thời lòng hiếu kỳ bạo lèo. Thẳng tới trời cao tử tức khắc hắt tiêm nở nụ cười, hắn còn một bên nhìn trộm xem Dung Sở. Ngươi dám nói một chữ, bổn vương giết ngươi! Dung Sở uy hiếp thẳng tới trời cao tử, một ngưng lập tức một chân đạp lên Dung Sở, mưu bàn chân thượng, mắt lẽ xem hắn, ngươi dám? Dù sao lão hủ đã là một phen lão xương cốt, chết thì chết đi, nhưng là chết phía trước, lão hủ vẫn là muốn nói cho a ngưng người chân tướng. Thẳng tới trời cao tử trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, hắn loại này lão nhân tinh tự nhiên nhìn ra Dung Sở đối một ngưng kia kêu, kêu một cái cực, cho nên thẳng tới trời cao tử phi thường rõ ràng, chỉ cần có một ngưng ở, hắn này mạng nhỏ tuyệt đối là ném không được. Nói nha. Mau nói nha. Một ngưng đều mau tò mò đã chết. Nàng nhìn ra tới dung sở đối chuyện này giống như cực kỳ kiêng kỵ, có thể làm hắn hắn kiêng kỵ sự, khẳng định phi thường thú vị. Kỳ thật cũng không có gì thẳng tới trời cao tử vớt dâu bạc, cố ý bắn nổi lên cái nút. Hắn thấy một ngưng chờ không kịp, mới vừa nói nói, cũng chính là mười mấy năm trước, Cung Vương bị thương lưu lạc đến thánh vực, ngẫu nhiên bị lao hủ gặp được, lao hủ liền cho hắn liệu độc. Một ngưng nghe vậy không khỏi nhíu mày, do dự mà nhìn phía dung sở. Này có cái gì không thể nói? Dung sở khuôn mặt Tuấn Tú tu xanh mét, mày kiếm nhíu chặt, hắn quay đầu cự tuyệt trả lời. "Hắc hắc, cung vương điện hạ, mọi người đều là nam nhân, liền tính lúc ấy lão hủ lột ngươi quần áo, ngươi cũng không cần ghi hận nhiều năm như vậy đi." Nói nữa, lão hủ không phải không đụng tới ngươi sao? Nếu không phải lão hủ từ sau chỉ điểm, ngươi cũng tìm không thấy Á Ngưng chủ động phủ nha. Thẳng tới trời cao tử buông tay, mãn nhãn đều là quỷ hiệt ý cười. Cứ như vậy, một Ngưng chớp chớp mắt, Cứ như vậy. Thẳng tới trời cao tử nhìn dung sở xanh mét sắc mặt, hắn tâm tình không khỏi rất tốt. Nhưng mà thẳng tới trời cao tử còn không có cao hứng thượng một hồi, đột nhiên chính là ai ra hét thảm một tiếng. A ngưng, ngươi vì sao rút ta dâu? Chỉ thấy thẳng tới trời cao tử chảo một cái đã bắt được hắn kia đem dâu bạc, miệng trương đến có thể nuốt vào trứng bị, sắc mặt trướng hồng, cái chán toát ra dòng dòng mồ hôi lạnh. Phúc! Một ngưng còn lại là mở ra tay, nhìn trong lòng bàn tay kia một nắm bạch trong dâu. Khoẻ miệng nàng gợi lên âm hiểm cười. Sau đó lạnh lùng mà thổi khẩu khí, đem kia dâu bạc lại thổi đến thẳng tới trời cao tử trên mặt. Ngươi cũng dám trước ta một bức bái ta nam nhân quần áo, đại trưởng lão, ngươi nói ta vì sao phải rút ngươi dâu. Một ngưng cười dữ thợn, tay nhỏ lại chiều thẳng tới trời cao tử cầm rối đi. Ai ra, hảo hảo, a ngưng ngươi tạm tha láo hủ đi. Thẳng tới trời cao tử vừa mới còn đắc ý vong hình mặt ra tức khắc liền suy sụp xuống dưới. Hắn kinh hồn táng đảm mà bắt lấy chính mình kia đem bảo bối dâu, vẻ mặt đưa đám, lên án nói, các ngươi hai cái quả nhiên là thiên định lưng duyên, a ngưng, ngươi này hộ phu cũng hộ đến quá rõ ràng đi. Ta không hộ phu, chẳng lẽ hộ ngươi a Một ngưng hướng thẳng tới trời cao tử nhăn cái mũi Dung sở ở nhìn đến một ngưng như thế giữ gìn hắn lúc sau, nguyên bản căng chặt khuôn mặt tuấn tú cũng chậm rãi lỏng xuống dưới. Hắn cầm một ngưng tay, một ngưng ngoái đầu nhìn lại cho hắn ôn nu cười Khi thật một ngưng cũng có thể minh bạch vì cái gì dung sở sẽ như thế chán ghét thẳng tới trời cao tử. Thứ này chính là đã ngạo tiểu, lại có nghiêm trọng thói ở sạch. 16 tuổi kêu hội, hắn hẳn là đã trúng lân huyết độc, nói vậy đang đứng ở táo bạo trạng thái, không duyên cứ bị cái lao nhân tám quang quần áo, kiêu ngạo như hắn, nhất định là coi là cả đời cực đại sỉ nhục Một ngưng hiện giờ đã phi thường hiểu biết dung sở, nàng tự nhiên sẽ không như thẳng tới trời cao tử mong muốn, đi cười nhạo hắn, nàng chỉ biết đau lòng hắn đi Các ngươi phu thê tình thầm, lão hủ không lời nào để nói. Thẳng tới trời cao tử thấy treo chọc không đến dung sở, hắn có chút ủ rũ cục đôi, trận trắng mắt đôi một ngưng nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết thương viêm thần châu bí mật sao. Một ngưng nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, nàng cơ hồ là cấp khó dằn nổi mà giữ chặt thẳng tới trời cao tử. Đại trưởng lão, ngươi mau nói cho ta biết, thương viêm thần châu rốt cuộc có thể hay không lấy ra. Ấn, a ngưng, lão hủ như vậy cùng ngươi nói đi. Ngươi phía trước sở dĩ đối cảm tình bồi hồi không chừng, xác thật là thương viêm thần châu ảnh hưởng. Thẳng tới trời cao tử ít có mã nghiêm mặt nói, bởi vì ta phượng thần tộc truyền thống chính là nguyệt nữ muốn tuyệt tình đoạn ái, không thể có bất luận cái gì tình yêu ý niệm, như vậy bị cho rằng đối phượng thần bất kính. Một ngưng nghe xong không khỏi ngưng mắt, dung sở ánh mắt còn lại là có chút phức tạp. Thẳng tới trời cao tử nhìn nhìn hai người biểu tình, tiếp tục nói, một khi nguyệt nữ động tình, vốn là bám vào trong tim thượng thương viêm thần châu thế tất sẽ nhiều loạn nỗi lòng. Làm ngươi không biết theo ai, trừ phi. Nói đến này, thẳng tới trời cao tử hít mắt, sờ sờ dâu bạc, vẻ mặt sâu xa khó hiểu biểu tình. Trừ phi cái gì? Dung sở cùng một ngưng cơ hồn là chăm miệng một lời hỏi. Trừ phi có ngoại lực quá nhiễu, là nguyệt nữ đại triệt hiểu ra, thương viêm thần châu mới có thể từ trái tim thượng bóc ra. Thẳng tới trời cao tử trầm giọng nói. Thẳng tới trời cao tử vừa dứt lời, một ngưng đột nhiên quay đầu nhìn về phía dung sở. Này một cái trước mắt. Nàng đôi mắt lượng kinh người. Dung sở cũng là cầm thật chặt một ngưng tay. Hai người ánh mắt nhất thời gắt gao rằng có ở bên nhau, trong không khí, đều tựa hồ tạo nên địa lưu. Đại trưởng lão, ý của ngươi là, nếu ta có thể cảm giác được cái có phải hay không liền đại biểu thương viêm thần châu bóc ra? Một ngưng thanh âm khó nén kích động. Có thể nói như vậy. Thẳng tới trời cao tử gật gật đầu, nếu không ngươi sẽ có vạn tiện xuyên tâm cảm giác, chỉ cần tưởng tượng đến tình yêu phương diện sự, liền sẽ đau đớn khó nhịn nghiêm trọng có khả năng còn sẽ thay đổi cái tâm tính. Khó trách. Ta phát tác quá vài lần, vẫn luôn tưởng trong thân thể một cái khác linh hồn thức tỉnh. Một ngưng đống nhiên thật mạnh thở ra một hơi. Dưng một chút, nàng lại hoán trách mà nhìn về phía dung sở, nghe thấy được đi, thật sự không phải ta cố ý làm ra vẻ, xác thật là thân bất do kỳ đâu. dung sở chọn trọn mày kiếm, không có đáp lại một ngưng nói, mà là chuyển mắt nhìn phía thẳng tới trời cao tử, kia này thương viêm thần châu đến tột cùng có thể hay không lấy ra. Thẳng tới trời cao tử nhăn chặt hoa dâm lông mày, tiêu đối khôn khéo lao mắt ở dung sở cùng một ngưng trên mặt nhanh như chấp vừa chuyển, ngay sau đó dừng lại ở một ngưng trên mặt. Hắn loát loát trong dâu, lại là một bộ sâu xa khó hiểu vẻ mặt thần côn. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân ở một bên nghe được sốt ruột, tiểu hồ ly một cái bay vọt nhảy đến thẳng tới trời cao tử trên vai, dùng sức nắm hắn dâu. Hảo hảo, ta nói ta nói. Cung vương điện hạ mau làm ngươi này hãy dừng tay, không, trụ trào. Ai ra nha. Thẳng tới trời cao tử vội vàng kêu lên. Thương viêm thần châu bóc ra, liền lấy không ra, nhưng ở trong thân thể, cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chúng ta đi. Dung sở nghe tiếng, rắt một ngương tay nhỏ, xoay người liền hướng ngoài cửa đi đến. Một ngưng trong lòng sở hữu nghi hoặc cũng đều đã được đến giải đáp, nàng cũng liền không phản đối, đi theo dung sở phía sau đi ra ngoài. Các ngươi nhưng thật ra đem vị này thổ đại nhân mang đi a Thẳng tới trời cao tử lông mày dâu bị thổ hào đại nhân nắm đến độ đau đã chết. Hắn thấy dung sở cùng một ngưng thế nhưng liền như vậy đi rồi, không cấm thảm gào ra tiếng. Chính là thẳng tới trời cao tử nói chưa dứt lời, này một ê thổ hào đại nhân cảm thấy chính mình vang dội đại danh thế nhưng bị xúc thành thổ đại nhân như vậy đáng khinh sưng hô, lập tức nổi trận lôi đỉnh, hạ trào tuyệt không nương tay. Chi chi chi chi chi a a a Dung sở cùng một ngưng đi ra thật xa, còn có thể nghe thấy chút xá truyền đến tiêu thảm. Chỉ là dung sở trong lòng lại luôn có chút không yên ổn. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đương hắn hỏi cập có thể hay không lấy ra thương viêm thần châu khi thẳng tới trời cao tử nhìn về phía hắn cùng một ngưng trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một tia thương xót. Hắn biết thẳng tới trời cao tử thân là phượng thần tộc đại trưởng lão, thập phần am hiểu bói toán. Mười mấy năm trước, hắn thân chịu trọng thương lưu lạc ở phượng thần tộc bị thẳng tới trời cao tử cứu lên thời điểm, lão nhân kia liền nói hắn mệnh cực quý, một người dưới vạn người phía trên. Hôm nay tái kiến, liền ở mới vừa rồi bọn họ hai người đánh cờ thời điểm. Lão nhân lại cho hắn bậc một quẻ, lại là một chút chỉ ra hắn gặp khốn cảnh. Yêu cầu phá rồi mới lập. Hơn nữa, lão nhân còn nói, hắn cùng một ngưng sắc thật là thiên định lương duyên, một ngưng lại là phượng thần tộc mấy trăm năm tới nguyên khí nhất thịnh nguyệt nữ, nàng lúc sinh ra, chính là thiên có dị tượng. Đến nguyệt nữ giả, được thiên hạ. Dung sở nghĩ vậy, không khỏi âm thầm ngưng mi, hắn như suy tư gì ánh mắt cũng dừng ở một ngưng trên mặt. Cơ trí như hắn, làm sao đoán không ra thẳng tới trời cao tử nói chúng chi ý? Lão nhân là muốn hắn nhanh chóng quyết định, lợi dụng cơ hội, chính mình khoác hoàng bào. Tuy rằng đây cũng là dung sở nguyên bản sớm có tính toán, nhưng mà hôm nay từ thẳng tới trời cao tử cái kia lão thần côn trong miệng nói ra, lại làm hắn có loại cảm giác bất an. Hắn đảo không phải cảm thấy thẳng tới trời cao tử không có hảo ý, lão nhân nhân phẩm hắn không biết, nhưng lão nhân đối a ngưng khẳng định là toàn tâm yêu quý. Chính là, cũng chính là điểm này làm dung sở bất an. Hắn cảm thấy, thẳng tới trời cao tử tựa hồ là là ám chỉ hắn. Sắp có chuyện gì muốn phát sinh, hơn nữa chuyện này vẫn là có quan hệ một ngưng. Làm sao vậy, vì cái gì vẫn luôn nhìn ta. Một ngưng giải trong lòng nghi hoặc, chính cao hứng, đột nhiên phát hiện dung sở xem ánh mắt của nàng không thích hợp, nàng không khỏi chớp chớp mắt. Buồn điểu, hiện giờ chiến sự đem khởi, ta khả năng bồi không được ngươi bao lâu. Ám hắc màn trời hạ, dung sở nhìn một ngưng trong bóng đêm càng có vẻ sáng ngời như sao trời đôi mắt, trầm giọng nói. Một ngưng trong mắt thần thái ám ám, nhưng nàng ngay sau đó liền gật đầu ta minh bạch, ngươi có chuyện của ngươi phải làm. dung sở ôm một ngương nhập hoài, hán khẽ vuốt nàng mảnh khảnh lưng, ở nàng bên thai than nhẹ, chính là ta thật sự luyến tiếc ngươi không ở bên người. ta cũng luyến tiếc ngươi. một ngương vòng lấy dung sở thon chắc eo, nàng trong thanh âm đều mang theo ti khóc nước nở, ta cùng ngươi cùng nhau được không? ngươi hiện giờ có thai trong người, không thích hợp đường dài sóc này, ta lúc này đây hồi đế đô, hoàng huynh nhất định sẽ muốn ta xuất binh xuất trình, lại nói ngọc phi không chết, hoàng huynh tâm tính em động còn có hoàng hậu, tảo thái hậu những người đó, ngươi một người lưu tại đế đô ta không yên tâm. dung sở nâng lên một ngưng cảm, hắn nhìn nàng hơi nước mở mịt mắt to, đau lòng nói. một ngưng trong mắt hơi nước càng sâu, chính là ta thật sự không nghĩ rời đi ngươi. ta biết. dung sở hôn hôn một ngưng đôi mắt, mắt phượng dạng đầy nùn đến không hòa tan được tình tố, hắn ôn nhu nói, ta bảo đảm, chỉ cần chiến sự một kết thúc, ta lập tức liền tới xem ngươi, được không? một ngưng cũng biết dung sở xác thật có quá nhiều thân bất do kỷ. Hắn là hùng lưng vốn là nên dương cánh bay lượn ở phía chân trời, nàng không nên liên lụy hắn. Chính là một ngưng nhưng cũng biết hiểu, lần này, dung sở đối mặt sẽ là hắn nghĩa phụ tần ngạo thiên sở xuất lĩnh Bắc Kim quân đội. Lao Hoàng đế sẽ làm như vậy, nhất định là sớm đã biết dung sở thân phận, hắn chính là muốn cho dung sở khó xử. Người trước tiên ở phượng thần tộc nơi này dưỡng thai, mấy ngày nay ta sẽ bồi ngươi. Ta đã truyền tin hoàn hồn nông cốc, sư tôn bọn họ thực mau liền sẽ tới rồi, có bọn họ ở, ta cũng tương đối yên tâm. Dung sở vén lên một ngưng một sợi tóc mái, hắn ánh mắt thật sâu nhìn nàng, chậm chậm rãi túi đầu, hôn lên nàng ngôi. Lúc này ánh trăng đã treo lên đầu cảnh, ảnh ngược ở thánh trong hồ, lân lân ba quang trùng, nơi xa thanh sơn từ từ, kia một tòa tượng trưng cho thánh khiết màu trắng thánh điện giống như là một cái thật lớn quay vật. Thánh điện trước ánh lửa còn không có tắt, đó là đốt cháy phượng thần giống cùng ảnh bích lưu lại đóng lửa. Phượng thần tộc nhân tuy rằng đã biết được phượng thần sớm đã rời đi, Bọn họ thiêu hủy chính là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lao phụng dưỡng tà linh. Nhưng là, vẫn là có không ít lao nhân nhìn đống lửa chung đã bị đốt thành cho tận phượng thần giống lưu nước mắt. Bọn họ phần lớn là chịu quá phượng thần ân huệ, khó tránh khỏi nhất thời không tha. Đêm khuya, đại trưởng lao vẫn cứ không có đi vào giấc ngủ, hắn đứng ở phía trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên sao trời, trong tay bút không ngừng trên giấy viết viết vẽ vẽ. Kêu tờ giấy thượng sớm đã che kín phức tạp ký hiệu cùng văn tự. Lúc này... Thẳng tới trời cao tử trên mặt thần sắc cũng không còn nữa buổi tối cùng một ngưng vui cười khi nhẹ nhàng, mà là nhiễm ngưng trọng cùng tốc mục Thật lâu sau, hắn mới vừa rồi thở dài một tiếng, buông xuống trong tay bút. Hắn vẫn luôn không biết, nguyên lai like hai người vận mệnh thế nhưng có thể như thế dây dưa ở bên nhau. thông rong sở cùng một ngưng lại lần nữa tương ngộ kia một ngày khởi, nàng thiên nữ chi mệnh đã dung nhập hắn sinh mệnh quý đạo. Hắn cứu nàng, hộ nàng, tái nàng, nàng. Nàng cũng đem dùng cả đời ái hồi báo hắn. Chính là A ngưng A, ngươi cái này nhà đồng đốc, ngươi như thế nào có thể? Thẳng tới trời cao mục nhỏ quang nhất thời có chút phóng không, hắn nhìn cách đó không xa tinh xá phương hướng, thật lâu chăm chú nhìn, cuối cùng, cũng chỉ là thở dài một tiếng. Kỳ thật đêm nay hắn cũng không có đối dung sở cùng một ngưng nói thật, thương viêm thần châu nếu từ nguyệt nữ trái tim thượng bóc ra sau, là có thể lấy ra. Ở Nam Cương, Phạm là thân phận cao quý, phần lớn biết thương viêm thần châu sự tình quan phượng thần tộc bí cảnh. Chỉ là người ngoài sở cho rằng bí cảnh trung có bảo tàng một chuyện lại là lời đồn. Phượng thần tộc bí cảnh trung sở hữu, bất quá là phượng thần năm đó lưu lại vật phẩm. Nhưng là ở thẳng tới trời cao tử xem ra, này đó vật phẩm nhưng thật ra so bảo tàng còn muốn chân quý. Này đó vật phẩm đều là 15 năm mới kiểm kê sửa sang lại một lần, bởi vì bọn họ chỉ có thể chờ nguyệt nữ sản nữ khi lấy ra thương viêm thần châu đi mở ra bí cảnh. Thẳng tới trời cao tử sở dĩ không giúp một ngưng lấy ra thương viêm thần châu, đó là bởi vì Hắn biết, có lẽ, chỉ có thương viêm thần châu mới có thể hộ A ngưng chu toàn. 303 phân biệt. 303. Dung sở ở phượng thần tộc Thánh Vực Nội lại đãi 5 ngày. Nay 5 ngày tới, hắn cùng một ngưng cơ hộ như hình với bóng, một ngưng sở hữu ẩm thực cuộc sống hàng ngày hắn đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà thân thủ an bài. Đối với một ngưng tới nói, nay mỗi một ngày cùng dung sở ở chung thời gian đều làm nàng quý trọ. Bởi vì nàng minh bạch, nay từ biệt, có lẽ chính là mấy tháng không được gặp nhau. Hắn có cần thiết phải làm sự? Hơn nữa lúc này đây xuất binh xuất chinh lại cùng từ trước không giống nhau. Hắn đem đối mặt chính là đem hắn nuôi lớn nghĩa phụ. Mục ngưng biết dung sở đối tần ngạo thiên cảm tình phi thường phức tạp, nàng thật sự sợ quá hắn ở thời điểm mấu chốt sẽ không thể nhận tâm tới. Nói không lo lắng, đó là giả. Nhưng là Mục ngưng lại không dám ở trên mặt biểu lộ ra tới. Mấy ngày nay nàng ban ngày liền cùng dung sở cùng nhau ở thánh bên hồ toàn bộ, đi nàng từ trước cư trú lộng phủ, tới rồi ban đêm hai người ôm nhau mà ngủ chỉ là mới qua hai ngày, một ngưng nôn ngén đột nhiên tăng thêm, đã tới rồi nghe không được bất luận cái gì đồ ăn mùi hương nông nỗi, ăn cái gì cũng chưa ăn uống, thường thường mà liền phải nôn khan một chút. Dung sở cùng đại trưởng lão liên hợp hội trần cho nàng thuốc dưỡng thai lại bỏ thêm điều trị ăn uống dược, một ngưng lúc này mới dễ chịu một ít. mắt thấy nhật tử từng ngày qua đi, ly dung sở rời đi kêu một ngày càng ngày càng gần, một ngưng cảm xúc cũng trở nên hạ xuống lên. thần nông cốc kỳ ba nhóm là ở ngày thứ 5 buổi trưa thời gian đuổi tới. Kỳ thật thần nông cốc ly Nam Cương cũng không xa, theo lý thuyết, lấy phương đông diễm ba người sức của đôi bàn chân, nhiều nhất ba ngày cũng liền đến. Theo cô sư huynh lộ ra, bọn họ sở dĩ sẽ tới chế hai ngày, đó là bởi vì lạc thanh lưu trên đường chuẩn ra đi theo người đánh nhau, phương đông diễm vốn là mang theo cố trưởng khanh đuổi theo khuyên can. Đối phương lại ngược lại bởi vì bọn họ liền ba người, căn bản không đưa bọn họ để vào mắt, thế nhưng triệu tập mấy trăm người muốn tới giáo hấn bọn họ, trong đó còn hơi có chút cao thủ. Lúc này tất phải làm được, trước nay đều là coi thần nông cốc vinh dự vi sinh mệnh, sư phụ danh dự so sinh mệnh còn quan trọng là thanh lưu lập tức tạc mau, xông lên đi liền đấu võ. Nhưng hắn một người đối số trăm người, tự nhiên có chút ứng phó bất quá tới. Từ trước đến nay đều là cực kỳ bênh vực người mình phương đông môn chủ làm sao chơ mắt nhìn đồ đệ có hại. Vì thế kêu kêu một cái tức sùi bấm ép, lập tức vén tay háo xông lên đi ra nhập chiến đấu. Cố trưởng khanh thấy sư tôn sư phụ đều ở cùng người đánh nhau Hắn một cái văn bối liền như vậy làm nhìn cũng không thể nào nói nổi, vì thế hắn cũng chỉ hảo gia nhập hỗn chiến. Đối phương địa vị pha đại, vừa thấy nhiều người như vậy đều đánh không lại ba người kia, thế nhưng không ngừng phái người gia nhập, này một tá liền ước chừng đánh một ngày. Cuối cùng bên kia mấy trăm người đều nằm sắp xuống, bên này ba người còn tinh thần phân chấn, thật sự là làm đối phương sợ hãi. Sau lại, vẫn là đối phương trước nhận thua, lại bãi rượu lại xin lỗi, phương đông diễm ba người lúc này mới từ bỏ. Mộc Ngưng nghe Cố trưởng Khanh ôn nhu mà giảng thuật bọn họ chiến tích, lại thấy Lạc Thanh Lưu ở một bên đắc ý rào rạt, nàng nhịn không được một đầu hắc tuyến mà đỡ chán. Như vậy kỳ ba sự, chỉ sợ cũng chỉ có thần nông cốc này một môn kỳ ba có khả năng ra tới. Dung Sở nhưng thật ra không có gì biểu tình, hiển nhiên đã thấy nhiều không trách. Một Ngưng không khỏi may mắn, may mắn Dung Sở ngày thường không cùng Phương Đông Diễm bọn họ trụ cùng nhau, nếu không này kỳ ba đội ngũ khẳng định lại muốn nhiều hơn một người. Ngày mai Dung Sở liền phải hồi đại Càng Đế đô. Một ngưng cơ hổ cả ngày đều rắn hắn. Phượng thần tộc từ Thanh Trừ Ta Linh, này vốn là tú mỹ Thanh Linh Sơn xuyên ao hổ lại khôi phục dư thừa linh khí. Hai ngày trước, nhị trưởng Lão Bạch Nghĩa cùng tam trưởng Lão Cát Xuyên được đến thẩm phán, cuối cùng bọn họ bị chố lấy hỏa hình, liền giống như đã từng bị bọn họ sở hoan uổng, cũng xử tử những cái đó vô tội tộc nhân giống nhau, cột vào hỏa hình giá thượng, sống sở sở thiêu chết. Có dung sở ở, hắn tự nhiên muốn chém thảo trừ tận gốc tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì sẽ đối một ngưng bất lợi mầm tai họa. Vì thế, cùng Bạch Nghĩa cùng các xuyên có quan hệ người đều bị hoàn toàn thanh tra một lần, phàm là có làm tiêm phạm pháp đều bị bị chỗ lấy hình phạt, hoặc xử tử hoặc cầm tù. Thẳng tới trời cao tử tuy rằng cảm thấy Dung Sở thủ đoạn có chút quá mức tàn nhẫn, nhưng hắn cũng minh bạch, một ngưng ở Phượng thần tộc dưỡng thai, nếu đến lúc đó ra cái gì đừng dễ, Dung Sở khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, càng sẽ không bỏ qua Phượng thần tộc cho nên thẳng tới trời cao tử đến sau lại cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, hơn nữa hắn cũng cảm thấy phượng thần tộc thừa kế nhiều năm như vậy cũng xác thật có quá nhiều gắt ta. hắn vừa lúc mượn dung sở tay quét sạch những cái đó mối lỏng, còn phượng thần tộc lấy thanh minh. đến tận đây, phượng thần tộc sự kiện rốt cuộc bình ổn, bởi vì bước thanh lan cùng bạch nghĩa cấu kết, hơn nữa bắt cóc một ngừng, bách linh hoàng tộc cũng là lo lắng dung sở sẽ giận cho đánh mèo bước thị hoàng tộc. này đây lúc này đây đối bước thanh lan cũng không nương chiều kia một ngày bước thanh thành áp giải bước thanh lan hồi hoàng thành sau bách linh hoàng tộc đã đem bước thanh lan bắt giữ gần mấy ngày qua bách linh hoàng tộc cũng không ngừng phái người đưa tới các loại chân quý đồ bổ muốn tu bổ cùng đại cản quan hệ lấy lòng dung sở nhưng là dung sở trước nay đều không để ý tới bách linh hoàng tộc kỳ hảo những cái đó chân quý đồ bổ hắn nhưng thật ra chiếu đơn toàn thu một ngưng cũng nghe nói bước thanh lan màn đêm buông xuống trở về đã đột phát mỗi ngày chịu đựng sống không bằng chết thống khổ bước thanh thành tới đi tìm một ngưng Hắn đảo không phải cầu một ngưng cấp giải dược cứu bước thanh lan, hắn cũng biết bước thanh lan làm sự quá mức. Hắn chỉ là hy vọng một ngưng có thể cho phép cấp bước thanh lan một cái thông khoái giải thoát. Nhưng một ngưng lại cự tuyệt bước thanh thành. Nàng đối bước thanh lan người này sớm đã hận thấu xương, đặc biệt là ở nàng đi vào phượng thần tộc ngày thứ hai, dung sở đem lăng nếu thu mang đến thấy nàng. Nhưng mà nàng lại biết được lúc trước ở nàng truy ngay sau, lăng nếu thu bị bước thanh lan mang về, mạnh mẽ làm bẩn. Không thể không thông qua hủy dung mới có thể tự bảo vệ mình sự thật. Cái này làm cho một Ngưng càng thêm thống hận Bước Thanh Lan, nàng thậm chí có điểm hối hận, hối hận chưa cho hắn hạ lợi hại hơn độc. Phạm la chúng vệ hồn người, đều phải đau đủ trong ngày, đến lúc đó chẳng xuyên bụng lạn cốt tổn hại thịt lạc mà chết, tử trạng thê thảm. Bước Thanh Lan chỉ đau nửa tháng không đến, cũng đã kiên trì không nổi nữa. Mỗi một ngày sáng sớm, đi đưa cơm ngục tốt phát hiện hắn óc vỡ toang chết ở thiên lao. thực hiện nhiên hắn là chịu đựng không được thống khổ. Đâm tường mà chết. Bách Linh hoàng tộc cuối cùng cũng liền qua loa đem bức thanh lan an táng, thái tử chi vị cũng trả lại cho bước thanh thành. Đây là lời phía sau, tạm thời không biểu. Lại nói một ngày này thần nông cốc ba vị tuyệt thế Mỹ nam tử Gia Lâm, đại trưởng lão làm phượng thần tộc địa chủ, tự nhiên muốn tăng thêm khoản đãi. Chỉ là thần nông cốc kia ba con kỳ ba gần nhất liền nói muốn đi ra ngoài đi dạo, đến giữa trước khi cũng chưa trở về, dung sở phái người đi tìm, kết quả lại mang về tới một cái tin dữ. Lạc Thanh Lưu lại cùng người đánh nhau. Một Nưng Dung sở cùng đại trưởng lao chạy nhanh đi ra ngoài xem xét, lúc này mới phát hiện nguyên lai like là Lạc Thanh Lưu coi trọng một chỗ phong cảnh duyên dáng trúc xá, muốn đuổi chủ nhà đi, chủ nhà không muốn, hắn lập tức liền động thủ. Một Nưng đột nhiên cảm thấy Dung Sở kêu thần nông cốc này ba con kỳ ba tới chiếu cố nàng có phải hay không một sai lầm. Này mấy chỉ cũng quá sẽ gây chuyện thị phi. Hơn nữa thổ hào đại nhân cùng Lạc Thanh Lưu cũng thực không đối bản, một người một hồ ly gặp mặt liền đấu lên cả ngày khó được ngừng nghỉ, cuối cùng vẫn là đại trưởng lao ra mặt điều đình, lại phân phó người cấp phương Đông Diễm mấy người an bài cảng vì thanh nhãn ơi, lạc thanh lưu mới vừa rồi từ bỏ. Thời gian nhoáng lên tới rồi buổi tối, phương Đông Diễm mấy người cùng dung sở thảo luận một chút mục ngưng mạch tượng, vài tên đương thời y thuật tối cao thần y thảo luận nửa ngày, nghiên cứu ra một đạo nhất thích hợp mục ngưng an thai phương thuốc cùng với giảm bất nôn ngén biện pháp, lúc này mới tan đi. Dung sở đi đưa phương Đông Diễm mấy người, mục ngưng rửa mặt sau liền bỏ đến thượng. Tán tóc dài chờ dung sở. Có lẽ hôm nay là bị mấy chỉ kỳ ba hành vi khiếp sợ tới rồi, một ngưng từ buổi trưa sau liền không lại phun, hơn nữa tinh thần còn đặc biệt hảo. Dung sở sau khi trở về, liền thấy một ngưng ghé vào gối thượng, ánh mắt sáng quắc tóc dài tan một, chính phong tình vạn trùng mà nhìn hắn. Người muốn làm gì? Dung sở không khỏi chọn cao mày kiếm, ngồi ở biên, đôi tay ôm ngực nhìn một ngưng. Một ngưng cố ý thả chậm tốc độ, cặp kia vốn là xinh đẹp mắt to phản phất có thể câu hồn giống nhau nàng chậm rãi chiều dung sở bỏ đi, dung sở hầu kết trên dưới lăn lộn hạ, hắn hung hăng nhìn chằm chằm một ngưng, hô hấp đột nhiên trở nên rồn rập, một ngưng xả giống nhau truyền đến dung sở trên người, nàng thân hắn lỗ thay, mị nhãn như tờ, thanh âm cũng mị tới rồi cực điểm, muốn người nha, một đôi tay nhỏ càng là nơi nơi đốt lửa, nay vẫn là một ngưng lần đầu tiên như vậy chủ động, dung sở sao có thể chịu được cái này dụ, hoặc lập tức liền chịu không nổi, hắn quay người một chút ôm lấy một ngưng, lập tức liền hôn đi xuống. Mắt thấy cam xài săn hỏa, một xúc tức châm. Nhưng mà liền ở kia cuối cùng thời khắc mấu chốt, dung sở bỗng nhiên buông lỏng ra một ngưng, hắn cũng như là bị cái gì năng tới rồi giống nhau, đột nhiên đứng dậy. Làm sao vậy? Một ngưng rỗi tay giữ chặt dung sở, ngọc nhan thượng nhiễm say lòng người đà hồng, hát như đá quý mắt to cũng dạng khởi liễm diễm quang. Còn có mặt mũi hỏi. Dung sở nhéo một ngưng cái mũi, tức muốn hộp máu mà giống nàng, ngươi không biết chính mình mang thai. còn tới dẫn ta không có việc gì làm, ngươi nhẹ điểm chính là một ngưng đô miệng, lôi kéo dung sở bàn tay to làm nũng. Kỳ thật nàng cũng không biết chính mình đêm nay là làm sao vậy, giống như phát, tình giống nhau, chính là đặc biệt tưởng cùng hắn ở bên nhau. Không được. Dung sở một ngụm cự tuyệt, cho dù hắn trong lòng điên cuồng mà muốn nàng, chính là hắn còn không có mất đi lý trí. Đây là đứa bé đầu tiên của bọn họ, giữ dội chân quý, hắn không dám mà bất luận cái gì nguy hiểm. Ai, ngươi đi đâu? Một ngưng thấy dung sở đột nhiên đứng dậy rời đi, nàng vội vàng cũng đi theo lên. Dung sở tức giận mà quay đầu xem một ngưng, cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ hai chữ tới tắm rửa. Một ngưng theo bản năng mà chiều hắn dưới thân nhìn lại, nay vừa thấy nàng không khỏi nhấp môi, đương trưởng tao cái đỏ thất mặt. Dung sở thực mau lại lần nữa trở về, hắn nằm xuống khi một ngưng ngửi được trên người hắn hơi nước hương vị, nàng đem đầu gối lên khuỷu tay hắn, tay nhỏ cũng không dám lộn xộn. Dung sở nghe được một ngưng ha ha cười. Hắn không khỏi bắn nàng chán một chút, còn có mặt mũi cười. Mục Ngưng ngước mắt xem hắn, khoe miệng tươi cười lại là càng liệt càng lớn, không nghĩ tới, đại xác, lang thế nhưng cũng sửa ăn chay. Còn không phải bị ngươi cái này tiểu yêu tinh bức. Dung Sở chừng Mục Ngưng, hắn ngay sau đó phản ứng lại đây, tức khắc liền nguy hiểm mà nheo lại mắt phượng, buồn điểu, ngươi dám chơi ta?" Mục Ngưng thấy Dung Sở có tức muốn hộp máu xu thế, nàng chạy nhanh thấu đi lên hôn hôn hắn, nói sang chuyện khác, "Ngươi cấp bảo bảo khởi cái nhũ danh đi." Dung sở ngưng mắt trầm tư, hắn chợt rũ mắt nhìn một ngưng, là cái nữ hoa hoa, vậy kêu giao giao đi. Ân, hảo. Một ngương gật đầu, nàng duỗi tay vô ở bụng nhỏ vị trí, ôn nhu nói, giao giao nghe thấy được không? Cha ở kêu giao giao đâu? Giờ khắc này, dung sở bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng chỗ sâu trong cuối cùng hàng rào cũng ầm ầm sập. Nguyên bản đấy lòng kia chảy nhỏ giọt tế lưu nháy mắt hội tụ thành ngập trời sóng lớn, một chốc đem hắn bao phủ. A ngưng, cảm ơn ngươi. Dung sở ôm chặt một ngưng, hắn ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Như thế nào đột nhiên tạ khởi ta tới. Một ngưng ngước mắt, nàng khỏe môi dạng ấm áp cười. Cảm ơn ngươi làm ta có ra. Dung sở hôn hôn một ngưng cái chán. Ta đây cũng muốn tạ ngươi. Một ngưng nghiêm mặt nói. Ân. Dung sở chọn cao một bên mại kiếm. Cảm ơn ngươi cứu ta, hộ ta, yêu ta, ta còn có bao dung ta tùy hướng. Dưới ánh đèn, một ngưng đôi mắt rất sáng, như là xoa nát một hồ ánh trăng. Nàng lẳng lặng nhìn chăm chú Dung Sở, từng câu từng chữ mà nói. Nhà đồng đốc. Dung Sở nghe vậy trong lòng ấm áp, hắn ngéo một cái mộc ngưng cái mũi, cười nói, ngươi có biết hay không, lúc trước ta lưu lạc ở phượng thần Tốc kia kêu láo thần côn cố Cô ý dẫn ta lên núi, còn nói cho ta, ta tương lai thê tử liền ở trên núi. Mộc ngưng không khỏi nhướng mày. Ta thật hối hận, lúc trước nên mang ngươi rời đi. Dung Sở than nhẹ một tiếng, nếu nói vậy, có lẽ ngươi liền sẽ không chịu như vậy nhiều khổ. Chính là như vậy ta liền tới không được a. Một ngưng chớp chớp mắt, đúng rồi, vậy ngươi rốt cuộc thích nguyên lai like ta còn là hiện tại ta đâu? Lúc trước ngươi mới 5 6 tuổi, chính là lớn lên sinh đẹp điểm, mặt khác. Ta thật đúng là không như vậy trọng khẩu vị thích như vậy cái hoàng mau nha đầu. Dung Sở bĩu môi, cho nên lão thần côn nói ta căn bản là không đặt ở trong lòng, thẳng đến ở Đế Đô lâu lại lần nữa nhìn đến ngươi. Ngươi đã bị ta mê đảo. Một ngưng khuỷu tay chống ở Dung Sở ngưỡng thượng, nàng hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm hắn. Mê cái gì mê? Dung sở lại là vẻ mặt khinh thường nói, lúc ấy chỉ cảm thấy trên đời này như thế nào có thể có lớn lên như vậy xấu nữ nhân. Chán ghét. Một ngưng nhịn không được nắm dung sở eo một chút, đô miệng bất mãn nói, nguyên lai like ngươi không đúng đối với ta nhất kiến trung tình a, Vậy ngươi lúc ấy vì cái gì còn muốn giúp ta? Dung sở nhướng mày, hắn ngón tay gợi lên một ngưng một sợi tóc dài, chậm gì gì nói, kia đương nhiên là bởi vì ta cảm thấy ngươi xấu thực đặc biệt lạ, Không để ý tới ngươi. Mộc Ngưng quay đầu liền ngủ. Dung Sở thấp thấp nở nụ cười, hắn ôm qua Mộc Ngưng, lấy hôn nồng nhiệt đến trả lời Mộc Ngưng. Đêm nay thời gian liền ở hai người khi thì hôn môi, khi thì Ôn Nhu lại nhảy chung vào qua. Đương sáng sớm Thái Dương từ thánh hồ kia một mặt chậm rãi dâng lên, ly biệt thời khắc cũng rốt cuộc tới rồi. Mộc Ngưng sáng sớm liền khởi vì Dung Sở sửa sang lại y phục trang, nàng cố nén không rơi nước mắt, chính là đôi mắt vẫn là hảo toan. "Hảo hảo nghỉ ngơi, bảo vệ tốt chúng ta giao giao." "Ta đáp ứng ngươi." Chỉ cần chiến sự một kết thúc, ta lập tức tới xem ngươi. Dung sở nhẹ nhàng hôn tới một ngưng khỏe mắt hơi nước, ôn nhu nói. Kêu muốn bao lâu? Một ngưng nâng lên mông hơi nước mắt to, hỏi. Lâu là nửa năm, ngăn thì ba tháng. Dung sở trầm giọng nói. ân, ta chờ ngươi. Một ngưng nặng nghề mà gật đầu. Ta sẽ mỗi ngày đều cho ngươi viết thư. Dung sở vẫn là nhịn không được, hôn lấy một ngưng liền luyến tiếp vương ra. Vương ra, nên khởi hành. Diệp băng ở bên ngoài đã thúc giục lần thứ ba. Một ngưng biết lại luyến tiếp, cũng không thể vẫn luôn chậm trễ hắn, nàng cắn ngôi, đi thôi. Nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Nhớ kỹ ngươi là giao giao cha. Ta cùng giao giao đều đang đợi ngươi. Đương Dung sở rốt cuộc sải bước lên chiến mã, một bộ cao lớn thân ảnh đi xa, một ngưng vẫn là nhịn không được nước mắt doanh với lông mi. Chi chi chi. Bị chủ tử bị lấy chiếu cô A ngưng cùng bảo bảo chi trọng trách thổ hào đại nhân đứng ở cố sư huynh trên vai một bên hướng dung sở hủy khăn tay nhỏ từ biệt, một bên lại dùng khăn tay hồng hộp tị nước muối. Cung thổ hào đại nhân làm giống nhau động tác còn có lạc thanh lưu. Một ngưng vừa mới nghe thanh tuyết nói, tối hôm qua thổ hào đại nhân cùng lạc thanh lưu đánh nhau, này hai hóa thế nhưng véo tới rồi thánh trong hồ phao hơn phân nửa đêm, cho nên đều quang vinh mà bị cảm. Phương Đông môn chủ đưa xong dung sở, liền cấp giống giống trở về loại dự thảo, đó là lười đến lại lý lạc thanh lưu. Cố sư huynh đối nhà mình sư phụ này tính tình sớm đã thấy nhiều không trách. Hắn khiêng nước mũi nước mắt một đống thổ hào đại nhân, cùng một ngưng chào hỏi qua sau, liền hướng hắn trụ dược lưu đi. Lạc thanh lưu đã sớm chạy không ảnh. Đại trưởng lão nhưng thật ra không đi, mà là vẫn luôn như suy tư gì mà nhìn trầm chầm, chầm dung sở rời đi phương hướng. 304 bất an. 304. Dung sở rời đi sau, một ngưng chỉ cảm thấy thiên đều tối sầm. Nàng đứng ở bên hồ nhìn theo hắn, thẳng đến hắn bóng dáng đều nhìn không thấy, nàng vẫn cứ liên tiếp vào nhà. Ngày này... Một ngưng nôn ngén bỗng nhiên tăng thêm, tới rồi uống miếng nước đều phun nông nỗi. Cũng may Phương Đông Diễm học cứu cổ kim, y lý thuật cũng là tinh vi vô song, hắn khai dược cấp một ngưng điều trị, nhưng là như vậy cũng chỉ là giảm bất một ngưng khó chịu mà thôi. Mắt thấy một ngưng từng ngày gầy ốm đi xuống, cả người đều sắp hư thoát, thanh tuyết cùng hiên viên phi cấp vô pháp. Hai người cùng đại trưởng lão biến đổi đa dạng cấp một ngưng làm các loại ăn, chính là một ngưng thường thường xem đều không thể xem một cái, nghe thấy hương vị liền sẽ ghê tẩm chịu không nổi. A ngưng à, ngươi như vậy đi xuống không được a, ngươi một chút không ăn, trong bụng hài tử làm sao bây giờ a. Thẳng tới trời cao tử cũng không có cách, hắn chỉ có thể lời nói thâm thiế lôi kéo một ngưng khuyên giải. Tiểu mỹ nhân, nhắm mắt lại ăn đi. Hiên Viên Phi cũng ở khuyên giải an ủi một ngưng. Đúng vậy, tiểu thư, ngươi tốt xấu ăn một chút nha, bằng không vương gia đã biết sẽ đau lòng. Thanh Tuyết xấu đến mặt đều thất bại. Ta cũng muốn ăn a, chính là thật sự rất khó chịu. Một ngưng ghé vào trên bàn. Hữu khí vô lực mà nói, kỳ thật thật sự không phải nàng không muốn ăn, mà là nàng dạ dày cùng với thực quản nơi đó đều ở phiên, uống nước đều thành gánh nặng, một chút đồ ăn hương khí đều nghe không được. Người đây là tâm bệnh, người khác không giúp được người, người đến chính mình điều chỉnh. Phương Đông Diễm cấp một ngưng đem mạch sau, vuốt cảm trầm giọng nói, a ngưng a thử xem cái này. Khi nói chuyện, cố trường khanh bưng cái khay vào được, hắn đem một cái tiểu trung đặt ở một ngưng trước mặt, ôn nu nói, trần trần trước kia thích nhất ăn cái này. Ngươi nhìn xem có thể ăn được hay không đi xuống." Một Ngưng Nguyên bản nhìn đến kia chén trung liền nhịn không được nắm cái mũi, lộ ra vẻ mặt thống khổ thần sắc, căn bản không có muốn ăn, nhưng Cố Trường Khanh nhắc tới cập đây là dung sở thích, lại lệnh nàng tiếng lòng vừa động. Là Nha, lão tử nhớ rõ, mới vừa thu trần trần làm đồ đệ kia hội, kia tiểu tử đói xanh sao vàng gọn, thích nhất chính là quả cháo lạc thanh lưu từ cửa sổ biên toát ra lộn sổ đầu." Nói, Một Ngưng nghĩ nghĩ, cũng liền thử tính lấy quá cái muỗng, một chút ăn lên. Hơn nữa nàng cũng mới phát hiện, cố trường khanh không biết dùng biện pháp gì, này quả cháo cũng không có hương vị, một ngưng ăn cũng cảm thấy ngon miệng, một lát liền đem một chén nhỏ cháo đều ăn xong rồi. Theo sau mấy ngày, cố trường khanh biến đổi đa dạng cấp một ngưng nấu ăn, một ngưng cũng ở nỗ lực điều chỉnh tâm tình của mình. Tuy rằng nàng vẫn là ăn thiếu, nhưng cũng không giống phía trước như vậy liền thủy đều uống không nổi nữa. Nhật tử dần dần qua đi, một ngưng thân thể không như vậy khó chịu, phượng thần tộc hoàn cảnh lại là như thế tĩnh nhà an bình. Mộc ngưng sở trụ địa phương phong cảnh tuyệt đẹp, xác thật thập phần thích hợp an thai. Hơn 2 tháng sau, một ngưng không hề nôn én, ăn uống mở rộng ra, nàng tinh thần cũng dần dần hào lên. Hiện tại một ngưng mỗi ngày lớn nhất chờ mong chính là chờ dung sở tin. Tuy rằng dung sở lúc gần đi đáp ứng một ngưng sẽ mỗi ngày cho nàng viết thư, nhưng trên thực tế thường thường 10 ngày nửa tháng mới có thể thu được hắn tin, nhanh nhất cũng đến 5-6 thiên. Một ngưng cũng không quái dung sở bởi vì nàng biết từ Nam Cương đến Đại Cản cùng Bắc Kim biên cảnh chỗ đâu chỉ mấy ngàn dặm kia truyền tin Hải Đông Thanh liền tính ngày đêm không ngừng phi cũng vô pháp một ngày qua lại hơn nữa dung sở là xuất quân xuất chinh là đi đánh giặc nàng cũng không nghĩ hàn quá phân tâm hơn 4 tháng thời điểm một ngưng bụng đã có thể đã nhìn ra nàng mỗi ngày trừ bỏ ở bên hồ toàn bộ cùng thanh tuyết cùng lăng nếu thu học làm bảo bảo quần áo ở ngoài chính là vẽ lại dung sở tranh chữ hắn đi thời điểm cố ý dặn do quá muốn nàng viết hắn tự Quay đầu lại muốn kiểm tra thành quả. Một ngưng hiện tại chữ viết đã có thể viết cùng dung sở tự bảy tám phần giống, cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo. Hơn nữa một ngưng còn có cái giải trí, đó chính là mỗi ngày xem anh Tuấn Phương Đông môn chủ đánh tơi bởi Lạc Thanh Lưu. Này hai người mỗi ngày đều phải trình diễn một hồi người truy ta chạy quỷ khóc sói gào đến vòng hồ trường bảo vận động. Một ngưng cũng không biết này hai thời trò rốt cuộc lại như thế nào ở chung như vậy nhiều năm. Phương Đông diễm đó là xem Lạc Thanh Lưu như thế nào đều không vừa mắt vẫn luôn coi cái này đồ đệ vì suốt đời xỉ nhục lạc thanh lưu lại luôn là lôi thôi lít thiết, rõ ràng trường một bộ xinh đẹp hoa hoa mặt lại luôn là làm một ít đáng khinh thô lỗ sự hôm trước hắn là đào lỗ mũi khi không cẩn thận bị phương đông diễm thấy đánh tơi bởi một đốn ngày hôm qua là ngồi ở bên hồ cùng thổ hào đại nhân cùng nhau moi bàn chân còn phóng cái mũi phía dưới nghe bị phương đông diễm gặp được đánh tơi bởi một đốn hôm nay còn lại là ở đào dược thảo khi không cẩn thận thả một cái thí vừa lúc phương đông diễm đang ở lạc thanh lưu phía sau cũng không biết lạc thanh lưu ăn cái gì cái kia thí hôi thối vô cùng còn đặc biệt vang vì thế lạc thanh lưu lại bị đánh tơi bởi một đốn giống như vậy sự nhiều không kể xiết mỗi ngày đều phải trình diễn vài lần một ngưng quả thực phải bị này đối kỳ ba thầy cho cấp cười chết cố tình lạc thanh lưu đối phương đông diễm có một loại trời sinh kính sợ đừng nhìn hắn ở người khác trước mặt diếu vọ dương oai một lời bất hòa liền phải động thủ chính là vừa đến phương đông diễm trước mặt. Lạc thanh lưu quả thực chính là lao thử gặp được miêu, động cũng không dám động. Rõ ràng cũng là cái tuyệt thế cao thủ, chính là hắn mỗi khi bị phương đông diễm tấu đến che lại thí, cổ vòng hồ chạy, chính là không dám xoay tay lại. Mà dung sở vị kia mỹ nhân sư hình, còn lại là nhất quán ôn nu. Ôn nu mà theo hoa, ôn nu mà loại dược thảo, ôn nu mà nấu cơm, ôn nu mà cười nhìn hắn sư tôn tấu sư phụ, sau đó ôn nu mà bạo lực mà đi đánh người. Cố trường khanh tấu đến là bách linh hoàng tộc một cái võ tướng. Bởi vì lúc trước dung sở rời đi sau, Bách Linh Hoàng tộc 5 lần 7 lượt mời một ngưng tiến đến Hoàng Thành làm khách, đều bị tự tuyệt. Có bước thanh thành ở, Bách Linh Hoàng tộc tự nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng cũng có như vậy vài người, cảm thấy một ngưng cấp mặt không biết xấu hổ, vũ nhục bọn họ cao quý Bách Linh Hoàng tộc. Cho nên bọn họ nương mời chi danh, lại là tính toán tới bắt cóc một ngưng tiến đến Bách Linh Hoàng Thành. Bất quá, những người này tuy rằng là vào phượng thần tộc, lại bởi vì bọn họ thái độ quá mức thịnh khí lăng nhân. Một hàng tám người, cuối cùng tất cả đều bị cố trường khanh tấu đến mặt mũi bầm dở, đoạn cánh tay đứt chân, kẻ ra quần mà bỏ đi rồi. Nay vẫn là cố trường khanh tính tình hảo, phượng thần tộc lại an bình, hắn không nghĩ giết người cấp phượng thần tộc mang đến phiền thoái. Nếu là những người đó gặp được chính là bạo tính tình Lạc Thanh Lưu, kia trên đời này khẳng định lại muốn nhiều ra tám cổ thi thể. Chính là như vậy, Lạc Thanh Lưu ở biết được cố trường khanh thế nhưng thả mấy người kia lúc sau, quả thực nổi trận lôi đình, nhảy dựng lên liền lao ra đi vẫn luôn đánh vào bách linh hoàng tộc. sau lại vẫn là bước thanh thành đại biểu bách linh hoàng tộc gáp mấy người kia phương hướng một ngương ngồi tội. một ngương tự nhiên sẽ không đối bước thanh thành sinh hận nhưng nàng cũng nói nàng thích hiện tại an tĩnh sinh hoạt. bách linh hoàng tộc lại có nàng không tốt hồi ức, nàng không nghĩ trốn cũ trọng du. bước thanh thành từ biết được một ngưng có thai sau này mấy tháng qua hắn vẫn là lần đầu tiên tới xem nàng. một ngương mang thai đã mau năm tháng, đơn bạc quần áo khó nén phồng lên bụng. lúc này nàng khuôn mặt nhỏ đấy đà. Sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt lượng phản phất có thể tích ra thủy tới. Vốn là xinh đẹp mắt to càng là dạng mẫu tính quan huy, cả người đều lộ ra một cổ làm người kinh diễm mỹ. A ngưng bước thanh thành nguyên bản có thật nhiều lời nói muốn cùng một Nương nói. Chính là đương hắn nhìn đến nàng khẽ vướt bụng khi trên mặt sở tràn đầy hạnh phúc mỉm cười khi, hắn sở hữu nói lại là lập tức tạp ở trong cổ họng, như thế nào cũng nói không nên lời. Đúng vậy, nàng đã làm người thê, sắp phải vì người mẫu, nàng cùng dung sở cảm tình như vậy thâm hậu, nàng trong lòng chỉ sợ sớm đã đã không có hắn vị trí. đặc biệt là đương bước thanh thành nhìn đến mục ngưng hiện giờ luyện tự thể khi hắn càng là cảm thấy trong lòng chua xót khó làm. cuối cùng bước thanh thành vẫn là cái gì cũng chưa nói chỉ là đồng ý mục ngưng bách linh hoàng tộc sẽ không lại đến quấy rầy nàng. cơm trưa cũng chưa lưu lại ăn liền đi rồi. mục ngưng cũng không có lưu hắn bởi vì nàng biết dung sở cái kia quỷ hẹp hòi vẫn luôn không thích nàng cùng bước thanh thành đi được thân cận quá. hắn cảm thấy nàng tuổi nhỏ thời gian đều cùng bước thanh thành ở bên nhau. Hắn đã ăn lô nặng, cho nên hắn muốn một ngưng ly bước thanh thành xa một chút. Nói lên dung sở, một ngưng mấy ngày nay luôn có chút tâm thần không yên, nàng đã có hơn 10 ngày không thu đến dung sở tin. Bởi vì dung sở không nghĩ làm nàng lo lắng, mỗi lần gửi thư đều chỉ nói đối nàng tưởng nghiệm, im bặt không nhắc tới chiến sự. Cho nên một ngưng vẫn luôn không biết chiến tranh đến tuột cùng tiến hành tới trình độ nào, đại càng cùng Bắc kim rốt cuộc ai càng sâu một bậc. Nàng cũng đi hỏi qua phương Đông Diễm, nàng biết dung sở cùng phương Đông Diễm cũng có thư từ lui tới. Chính là Phương Đông Diễm mỗi lần đều vân đạm phong khinh mà nói cho nàng, hết thể tiến triển thuận lợi, ít ngày nữa dung sở liền đem trở về. Nhưng mà Phương Đông Diễm càng là nói như vậy, một ngưng liền càng là bất an, đặc biệt là nhiều ngày chưa từng thu được dung sở tin, càng là làm nàng tâm bất ổn. Vì thế, một ngày này buổi tối, một ngưng quyết định đi tìm đại trưởng Lão bậc Một Quẻ. Lúc đó, mặt trời chiều ngã về Tây, thời tiết cũng là hai tháng, 4 mùa như Xuân Phượng Thần Tộc Thánh Vực Nội Thảo Trường oánh Phi, Xuân Phong quất vào mặt Một ngưng mang theo thanh tuyết mới vừa đi đến đại trưởng lao trúc sáng ngoại, liền nghe được trong phòng chuyển đến nói chuyện thanh. Nàng nghỉ chân, vừa nghe xong, mới phát hiện đại trưởng lão lại là cùng phương đông diễm tại đàm luận bói toán chi thuật. Hơn nữa bọn họ ngự khí đều có chút trầm trọng, tựa hồ là gặp cái gì khó giải quyết vấn đề. 305 ai phục thật mạnh? 305. Trúc sáng nội, đại trưởng lão mày nhíu chặt, một bên trên giấy viết cái gì, một bên cùng phương đông diễm nói, xem này quẻ tượng, tựa hồ đối cung vương bất lợi. Ta đêm qua xem hiện tượng thiên văn, cũng phát hiện phá quân tinh bên có ám tinh động, chỉ sợ có người ở sở sau lưng dở trò quỷ. Phương Đông Diễm Thanh Âm cũng là phi thường trầm trọng. Ta này quẻ tượng biểu hiện là cùng thổ địa có quan hệ, Lương Thảo khéo thổ địa, người cũng là dừng chân thổ địa, cung vương xuất quân ở tiền tuyến tác chiến, Lương Thảo cùng quân sĩ thiếu một thứ cũng không được, không biết. Đại trưởng lao nhũ mày, sờ sờ dâu bạc, hiển nhiên hắn cũng lấy không chuẩn dung sở gặp được phiền toái là cái gì. Một Ngưng ở bên ngoài lại là rốt cuộc nghe không nổi nữa, nàng một phen đẩy cửa ra, trên mặt huyết sắc đã là chút hết. Đại trưởng lão nhìn đến Một Ngưng tiến vào, tức khắc bị hoảng sợ, hắn luống cuống tay chân, tựa hồ là muốn thu hồi trên bảng giấy, nhưng hắn ngay sau đó tưởng tượng, A Ngưng không hiểu bài toán, này trên giấy ký hiệu cho nàng cũng xem không rõ, hắn có cái gì hảo tâm hư? A Ngưng, sao ngươi lại tới đây? Vì thế, Đại trưởng lão giả làm trấn định, một tay chống cằm, vẻ mặt từ ái hỏi. Các ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Một ngưng không lý đại trưởng lão, nàng nhìn Phương Đông Diễm, trực tiếp mở miệng hỏi. a ngưng a ngươi chỉ chính là cái gì? Chúng ta vừa mới thương lượng rất nhiều sự đâu. Phương Đông Diễm mỉm cười nói. Ở đối mặt một ngưng khi, Phương Đông Diễm luôn là đặc biệt ôn nhu hoàn toàn không thấy đuổi giết lạc thanh lưu khi kia bạo tính tỉnh. Dung sở có phải hay không gặp được phiên toái Phía trước chiến sự không thuận lợi, đúng hay không? Một ngưng véo khẩn ngón tay cẩn trương mà nhìn chằm chằm phương Đông diễm đôi mắt, nàng căn bản là vô tâm tư lại đi quanh co lòng vòng mà truy vấn. vừa mới ở ngoài cửa, vừa nghe đến dung sở có phiền thoái, nàng tâm đều rối loạn. Ha ha, ngươi từ nào nghe tới chuyện ma quỷ, cung vương hùng tài vĩ lực, kinh thế chi tài, hắn sao có thể sẽ có phiền thoái đâu? Đại trưởng lao ở một bên chột dạ mà đánh lên ha ha. Một bên nói chuyện, hắn còn một bên cấp Phương Đông diễm đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn liều chết không nhận. nhưng mà một ngương lại không có lại truy vấn đi xuống. Mà là sách góc váy, xoay người liền chạy. A ngưng, người tiểu tâm bụng. Đừng chạy. Đại trưởng lão cấp chạy nhanh đuổi theo đi. Tiểu thư, đừng chạy. Không thể chạy. Thanh tuyết cũng đi theo một ngưng phía sau, nàng tưởng lôi kéo một ngưng, lại lo lắng sẽ vướng ngã nàng, nhất thời cũng chỉ có thể theo ở phía sau. Phương Đông diễm tốc độ nhưng thật ra thực mau, một cái chớp mắt liền lắc mình đến một ngưng trước mặt, nhưng một ngưng không quan tâm đi phía trước hướng, hắn muốn ngăn lại nàng cũng chỉ có thể ôm nàng. Này khẳng định không thể làm. Đại trưởng Lao trúc xá ly một ngưng trụ địa phương không xa, một ngưng thực mau liền đến, nàng cũng mặc kệ phía sau một đám người khẩn trương hai đầu bờ ruộng sợi tóc dựng ngược, chỉ là nơi nơi tìm kiếm. Tiểu thư, ngươi làm gì? Thanh tuyết vội la lên. Hắn có nguy hiểm, ta muốn đi tìm hắn. Một ngưng vừa nghe đến phương Đông Diễm cùng đại trưởng Lao nói dung sở có phiền thoái, nàng tâm đã hoàn toàn rối loạn. Giờ phút này nàng chỉ nghĩ lập tức có thể đi dung sở bên người, bồi hắn Liền tính ngươi muốn đi Bắc Cương nơi đó, hiện tại trời đã tối rồi, tổng cũng đến chờ ngày mai đi. Đại trưởng lao thở dài, một ngưng lại liều mạng lắc đầu, không được, ta chờ không kịp. Tiểu Mỹ Nhân, ngươi như vậy cấp cũng vô dụng à, liền tính ngươi hiện tại nhất người, này đi Bắc Cương không biết mấy ngàn hàng giảm, ít nhất cũng đến nửa tháng mới có thể đến. Hiên viên phi ở ngoài cửa nghe xong sẽ, biết một ngưng lo lắng, nàng nhắc nhở nói. kia làm sao bây giờ? Một ngưng thanh âm đều mang theo khóc nước nở. Dung Sở cho nàng tin phục tới không đề cập tới chiến sự tiến triển, nhưng nàng vẫn luôn minh bạch. Hắn lúc này đây đối tượng chính là Tần Ngạo Thiên, là đối hắn có dưỡng dục chi ân nghĩa phụ. Một Nương Sở dĩ sẽ như vậy lo lắng, là bởi vì nàng rất rõ ràng, hắn tuy rằng nhìn qua lanh tình lanh tính, nhưng kỳ thật hắn đối Tần Ngạo Thiên vẫn luôn đều có một loại nhu mộ chi tình. Nàng sợ Tần Ngạo Thiên sẽ lợi dụng điểm này thương tổn hắn. Hỏi Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly cùng Sở đính huyết khế, nếu Sở gặp nạn, Tiểu Hồ Ly khẳng định có cảm ứng. Bên này hồn nào cũng đem cố trường khanh cùng lạc thanh lưu hấp dẫn lại đây, cố trường khanh lập tức liền nói tới rồi mấu chốt. Tiểu hồ ly đâu? Thổ hào đại nhân. Một ngưng ánh mắt sáng lên, tức khắc một tiếng giống to. Đúng vậy, nàng thật là quan tâm sẽ bị loạn, như thế nào đã quên còn có thổ hào đại nhân này cha? Chi? Trong một góc cách vách phòng trên bàn, An mặc Hồng quần đuổi thổ hào đại nhân đang ở ra sức mà vùi đầu gầm dưa, thình linh bị một ngưng lớn giọng hoảng sợ. Còn không đợi thổ hào đại nhân đem đầu to từ dưa rời khỏi tới, đại nhân nó liền cảm thấy chính mình liền hồ ly mang dưa đều bị người lăng không bế lên, nháy mắt tới rồi địa phương nào. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân hoảng sợ muốn dạng, thẳng cho rằng có người muốn trộm hồ ly. Nó liều mạng muốn đem đầu to rút ra, nhưng đại nhân nó càng là sốt ruột, kia đầu liền càng là khảm nhập dưa. Vì thế, trong phòng mọi người cũng chỉ nhìn đến thổ hào đại nhân rổ một cái to mọng đại thí thí ở kia phong tao mà diêu tới riêu đi. Thanh tuyết vội vàng qua đi, thế thổ hào đại nhân bẻ ra kia bị đã nó gầm không dưa. Thổ hào đại nhân đỉnh một đầu dưa nhưng dưa nước vẻ mặt hoảng sợ liền phải chạy trốn. Trở về, phi hồ ly. Lạc thanh lưu vội vàng méo thổ hào đại nhân tiểu khô khố, một tay đem đại nhân nó cấp sách trở về. Thổ hào đại nhân, ngươi có hay không cảm giác được nhà ngươi chủ tử có chuyện gì? Cố trường khanh thế một ngưng hỏi. Thổ hào đại nhân quay đầu, ở nhìn đến trong phòng đều là người quen lúc sau. Thủ hào đại nhân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đại nhân nó ngay sau đó nhăn lại tiểu mày, nghi hoặc mà nhìn phía cố trường khanh, chi. Đại nhân nó hiển nhiên không minh bạch cố trường khanh có ý tứ gì. Chính là nhà ngươi chủ tử có hay không gặp được nguy hiểm gì đó, có hay không bị thương a Hiên viên phi hướng dẫn từng bước. Thủ hào đại nhân tức khắc vẻ mặt không thể hiểu được, đầu to riêu lệch cạch lệch cạch rung động. Chủ tử hắn rất tốt đâu, sao có thể sẽ có việc. Ngươi chủ tử thật sự không có việc gì. Một ngưng thấy thổ hào đại nhân lắc đầu, nhịn không được lại truy vấn một câu. Chi chi chi, thổ hào đại nhân trên đầu dưa nhương dưa nước riêu nơi nơi đều là. Một ngưng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng toàn thân đều như là thoát lực giống nhau, trên trán tất cả đều là mồ hôi, mềm mại ngồi xuống. A ngưng a, hiện tại ngươi yên tâm đi. Đại trưởng lao vớt dâu, vô vô một ngưng phía sau lưng, an ủi nói. Đại trưởng lão, ta muốn đi tìm hắn. Một ngưng ghé vào trên bàn, nàng đột nhiên nói. Ngươi hiện tại chính là người có mang, này đi bắc cương đường xá xa xôi, ta sợ ngươi chịu không nổi a. Thẳng tới trời cao tử hướng Phương Đông Diễm trước mắt, làm hắn cũng tới khuyên một ngưng. Nhưng mà Phương Đông Diễm ngưng mắt trầm tư hạ, lại là gật đầu nói, cũng hảo. Thẳng tới trời cao tử nhất thời thổi dâu trước mắt. Phía trước chiến sự căng thẳng, A ngưng sớm hay muộn sẽ biết, hiện giờ chiến sự như thế rằng có, khó bảo toàn không phải bởi vì dung sở khúc mắt, A ngưng đi, dung sở nhìn đến A ngưng, có lẽ nỗi lòng mới ổn. Phương Đông Diễm Tử từ nói, thẳng tới trời cao tử nhất thời trầm mặc. Hiên viên phi cùng thổ hào đại nhân vừa nghe A ngưng muốn đi tìm rung sở, nhưng thật ra lập tức vui mừng khôn xiết lên. Chính là này lộ trình xa xôi, A ngưng bụng lớn như vậy, ta là sợ nàng chịu không nổi. Thẳng tới trời cao tử trầm tư một lát, vẫn là lo lắng nói. Cái này nhưng thật ra không sao. Cố trường khanh chen vào nói, A ngưng mạch tượng thực ổn, trên đường đi chậm một chút, hành ổn một chút, còn có sư tôn cùng chúng ta ở một bên chăm sóc sẽ không có việc gì. Dùng ta nghĩ lại đi, thẳng tới trời cao tử vẫn là có chút dối dám. Bất quá, thẳng tới trời cao tử tuy rằng là nói như vậy, nhưng hắn cũng minh bạch một ngưng quyết định sự, liền tính hắn lại như thế nào phản đối, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Ba ngày sau, một ngưng ngồi ở rộng mở thoải mái trong xe ngựa, thanh tuyết hiên viên phi cùng với thổ hào đại nhân, còn có thần nông cốc ba con kỳ ba đều đi theo. Đại trưởng lão tư tiền tường hậu, tựa hồ là trải qua kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Trước sau vẫn là không yên tâm, vì thế cũng đuổi kịp. Đoàn người khởi hành, rời đi Phượng Thần tộc, một đường hướng bắc bước vào. Ở đi ngang qua Bách Linh Hoàng thành thời điểm, Bước Thanh Thành không biết như thế nào được tin tức, sớm chờ ở trạm dịch biên. "Tiểu nha đầu, ngươi kẻ hái mộ lại tới nữa, muốn hay không lão tử đi đánh chạy hắn?" Lạc Thanh Lưu ngồi ở xe ngựa trước, vừa thấy đến Bước Thanh Thành, hắn lập tức mãn nhãn cảnh giác. Chỉ là Lạc Thanh Lưu vốn chính là cái lớn giọng, này một tiếng to, chẳng những một nương bên này người đều nghe thấy được chính là bước Thanh Thành cùng hắn sở mang đến thủ hạ đều mặt lộ vẻ xấu hổ. Nếu không phải biết được thái tử điện hạ chờ đến là người nào, nay đó bách Linh hoàng tộc bọn thị vệ liền tính đánh không lại Lạc Thanh Lưu, cũng tuyệt đối sẽ vì bảo vệ bách Linh hoàng tộc vinh dự mà chiến. Bước Đại Ca. Mục Ngưng nghe được thanh âm, đã đẩy ra cửa xe, cũng ở Thanh Tuyết nâng hạ, xuống xe ngựa. A Ngưng. Bước Thanh Thành một thân thường phục, khí chất ôn văn nho nhã, hắn nhìn đến Mục Ngưng khi, ánh mắt cũng trở nên mềm mại. Uy, tiểu tử A ngưng là nhà ta sở sở, người thiếu nghĩ cách. Lạc thanh lưu không yên tâm, cùng lại đây lại cảnh cáo khởi bước thanh thành. Ngươi trở về. Một ngưng đem lạc thanh lưu đẩy ra, nàng tác ngượng ngùng nhìn bước thanh thành. Bước đại ca như thế nào biết ta phải đi? Ta đang muốn hỏi ngươi, có phải hay không tính toán về sao đều không nhận ta cái này đại ca? Bước thanh thành đáy mắt xấu hổ đám đi, hắn nhìn một ngưng, khóe môi gợi lên bất đắc dĩ cười. Như thế nào xe đâu? Một ngưng mị mắt cười nhạt, nàng nghiêm túc nói. Ngươi vĩnh viễn là ta đại ca. Chỉ là đại ca sao? Bước thanh thành ở trong lòng than nhẹ, nhưng hắn trên mặt lại không có biểu lộ ra tới, mà là lộ ra đối mặt một ngưng khi nhất quán ôn nhu. A ngưng, ta bách linh hoàng tộc tuy rằng không thể so đại càn giàu có và đông đúc, nhưng năm gần đây mưa thuận gió hòa, nếu có cái gì yêu cầu, không cần cùng đại ca khách khí. Bước thanh thành trầm giọng nói. Một ngưng theo bản năng lắc đầu muốn nói không cần, nhưng nàng ngay sau đó liền nghĩ đến một đêm kia sở nghe được đại trưởng lao nói. Hắn nói quẻ tượng biểu hiện vì thổ địa, như vậy không phải thiếu binh chính là thiếu lương. Nam cương binh lính không có khả năng buôn 3000 giảm phó Bắc cương tác chiến, nhưng là, nàng lại có thể vì dung sở nhiều mộ một ít lương thực nha. Bước đại ca, vậy ngươi có thể hay không một ngưng cắn chặt răng, nàng vẫn là hướng Bước Thanh Thành đưa ra muốn lương thảo yêu cầu. Nha đồng đốc, cùng đại ca còn như vậy khách khí. Bước Thanh Thành nhìn một ngưng kia đỏ mặt bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Hắn minh bạch, nàng chung quy đã là dung sở thê. Nàng trong lòng cũng chỉ có dung sở một người, nếu không nói, nàng lại như thế nào sẽ dùng như thế mới lạ ngựa khí cùng hắn nói chuyện. Một ngưng thấy bước thanh thành như vậy sảng khoái mà liền đáp ứng mượn lương thảo, nàng lập tức hưng phấn lên, khuôn mặt nhỏ đều ở sáng lên. Bước thanh thành thấy một ngưng như vậy cao hứng, hắn trên mặt cũng không khỏi lộ ra tươi cười. Nhưng mà, đương bước thanh thành ánh mắt xẹt qua một ngưng đã là cao cao phồng lên bụng khi, hắn khỏe miệng tươi cười lập tức biến thành chua sót. A ngưng, hôm nay ta tới. Cũng là tưởng nhắc nhở ngươi một câu, lúc này đây Bắc Kim cùng đại càn khai chiến, trong đó rất có nội tình. Bước thanh thành đẻ thấp tiếng nói, lấy chỉ có hắn cùng một ngưng mới có thể nghe được thanh âm, nói. Một ngưng nghe vậy, tức khác trận tròn đôi mắt, đáy mắt cũng hiện lên khiếp sợ. Nàng tuy rằng cũng đoán được Bắc Kim ở đại càn hậu cung xếp vào nhãn tuyến, hơn nữa Phượng Khỉ Nhi là vì Bắc Kim làm việc. Nhưng nàng căn bản là không nghĩ tới có lẽ trận này chiến tranh bùng nổ chính là một hồi đại đại âm yêu, nhằm vào dung sở âm ưu. Bất quá một ngưng cũng biết bước thanh thành nếu không có là có xác thực tin tức, trầm ổn như hắn, tuyệt đối sẽ không vào lúc này nói ra loại này lời nói. Một ngưng cũng không nghi ngờ bước thanh thành lời nói chân thật tính, rốt cuộc ở này vị mưu này chính. Hắn thân là nam cương thái tử, khẳng định có hắn xác thực tin tức nơi phát ra, hơn nữa loại này chính trị thượng sự, nữ nhân tổng không bằng nam nhân nhìn thấu triệt. Đại can hoàng đế vẫn luôn kiên kỵ cung vương, hiện giờ Ngọc Phi loạn chính, nàng cung ngươi có thủ hoán, ngươi lại là dung sở duy nhất uy hiếp Ngươi mới ra phượng thần tộc, liền có rất nhiều người nghe tiếng mà động. Cho nên, nhất định phải cẩn thận. Bước thanh thành trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng. Ta minh bạch. Một ngưng khuôn mặt nhỏ thượng nụ cười biến mất, nhưng nàng đôi mắt lại càng thêm lượng đến kinh người. Ngươi lúc này đây đi ra ngoài, tốt nhất đường vòng Tây Lương. Đại can cảnh nội, Ngọc Phi đã bày ra vô số sát thủ mai phục, chính là ta bách Linh Hoàng Thành. Cũng có nàng xếp vào nhãn tuyến, nàng sẽ không bỏ qua ngươi. Bước thanh thành từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ giao cho một ngưng, tiếp tục dặn dò nói, Bách Linh Lương Thảo chỉ sợ chỉ có thể giải nhất thời chi cấp, ta cùng với Tây Lương Thái tử lãnh Kinh Hồng là cũ thức, này phong thư ngươi cầm. Ngươi nhưng đi tìm lãnh Kinh Hồng, Tây Lương giàu có và đông đúc, hắn sẽ giúp ngươi. Mục ngưng tiếp nhận lá thư kia tiền, bước thanh thành lại đưa cho nàng một quả ngọc bội, cái này lấy hảo, đi gặp Lánh Kinh Hồng khi mang lên. Bước đại ca một ngưng bỗng nhiên cảm thấy trong tay tin trở nên hảo trầm trọng giống như phủng một viên chân thành tâm như vậy trọng. Nàng nhìn bước thanh thành, thanh lệ mắt to nháy mắt ngông tầng hơi nước. Nàng biết, trên đời này, trừ bỏ dung sở, chỉ sợ cũng chỉ có bước thanh thành đãi nàng tốt nhất. Ta thích nghe ngươi kêu ta thanh thành ca ca, này sẽ làm ta nhớ tới lúc trước chúng ta cùng nhau ở tại trên núi thời gian, khi đó ngươi mới 5 tuổi bước thanh thành nghe một ngưng kia một tiếng khách khí bước đại ca, hắn không khỏi cười khổ. Bước thanh thành ánh mắt cũng một cái chớp mắt phiêu xa, phản phất lại thấy được sơn hoa rực rỡ. Xinh đẹp tiểu nữ hài đang ở hắn bên người từng nét bút mà luyện tự. Ta một ngưng hà mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nàng chợt lại cắn môi. Dung sở không thích nàng cùng bước thanh thành lui tới thân thiết, nàng cũng đáp ứng quá hắn, không như vậy thân thiết mà gọi bước thanh thành. Chính là, đưa một ngưng lúc này đối mặt bước thanh thành kia một viên vô cùng nhiệt liệt tâm khi, nàng tâm cũng mềm. Bất quá là một cái xương hô mà thôi, gặp mặt sau, nàng sẽ đem hôm nay sự hướng dung sở giải thích rõ ràng. Dung sở chỉ là đối nàng chiếm hữu dục cương điểm, nhưng hắn không phải không nói đạo lý người. Hắn nhất định có thể minh bạch nàng giờ phút này tâm cảnh. Bước thanh thành thấy một ngưng thật lâu rũ mắt không nói, hắn trong mắt mong đợi dần dần biến thành thất vọng. A ngưng, ta liền đưa ngươi đến đây, bảo trọng. Bước thanh thành chậm rãi nói. Một ngưng ngước mắt, nàng chỉ thấy đang nói xong những lời này sau. Bước thanh thành đã là xoay người, nàng cơ hồ là theo bản năng mạc ơ, thanh thành ca ca, ngươi cũng bảo trọng. Bước thanh thành bước chân đột nhiên một đốn, hắn nhắm mắt lại, che giấu trụ trong mắt nói không rõ phức tạp cảm xúc, mới vừa rồi xoay người lại, hắn thật sâu nhìn mắt một ngưng, tuấn nhã khuôn mặt thượng, khỏe môi tràn ra một mạt ôn nhu cười. Bảo bảo sau khi sinh, nhớ rõ cho ta biết. Hảo. Một ngưng vô về bụng, cũng hồi hắn lấy tươi đẹp cười. Đợi cho một ngưng ngồi xe ngựa đến đến rời đi, bước thanh thành vẫn cứ đứng lặng thật lâu sau, ánh mắt si mê, luyến tiếp rời đi. Trên xe ngựa. Một ngưng cầm bước thanh thành cho nàng giấy viết thư cùng ngọc bội, cũng có chút xuất thần. Nàng rất rõ ràng, nếu bước thanh thành tin tức nơi phát ra không có vấn đề, như vậy hiện giờ dung sở sở gặp phải tình cảnh có khả năng so nàng sở suy đoán còn muốn không xong. Một ngưng cũng đã đem vừa mới bước thanh thành nói truyền đi mặt sau xe ngựa làm Phương Đông Diễm cùng Đại trưởng lao biết. Hơn nữa bọn họ mới ra Bách Linh Hoàng Thành, lạc Thanh Lưu cũng đã phát hiện phía sau có người theo dõi. Xem ra bọn họ phía trước sở đính lộ tuyên thế tất muốn một lần nữa sửa đổi. 306 Bắc cương gặp lại. 306. Đại can Bắc bộ biên cương, Bắc Duyên Thành. Thời tiết đã là 3 tháng mạn, Giang Nam sớm đã là thảo trường oanh phi, hồi xuân đại địa, một mảnh xuân ý hỏa thuận vui vẻ. Nhưng mà tại đây xa xôi Bắc quốc biên cương, lại vẫn như cũ là ngàn dặm đóng băng, đầy trời đại tuyết tung bay. Bởi vì mấy ngày liền đại tuyết, giao chiến mấy tháng vẫn chẳng phân biệt thắng bại đại cản cùng Bắc Kim đã ngừng chiến 3 ngày. Lúc này Bắc Duyên bên trong thành, thương gia ba cánh sinh hoạt như cũ, Trên đường phố rộn ràng nôn áo, người đến người đi, tựa hồ cũng không có đã chịu chiến tranh ảnh hưởng. Nhưng là kia không ngừng trải qua thân xuyên áo giáp, tay cầm lạnh băng binh khí các binh lính lại ở nhắc nhở vừa đến nơi này mọi người, tàn khốc chiến tranh cũng không có kết thúc. Buổi trưa thời gian, mấy chiếc xe ngựa từ Nam Thành môn chỗ chậm rãi xử tiến. Mấy chiếc xe ngựa bề ngoài đều là phi thường bình thường, đánh xe người nhìn qua cũng là thành thật hảm hậu, gặp được thủ thành binh lính kiểm tra, chỉ là tuyên bố nhà mình phu nhân tiến đến Bắc Duyên thăm người thân. Nhưng là hiện giờ thế cục phi thường khẩn trương, Bác Duyên Thành là đại càn Bắc Cương Trọng Thành, du quan tiền tuyến tiếp viện, cũng là chủ soái phủ đệ nơi, nếu trà trộn vào tới địch quân mật thám, ở trong thành chơi xấu. Như vậy, hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên từ khai chiến tới nay, Bác Duyên Thành thủ vệ lực lượng liền không phải giống nhau cường, hơn nữa đối với ra vào đám người kiểm tra cũng là phi thường thế. Này mấy chiếc xe ngựa mặt ngoài nhìn qua thập phần bình thường, thủ thành binh lính vốn dĩ cũng không có để ý nhưng là khi bọn hắn lệ thường đề ra nghi vấn Sa Phu muốn đi thăm chính là nào một nhà khi kia Sa Phu lại ấp úng đắp không được, không ngừng lấy đôi mắt hướng trong xe ngựa liếc. Một màn này tự nhiên khiến cho thủ thành binh lính nghi ngờ, lập tức liền có mấy chục người xuống lại lại đây, tướng quân lệnh rộng quá lớn, muốn trong xe ngựa người đều xuống dưới tiếp thu kiểm tra. khi trước một chiếc xe ngựa tức khắc vang lên táo bạo chửi bậy thành như là có người muốn vén tay áo chuẩn bị xuống xe đánh người, nhưng thanh âm kia ngay sau đó liền biến mất không thấy. Tựa hồ là bị người nào bóp chặt giống nhau. Thủ thành tướng quân sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Trong đó một chiếc xe ngựa môn vào lúc này bị đẩy ra, một người tướng mạo tiếu lệ nha hoàn nhảy ra, nhìn đến thủ thành tướng quân, liền dịu dàng cười nói, "Tướng quân, nhà ta phu nhân thật là tới thăm phu quân, chỉ là nhà ta phu nhân có thai trong người, hành động không tiện." Còn thỉnh tướng quân châm trước một chút. Kia tướng quân thấy nha hoàn nói chuyện cung kính có lễ, hắn sắc mặt cũng hòa hoãn vài phần, nhưng vẫn là không có nhượng bộ, "Vị này phu nhân buồn đem thân phụ cung vương điện hạ chi mệnh thủ vệ cửa thành bắc duyên bên trong thành có 10 vạn ba tánh một khi trà trộn vào mật thám hậu quả không dám tưởng tượng còn thỉnh phu nhân đừng làm buồn đem khó xử thanh tuyết cái này cầm đi cấp tướng quân thủ thanh tướng quân vừa dứt lời liền nghe trong xe ngựa vang lên một đạo thanh thúy dễ nghe tiếng nói ngay sau đó một con bạch hy sinh đẹp tay nhỏ dỗi ra tới là phu nhân danh gọi thanh tuyết nha hoàn lên tiếng tiếp nhận một quả ngọc bội xoay người giao từ thủ thành tướng quân Thủ thanh tướng quân ở nghe được thanh âm kia khi, liền cảm thấy trong lòng rung động, chỉ cảm thấy có xuân phong quất vào mặt giống nhau thoải mái, giờ phút này hắn thấy kia nha hoàn lấy tới ngọc bội, nguyên bản cũng không để ý. Nhưng mà hắn bên người phó tướng lại là liếc mắt một cái liền nhìn đến kia ngọc bội thượng Long Văn, tức khác cả kinh không nhẹ. Phó tướng quân quyết kéo kéo tướng quân, kia tướng quân túi đầu vừa thấy, cũng là sắc mặt đại biến. Hắn tự nhiên nhận biết, trong tay hắn trinh cầm, rõ ràng chính là vương gia ngọc bội trong xe ngựa phu nhân thế nhưng có vương gia ngọc bội thỉnh phu nhân chờ một chút một lát kia thủ thành tướng quân lại không dám trì hoãn vội vàng cung kính đem mấy chiếc xe ngựa lui qua một bên mà chính hắn còn lại là nhanh chóng cưỡi ngựa chiều xoáy phủ chạy đi trên xe ngựa một ngưng có chút dầu dĩ không vui tiểu thư liền phải nhìn thấy vương gia ngươi như thế nào không cao hứng a thanh tuyết cấp kia tiểu bếp lò liếm khối than hỏa nàng thấy một ngưng một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng nhịn không được hỏi Vốn đang tưởng cho hắn cái kinh hỉ đâu, hiện tại không diễn. Một ngưng đô miệng. Nàng vừa nói, một bên đỡ eo thay đổi cái tư thế ngồi. Một ngưng hiện giờ đã có hơn 6 tháng có thai, bụng cao cao phồng lên, ngồi không đến một hồi, liền cảm thấy eo đau. Húng hồ nàng đều ngồi hơn 20 tiền xe ngựa, cho dù xe ngựa lại thoải mái, cũng cuối cùng là mệt thật sự. Khi nói chuyện, một ngưng chỉ thấy xe ngựa cửa xe bị người từ bên ngoài cấp bách mà mở ra, chợt có thân ảnh xuất hiện. Người này không phải phải cho ta kinh hỉ mà là kinh hoách. Thạch thượng thanh tuyển dễ nghe thanh âm vang ở một ngưng bên hai, đồng thời cũng cuốn tiến một tia gió lạnh. Một ngưng còn không có tới kịp quay đầu nhìn về phía người tới, nàng cũng đã bị ôm vào một đạo dày rộng ấm áp trong ngực. Buồn điểu, ngươi là muốn hù chết ta sao? Dung sở gắt gao ôm một ngưng, hắn cầm gác ở một ngưng cái chán, đâm vào nàng lại ngứa lại đau. Một ngưng vốn đang muốn ôm đoán hai câu dung đại gia nhìn đến nàng thế nhưng đều không cao hứng, còn nói nàng cho hắn kinh hoách nhưng đương nàng ngẩng đầu. Lại ở nhìn đến Dung Sở rõ ràng gầy ốm gương mặt cùng hắn trên cầm kem màu xanh lá hồ cha khi, nàng tâm bỗng nhiên liền mềm đi xuống. Ngươi như thế nào tới nhanh như vậy? Vừa vặn từ trên tường thành xuống dưới, liền thấy kia thủ tướng cầm buồn vương ngọc bội lại đây nói có người cầm cái này muốn bảo thành, ta lập tức liền tới đây. Dung Sở ôm chặt một ngưng, hắn vẫn như cũ khó nén trong thanh âm kích động, ta cũng không dám đi đoán, thế nhưng thật là ngươi đã đến đến rồi. Thanh tuyết nhìn thấy Dung Sở tiến vào, lập tức lặng lẽ lui xuống xe ngựa Ở nhìn đến dung sở giờ khắp này, một ngưng trong lòng sở hữu đối với dung sở hướng nàng dấu giếm chiến sự tiến triển đoán trách đều trong nháy mắt này biến mất không thấy, mà là thay thế bởi mềm mãi đau lòng. Người gầy. Một ngưng rỗi tay xoa dung sở thon gầy gương mặt, thanh lệ mắt to cũng tràn đầy đau lòng. Dung sở bắt lấy một ngưng tay nhỏ, đặt ở bên môi hôn môi, hắn đem tay nàng ấn ở trên mặt, mắt phượng lại nhiễm bất mãn, buồn điểu, ngươi như thế nào cũng chưa béo Ta vì cái gì muốn méo Một ngưng ngoan trách mà liếc dung sở liếc mắt một cái. Hiện tại có hơn 6 tháng đi. Như thế nào này khuôn mặt nhỏ đều không dài thịt. Dung sở tần mi, hắn duỗi tay nhéo nhéo một ngưng khuôn mặt. Bụng trường là được a Một ngưng quả thực vô ngữ, cảm tình dung đại gia là chờ mong nhìn đến một cái phì bà xuất hiện ở hắn trước mắt ra. Cũng không gặp bụng bao lớn nha. Dung sở ánh mắt hạ lược, hắn xem định rồi một chỗ. Sau đó ánh mắt sáng ngời mà sờ cằm, ơn, ngực nhưng thật ra trưởng thành không ít. Một ngưng vừa định lượng ra nàng tròn vo bụng to khoe ra một chút, liền nghe dung sở này lão không đứng đắn mà lại ở kia nàng. Một ngưng lập tức liền đen mặt, thở phì phì nói, huy. Sú không biết xấu hổ, người hướng nào xem. Hướng ngươi ngược xem. Dung sở trả lời mà vô cùng tự nhiên. Một ngưng khuôn mặt nhỏ đều dối dám ở bên nhau. Vương ra, tới rồi. Lúc này, xe ngựa cũng dừng lại, phổ công công hương phấn thanh âm ở bên ngoài vang lên. Dung sở trước xuống xe ngựa. Một ngưng đi theo phía sau hắn, hắn xoay người, nhẹ nhàng bế lên nàng. Một ngưng thấy dung sở thế nhưng tính toán ôm nàng đi vào, nàng không khỏi lập tức đỏ mặt, đẩy hắn, thật nhiều người đâu. Ta chính mình đi. Dung sở chọn chọn mày kiếm, lại không có nghe một ngưng, hắn lập tức ôm một ngưng liền vào xoái phủ. Thật là có tức phụ liền đã quên sư phụ. Thái! Lạc thanh lưu xuống xe ngựa, còn ở kia chờ dung sở qua đi bái kiến hắn vị này sư phụ đâu. Lại không nghĩ rằng dung sở thế nhưng liền cái ánh mắt cũng chưa dừng ở trên người hắn. Thế cho nên bày nửa ngày tư thế Lạc Thanh Lưu nhịn không được tức giận bất bình mà hướng trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng. Phạm! Lạc Thanh Lưu chán thượng ngay sau đó đã bị gõ một chút. Người không có tức phụ, không cũng đã quên sư phụ sao. Đông Phong Diễm đứng ở Lạc Thanh Lưu phía sau, Thái Dương gân xanh nô lên, táo bạo giáo hấn. Không có tức phụ lại không phải ta một cái, sư phụ ngài lao nhân ra không cũng không có sao. Lạc Thanh Lưu che lại xương đau cái chán, chế môi vẻ mặt đưa đám nói. Nhưng Lạc Thanh Lưu lời này chính là lại chọc chúng Phương Đông môn chủ đau chân, chỉ thấy hắn nhất thời bạo nộ, rút ra bội kiếm, đổ ập xuống liền triều Lạc Thanh Lưu đánh đi, một bên đánh còn một bên mắng, ngươi nói ai lão? Ngươi nói ai lão? Ngao Lạc Thanh Lưu tức khắc mãn đường cái mà chạy vắt giò lên cổ. Nay trên đường cái người đi đường đều bị ghé mắt, rồi lại ở phát hiện đánh người cùng bị đánh đều là tiên nhân tuấn giật mỹ nam từ khi tất cả đều khiếp sợ mà chừng lớn đôi mắt cố trường khanh đối này đã sớm thấy nhiều không trách hắn thập phần bình tĩnh mà phất phất tay áo thượng đông tuyết sau đó hợp lại xuống tay vào xoáy phủ hiên viên phi còn lại là đã sớm lôi kéo diệp băng đi vào yêu đường chỉ có thanh tuyết cùng thẳng tới trời cao tử còn có phổ công công ở vội vàng thu thập cùng khuôn vác hành lý chi chi thổ hao đại nhân một giấc ngủ tỉnh đột nhiên phát hiện xe ngựa bất động bên ngoài còn có ồn ào thanh âm đại nhân nó mơ mơ màng màng mở mắt ra Liền phát hiện một bàn tay rối lại đây, chính liền hồ ly mang phô đệm chăn cùng nhau quân lấy ra đi. Thổ hào đại nhân tức khắc nổi giận, này một đường đi tới, đại nhân nó một bên vất vả bán nghệ một bên gom góp bạc mua lương thảo chi viện chủ tử, cũng không biết gặp được nhiều ít mơ ước đại nhân sắc đẹp, muốn trộm hồ ly tiểu tặc. Cho nên thổ hào đại nhân trực giác mà liền cho rằng khẳng định là lại là có người muốn tới trộm hồ ly. Vì thế thổ hào đại nhân lúc ấy liền giận hướng gan biên sinh. Nhìn chuẩn kia chỉ rôi hướng thông minh thuần khiết mỹ lệ thiện lương mau mặt dài tuấn đại nhân nó ma trưởng chính là A.O. một ngụm hung hăng cắn đi xuống. Ngao vòng là bên ngoài người phản ứng nhanh chóng, kịp thời lùi về tay, trên cổ tay cũng vẫn là bị cắn một ngụm. Thổ hào đại nhân cũng là hùng hổ lao tới, tính toán tiếp tục cắn chết kia không có mắt tiểu tặc. Ai nha, thổ hào đại nhân, người như thế nào liền phổ công công cũng cắn. Thanh tuyết thấy phổ công công trên tay đổ máu, nàng là biết tiểu hổ ly nha thượng có độc, lập tức liền khẩn trương mà hét lớn Phương Đông Môn Chủ, ngài mau tới đây một chút, Phổ Công Công bị Thổ Hào Đại Nhân cắn. Mắt thấy một đám người vây quanh Phổ Công Công, Thổ Hào Đại Nhân lại trận tròn mắt, đây là có chuyện gì, trộm hồ lít như thế nào biến thành Phổ Công Công? Không đúng, Phổ Công Công không phải vẫn luôn đi theo chủ từ sao? Kia chẳng phải là nói. Thổ Hào Đại Nhân lập tức kích động mà Chi Chi gọi bậy, đôi mắt tỏa sáng, nó cũng mặc kệ chính mình vừa mới phạm sai lầm, một cái nghiêng thân, lập tức tựa như mũi tên rời dây cùng bay vút đi ra ngoài. Hảo kích động, hảo kích động, lập tức là có thể nhìn thấy chủ tử. Lúc đó, một ngưng bị dung sở ôm vào trong phòng, dung sở đã gấp không chờ nổi mà hôn lên nàng. Hai người này từ biệt, gần 5 tháng không thấy, nồng đậm tương tư sớm đã đem hai người bao phủ, này một hôn thượng, liền luyến tiếc lại tách ra. Thằng đến thổ hào đại nhân vọt vào tới, không quan tâm ôm nó ra chủ tử chân liền khóc nước mắt nước mũi nơi nơi đều là, dung sở lúc này mới buông lỏng ra một ngưng. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân một bên khóc ra hai điều nước mắt thành sông, một bên hướng nó no ra chủ tử kể ra tâm sự. Hảo, biết ngươi chiếu cô A ngưng cùng bảo bảo vất vả, cha nuôi làm ngươi làm. Dung sở làm thổ hào đại nhân đứng ở hắn bàn tay chung, mỉm cười nói. Chi? Thổ hào đại nhân nghe vậy đôi mắt nhất thời sáng ngời, nước mắt lập tức liền thu trở về. Đại nhân nói trăm tay ngàn đáng phí tâm phí lực là vì cái gì, còn không phải là vì đương bảo bảo cha nuôi sao. Đương nhiên là thật sự. Dung sở ánh mắt dừng ở thổ hào đại nhân trên người, lại hơi hơi ngưng mắt, do dự hỏi, ngươi này thân mau như thế nào quấn. Trên đầu cũng biến sắc. Xuyên y dưới phục cũng quái quái. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân vừa nghe lời này, lập tức xú mỉm mà chớp chớp mắt, rồi móng đuốt gãi gãi đầu to thượng hỏa màu đỏ quần mau, lại moi moi có mấy cái phá đậu quần. Một bộ ta Mỹ đi, xoáy đi, anh Tuấn đi bộ dáng. Dung sở đôi mắt ngay sau đó liền dừng ở một ngưng trên người. Một ngưng đang ở che miệng cười trộm, thổ hào đại nhân như vậy chiều, đương nhiên đều là nàng công lao. Không chiều như thế nào đi hấp dẫn người xem. Nay một đường bọn họ vì tránh đi Ngọc Phi mai phục sát thủ, cho nên đường vòng Tây Lương, thổ hào đại nhân nghe nói bọn họ là đi mượn Lương Thảo, đó là chủ động yêu cầu cũng muốn làm điểm công hiến. Vì thế một ngưng liền nghĩ ra làm thổ hào đại nhân bán nghệ quyết định, tiểu hồ ly váy cỏ vũ nhảy đến chính là tương đương hảo. Vừa lúc một ngưng bụng đại, không thể lên đường quá nhanh, cho nên bọn họ liền một đường biến hóa lộ tuyến, coi như du sơn ngoạn thủy, thuận tiện kiếm bạc. Lúc này, Mộc ngưng thấy dung sở nhìn qua, nàng vội vàng buông tay, cười hi hì, hì nói, đúng rồi, thổ hào đại nhân cũng có lễ vật muốn tặng cho người đâu. Cái gì lễ vật? Dung sở chọn chọn mày kiếm, hắn ôm lấy Mộc ngưng, nghe ngươi ý tứ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đưa ta lễ vật? Từ từ ngươi sẽ biết. Hiện tại trước bảo mật, Mộc ngưng thần bí mà chớp chớp mắt, Nàng còn cùng thổ hào đại nhân trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà tặc hề hề nhìn nhau cười. Dung sở nghe, tuy rằng cũng thực chờ mong một ngưng sẽ đưa hắn cái gì, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Nay toa đại soái phủ tự nhiên không bằng cung vương phủ như vậy xa hoa, bác cương thời tiết thực lạnh nhưng soái trong phủ cũng không có địa lòng. Dung sở sợ một ngưng đông lạnh, tiến vào khi khiến cho người tặng mấy cái bếp lò Một ngưng có mang, vốn là sợ nhiệt, mới tiến vào không một hồi, nàng liền nhiệt có chút ngồi không được. Vì thế nàng đứng dậy cởi bên ngoài áo khoác. Này áo khoác một thoát, một ngưng này dựng tương mười phần dáng người lập tức liền hiện ra ở dung sở trước mặt. Dung sở cũng mới phát hiện phía trước một ngưng ăn mặc hậu y yề, còn nhìn không ra bụng bao lớn. Giờ phút này lại xem, hắn chỉ thấy nàng kia nguyên bản mảnh khảnh vòng eo đã nhìn không tới, kia bụng lại là đại làm hắn giật mình. Đều lớn như vậy. Dung sở đôi mắt lập tức mở to, trong mắt cũng che kín kinh dị cùng vui sướng. Người sở sơ xem, người mới vừa nói chuyện thời điểm, giao, giao ở động ai? Một ngưng ngồi ở dung sở bên người, nàng bắt lấy hắn bàn tay to liền ấn ở trên bụng nào đó vị trí. Dung sở lập tức liền cảm giác được có cái gì đạp hắn một chút, thế nhưng sợ tới mức hắn đột nhiên rút về tay. Ha ha, nhất định là giao giao biết ngươi cái này, đường cha lâu như vậy đều không tới xem nàng, cho nên sinh khí mà đá ngươi. Một ngưng nhìn dung sở kia phó lại kinh lại dọa lại hỉ bộ dáng, nàng nhịn không được vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười. Chi chi chi, thủ hào đại nhân lúc này cũng thò qua tới. Đem đại lô thai dán ở một ngưng trên bụng, còn vẻ mặt từ ái mà dôi móng nuốt nhẹ nhàng vỗ vô. Dung sở thấy thế, mặt đều tái rồi, hắn trực tiếp xách theo thổ hào đại nhân gáy liền cấp ném tới một bên. Thật là chê cười, hắn cái này chính quy cha còn không có cùng bảo bảo giao lưu, tiểu phì hồ lị nhưng thật ra dẫn đầu nghen ngang vào nhà. Giao giao thích ngươi ai? Một ngưng đột nhiên kinh dị nói, ngươi vừa nói lời nói nàng liền ở động. Dung sở nhìn một ngưng bụng, hắn ánh mắt một chốc trở nên mềm mại. Hắn tiểu tâm mà ôm lấy một ngưng, đem lộ thai rán ở nàng trên bụng, chật nước mắt, từ trước đến nay đều là rực rỡ lung linh mắt vượng cũng long lánh cảm động. A ngưng, vất vả ngươi. Không vất vả. Một ngưng phủng dung sở khuôn mặt tuấn tú, nàng ở hắn trên môi hôn một cái, khỏe miệng gợi lên, vẻ mặt ngọt ngào mà nói, có ngươi, có giao giao, ta thực hạnh phúc. A ngưng. Vương ra. Hai người đang nói chuyện, chật nghe bên ngoài diệp băng bẩm báo, Trần Tướng Quân, Thượng quan Tướng Quân có việc cầu kiến vương gia. Ba trăm linh bảy đặc thù đam mê. Ba trăm linh bảy. ngưng, người trước tiên ở này nghỉ ngơi một hồi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Dung sở nghe vậy, rũ mắt dặn dò một ngưng. Ân. Một ngưng gật gật đầu, nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì, nhưng nàng lại không sai quá dung sở giữa mày kia một mặt ngưng trọ. Dung sở rời đi sau, một ngưng cũng, cũng không nghỉ ngơi, nàng đỡ eo đứng dậy, tại đây gian trong phòng chuyển động lên. Nơi này hiển nhiên là dung sở phòng ngủ, nhưng vừa thấy liền biết hắn không thường trở về. Thậm chí có thể nói, hắn căn bản là không ở chỗ này trụ quá mấy ngày. Mục ngưng sờ sờ trải lên lạnh băng chăn nàng trong mắt bỗng nhiên nảy lên một cổ chua sót. Nàng biết, này mấy tháng, dung sở nhất định quá thật sự khổ. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân đột nhiên chỉ chỉ ngoài cửa. Mục ngưng chuyển mắt nhìn lại, lại nhìn đến một người tướng mạo rào hảo thiếu nữ đứng ở kia, đẩy ra nửa phiên môn, chính nút nhát sợ sệt nhìn nàng. Người là ai? Mục ngưng tần mi, nàng trực giác mà liền không thích này thiếu nữ. Bởi vì nàng từ kia đôi mắt thấy được ghen ghét cùng hâm mộ. Có lẽ là nữ nhân trời sinh trực giác, một ngưng cơ hồ lập tức liền đoán được này thiếu nữ hẳn là ái mộ dung sở. Tên kia thiếu nữ thấy chính mình nhìn lén bị phát hiện, nàng cũng không trả lời một ngưng, mà là tràn đầy oán hận mà liếc nhìn nàng một cái, ngay sau đó quay đầu chạy. Một ngưng đỡ eo hướng ngoài cửa đi đến, nhưng vào lúc này, nàng nghe được bên ngoài truyền đến phổ công công thanh âm, Giang cô nương, ngươi như thế nào tại đây? Nhưng là vị kia ràng cô nương cũng không có trả lời phổ công công, một ngưng đi đến trước cửa thời điểm, liền thấy kia ràng cô nương một phen đẩy ra phổ công công, thở phì phì chạy đi rồi. Vương Phi Phổ công công phủi phủi quần áo, đi tới hướng một ngưng hành lễ. Chi chi Thổ hào đại nhân vừa thấy đến phổ công công, lập tức hổ thẹn mà hai chảo che mắt, dùng đại nhân nó đại thí thi đối với phổ công công. Phổ công công nhưng thật ra không đi cùng thổ hào đại nhân so đo, hắn muốn là bị cắn đến không nặng, phá điểm ra mà thôi. Đông Phong Diễm cũng đã cho hắn chuẩn trị quá. Vừa mới cái kia là người nào? Một ngưng còn đang nhìn thiếu nữ biến mất phương hướng tần mi chầm tư. Nga, Giang Cô Nương à, nàng phụ thân là Vương Gia trong quân một người pho tướng. Hai tháng trước chết trận, chỉ để lại một cái nữ nhi không nơi nương tựa, Vương Gia khiến cho nàng ở tại nơi này. Phổ công công cung kính nói. Nàng đã tại đây ở hai tháng. Một ngưng nghe vậy, mày đẹp không khỏi túc đến càng khẩn. Vương Phi chớ nên hiểu lầm Vương Gia, Vương Gia ngày thường đều ở tại trong quân. Xoái phủ không thường trở về. Phủ công công vừa nghe một ngưng kia ngữ khí, liền trong lòng biết không ổn, hắn sợ một ngưng sẽ hiểu lầm dung sở kim ốc tàng kiều, vì thế vội vàng giải thích. Ta không thích nàng, đưa nàng đi. Một ngưng hiếp híp mắt, nàng trong đầu còn ở hồi phóng vừa mới vị kia giang cô nương xem ánh mắt của nàng. Cặp mắt kia làm nàng thực không thoải mái. Nàng vừa thấy kia giang cô nương đôi mắt liền biết kia không phải cái an vật chủ, đặc biệt giống phía trước bạch liên hoa. Nàng hiện giờ có thai trong người. Nàng quyết không thể lấy trong bụng bảo bảo an toàn mạo hiểm. A. Nga. Là. Phổ công công không nghĩ tới từ trước đến nay tính tình ôn hòa một ngưng thế nhưng như thế trực tiếp, hắn sửng sốt một chút lúc sau mới phản ứng lại đây, vội vàng hẳn là. Nhưng loại sự tình này phổ công công chính mình cũng không dám làm chủ, hắn chỉ phải tiến đến tìm dung sở báo cáo tình huống. Thanh tuyết đã phân phó xoáy trong phủ nha hoàng tôi tớ đem hành lý đều dọn tiến vào, phương đông diễm cùng lạc thanh lưu cũng vào được. Cố Trường khanh sớm đã thu thập hảo tầm cư, còn bất thời giờ thay đổi thân quần áo. Một Ngưng là phát hiện, thần nông cốc này mới chỉ kỳ ba, trừ bỏ lạc thanh lưu ở ngoài, mặt khác ba con đều là có nghiêm trọng tối ở sạch. Vừa mới một Ngưng liền phát hiện dung sở quần áo tuy rằng không bằng từ trước như vậy hoa lệ, nhưng cũng là không dính bụi trần. Vừa định đến dung sở, một Ngưng liền thấy dung sở từ hành lang dài kia một đầu đi tới, hắn một thân hắc ý tay háo bó kính trang, cổ tay háo cổ áo đều theo long văn, trương hiển tôn quý thân phận. Tóc toàn bộ thúc lên đỉnh đầu, mang tử kim quan. Hắn cả người sở phát ra khí chất cũng là cùng từ trước ở đế đô khi như vậy phong, lưu lỗi Lạc yêu mị bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Hiện giờ hắn mi như kiếm, mắt tựa tinh, thật giống như một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm, sắc bén sắc bén. Hành lang dài ngoại, đầy trời đại tuyết, hành lang dài nội, một ngưng cơ hồ là nhìn đăm đăm mà ngóng nhìn Dung Sở. "Uy, tiểu nha đầu, chú ý hình tượng, đừng chảy nước miếng." Lạc Thanh Lưu thấy thế, Nhịn không được rối tay ở một ngưng trước mắt quơ quơ. Một ngưng theo bản năng dối tay đi lau nước miếng, nhưng nàng ngay sau đó liền ý thức được chính mình bị lạc thanh lưu treo cận, tức khác nhịn không được hung hăng trừng qua đi liếc mắt một cái. Lạc thanh lưu chống nạnh cùng thiếu, vẻ mặt trò đùa dai thực hiện được sau đã ý. Thanh! Trước nay đều xem lạc thanh lưu không vừa mắt phương đông môn chủ lại là một cái bạo lật đập vào lạc thanh lưu trên đầu. Cười cái gì cười? Ha ha! Lạc Thanh Lưu kia vừa bãi tiếng cười lập tức đột nhiên im bản, hắn đôi tay hợp lại ở trong tay áo, biểu hiện ra vẻ mặt thâm trầm. Sư Tôn, Sư Phụ, Sư Minh. Dung Sở đã đã đi tới, hắn cung kính đối với Phương Đông Diễm hành lễ. Phương Đông Diễm gật gật đầu, hắn rất là có nhãn lực, biết Dung Sở cùng một ngưng kiểu biệt gặp lại. Tất nhiên, có rất nhiều lời muốn nói, này đây hắn cũng không gái giày bọn họ, mà là nắm Lạc Thanh Lưu liền rời đi. Cố trường Khanh cùng Dung Sở nói nói mấy câu, vừa muốn xoay người. Liền nghe được hành lang dài kia đầu chuyển đến một đạo thê lương tiếng thét trói thai, ta không đi, ta không đi, dựa vào cái gì muốn đuổi ta đi. Mấy người đồng thời quay đầu chiều bên kia nhìn lại, liền thấy một nữ tử tránh thoát hai gã tiểu thái giám tay, liều mạng chiều bên này chạy tới. Một bên chạy còn một bên tê, vương ra, cầu vương ra đừng đuổi Mai Nhi đi. Mai Nhi nguyện ý làm như làm mã hầu hạ vương ra. Mắt thấy kia rằng Mai Nhi đã chạy tới dung sở trước mặt, nàng lập tức quỷ dạp xuống đất, ngẩng đầu nhìn dung sở. Vẻ mặt nước mắt, liều mạng cầu xin, nhìn qua thật đáng thương. Một ngưng chỉ là nhìn dung sở liếc mắt một cái, ngay sau đó mặt vô biểu tình mà xoay người vào phòng. Dung sở vừa thấy một ngưng ánh mắt kia, tức khắc cảm giác sau đầu trượt xuống mồ hôi lạnh. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân cũng ở bên cạnh nhe răng so cái cắt cổ chào thế. Dung sở mồ hôi lạnh mạo đến càng nhiều, hắn căn bản là không tì vết đi ứng phó kia giang mai nhi, chỉ phân phó phổ công công một câu, liền vội vã đi vào cùng một ngưng giải thích. Cố trường khanh lắt đầu, hắn một phen giữ chặt dung sở, sư đệ, ngươi thật đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, hôm nay ngươi không cho thấy thái độ, xử lý tốt chuyện này, A ngưng sẽ không lý ngươi. Dung sở quay đầu nhìn cố trường khanh, hắn cũng phục hồi tinh thần lại. Mộc ngưng vào nhà sau, liền cầm lấy nàng làm con thỏ hóa hòa phùng đôi mắt. Không bao lâu, dung sở tiến vào, Mộc ngưng cũng không ngẩng đầu. Dung sở ngồi Mộc ngưng bên người, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, A ngưng, ngươi không phải là ở ghen đi. Âm trầm trầm nhìn Dung Sở liếc mắt một cái. Dung Sở thở dài, hắn chỉ phải giải thích nói rằng Mai Nhi phụ thân trước khi chết đem nàng phó thác với ta chiếu cố. Phó thác nhanh nhanh ngươi làm tiếp sao? Một ngưng bình tĩnh hỏi. Nói bừa cái gì? Dung Sở nhịn không được gõ một ngưng một cái, nàng nói không chỗ để đi, ta mới làm nàng ở nơi này. Ta chưa bao giờ cùng nàng đơn độc ở Trung Quá. Chính là nàng thích ngươi. Một ngưng buông trong tay kim chỉ, nhìn Dung Sở đôi mắt, nghiêm túc nói, dù sao ta không thích nàng. Ta đã an bài làm người đưa nàng về quê. Dung sở nhìn một ngưng sắc mặt, thấy nàng trong mắt lạnh băng đậm đi, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhiều cho nàng chút ngân lượng đi, nàng quê quán ở địa phương nào, cũng an bài người chiếu cố một ít. Một ngưng nghĩ nghĩ, nói. Dung sở mỉm cười, hắn liền biết hắn buồn điểu là thiện lương. A ngưng, có thể nói cho ta, vì cái gì không thích nàng sao? Dung sở tò mò hỏi. Hắn đôi giang mai nhi căn bản là không có gì ấn tượng. Nếu không phải vừa mới phổ công công tới bẩm báo, hắn cũng không biết trong phủ còn có như vậy một người. Một ngưng tần uy nghĩ nghĩ, nàng vẫn là vô về bụng nói, nàng đôi mắt làm ta bất an. Ta sợ nàng sẽ thương tổn giao giao. Dung sở nghe vậy, mắt vượng không khỏi sẹt qua kinh ngạc, hắn biết một ngưng cũng không phải cái bắt gió bắt bóng người, nàng cũng sẽ không cố ý đi hoan buồng ai. Nàng sẽ đối một cái chưa từng gặp mặt nữ nhân có như vậy cảm giác, chỉ sợ thật là nàng làm mẫu thân một loại trực giác. Chẳng lẽ... Vẫn luôn bị hắn sở làm lơ Giang Mai Nhi thực sự có vấn đề Người tới Dung sở lập tức lạnh giọng hạ lệnh Điều tra Giang Mai Nhi nhà ở Không bao lâu Phổ công công liền tới đây Chỉ thấy hắn sắc mặt trầm trọng Trong tay còn cầm một trồng giấy viết thư cùng hai cái tiểu giấy bao Vương ra Phổ công công cung kính hồi bẩm Này đó thư từ đều là ở Giang Mai Nhi trong phòng tìm được Giang Mai Nhi di nương là lại bộ thượng thư triệu đại nhân tiếp Này gói thuốc đều là triệu thanh thuần cho nàng Phổ công công có chút không dám đi xuống nói. Lạc Thanh Lưu lúc này xông ra, hắn một phen đoạt lấy kia gói thuốc, phóng cái mũi hạ nghe nghe, phá thai dược. Cái này là độc dược. Từ lâu ra này ngoạn ý, chạy nhanh lấy ra đi ném xuống, a ngưng ngươi ngàn vạn không thể đụng vào cái này. Này dược tính thật mãnh. Dung Sở nghe tiếng, tức khắc trưởng thân dựng lên, hắn ánh mắt nhất thời duệ lạnh như băng phong, quanh thân đột nhiên tràn ngập khởi lạnh thấu xương sát khí. Giang Mai Nhi đã công đạo, này hai bao dược đều là Triệu Thanh thuần cho nàng. Triệu Thanh Thuần muốn nàng tùy thời hành động, nếu Vương Phi tới, có thai nói, liền đem phá thai dược hạ ở Vương Phi cấm canh, nếu Vương Phi đã sản tử, liền hạ độc dược. Phổ công công trong lòng thở dài, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, hắn ngày thường xem giang mai nhi đều là một bộ nhút nhát sợ sệt bộ dáng, còn tưởng rằng này thiếu nữ đơn thuần thiện lương, vẫn luôn đáng thương nàng không nhà để về, còn đối nàng rất là chiếu cố. Lại chưa từng nghĩ đến, này nữ tử lẫn vào trong phủ, thế nhưng là ôm như vậy mục đích. Mục ngưng nghe lời này. Trong lòng không khỏi có chút sởn tóc gáy. Nàng lại nghe lạc thanh lưu đều nói kia dược tính mánh, nếu dược thật sự bị hạ ở trên người nàng. Một ngưng đống nhiên nghĩ mà sợ mà ra một thân mùa hôi lạnh. Dung sở ngoái đầu nhìn lại, hắn nắm lấy một ngưng tay, giờ phút này hắn trong mắt cũng mang theo tự trách. Giang Mai Nhi là hắn cho phép ở tại trong phủ, hôm nay nếu không phải một ngưng nhẹ bén, một khi bị Giang Mai Nhi đắc thủ, như vậy hắn thật sự sẽ hối hận mà một trưởng đánh chết chính mình. Nữ nhân này như thế ngon độc, lưu không được. Vương, ra, muốn hay không phủ công công cũng là nghĩ lại mà sợ, hắn cũng vì chính mình phía trước cho rằng Vương Phi có chút chuyện bé xé ra to hành vi cảm thấy hổ thẹn. Nàng sau lưng còn có cái Triệu Thanh Thuần, lúc trước là này Triệu Thanh Thuần ngạnh buộc ca ngưng đánh đố, thua lại thua không nổi, nữ nhân này lưu tại trên đời cũng là cái tai họa Nói đến này, Dung sở khỏe môi gợi lên cười lạnh, hắn trong mắt không mang theo chút nào cảm tình mà nói, dùng giang mai nhi làm nhị, dẫn Triệu Thanh Thuần ra tới, buồn Vương đảo muốn nhìn một cái. Này triệu thanh thuần sau lưng lại là ai ở duy trì. Phổ công công lĩnh mệnh lui ra, thổ hào đại nhân cũng đi theo lạc thanh lưu đi ra ngoài xử lý độc dược. đương trong phòng lại chỉ còn lại có một ngưng cùng dung sở hai người, dung sở nhịn không được nắm lấy một ngưng tay, vẻ mặt hổ thẹn, a ngưng, thực xin lỗi. Không có gì thực xin lỗi. Một ngưng lại lắc đầu, chỉ có thể nói ta địch nhân quá nhiều. Một ngưng thật là nhịn không được muốn thở dài, tưởng nàng từ xuyên qua đến nơi đây, nàng chưa bao giờ có động quá hại người ý xấu chính là cố tình luôn có người tìm tới muốn tới nàng không thể ngồi chờ chết chỉ có thể phản kháng lại không nghĩ rằng bởi vậy kết như vậy nhiều kẻ thù một ngưng không nghĩ lại thảo luận vấn đề này nàng thấy dung sở giữa mày có rất sâu nếp nhăn nàng nhịn không được dỗi tay vớt phẳng, lo lắng hỏi ngươi có phải hay không gặp được phiền toái dung sở nhấc lên mật mà lớn lên lông mi hắn bình tĩnh nhìn một ngưng trong mắt hình như có quang mang biến ảo nhưng cuối cùng hắn vẫn là cười cười an ủi nàng nói không có gì sự một ngưng đô miệng Nắm nắm dung sở khuôn mặt tuấn tú, không tận mà uy hiếp nói, nếu bị ta phát hiện ngươi gạt ta chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Như thế nào không buông tha ta? Dung sở trong mắt tràn ra ấm áp ý cười. Ta liền tám qua ngươi quần áo, đem ngươi trói lại. Một ngưng đắc ý nói. Dung sở chọn chọn mày kiếm, cô ý giả bộ vẻ mặt khiếp sợ cùng sợ hãi, nhưng hắn ngoài miệng nói ra nói lại tức chết người, kia còn chờ cái gì, mau tới trói đi, vi phu nhất định sẽ thỏa mãn buồn điều ngươi đặc thù mê Một ngưng mặt tức khắc, nàng như thế nào liền đã quên, dung đại gia đó là nói chuyện cấp hạ, lưu đề tài, tuyệt đối là việc nhân đức không nhường ai, một cái đỉnh hai. 308 trợ giúp phu quân. 308. Đúng rồi, cái kia triệu thanh thuần, từ lúc trước yên hành lâu việc về sau, giống như liền không gặp nàng, nghe nói triệu thượng thư đem nàng đưa đến ở nông thôn, không nghĩ tới, nàng còn giữ một tay đâu. Một ngưng đông nhiên nhớ tới vấn đề này, nàng không khỏi buồn bực mà thở dài, ta liền không hiểu được. Rõ ràng là nàng khinh người quá đáng, tự làm tự chịu làm hại chính hắn thân bại danh liệt. Như thế nào trái lại, thế nhưng đối ta có lớn như vậy hận. Có người chính là như vậy, chỉ có thể ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta. Dung sở một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, hắn ngay sau đó lại cười lạnh, cho nên mặc kệ làm gì, đều quyết không thể nuông chiều dưỡng tiêm, nhất định phải nổ cỏ tận gốc. Một ngưng nghiêng đầu xem Dung sở, đôi mắt sáng long lanh, vậy ngươi vì cái gì lúc trước còn muốn thả túc mặc? Ngươi nhìn đến hắn. Dung sở tay vẫn luôn đều đặt ở một ngưng cao cao phồng lên trên bụng. Nghe vậy, hắn chọn cao mày kiếm, ngước mắt nhìn một ngưng. Đúng vậy, ở đi Nam Cương trên đường, chính là hắn cùng thổ hào đại nhân liên lạc đi. Một ngưng đôi tay đắp ở dung sở trên vai, nàng hỏi, hắn lúc trước phạm phải như vậy đại tội, ngươi vì cái gì còn muốn tha hắn? Ký châu sự, không phải ngươi mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Dung sở mị mắt trầm giọng nói, có thể nói như vậy, ký châu thai hương. Tào Thái Hậu cùng Hoàng đế là chủ mưu, hơn nữa Nghĩa Phụ cũng tham dự trong đó. Túc mặc bất quá là những người đó muốn đối phó ta một viên quân cờ, giết hắn, chẳng phải là như những người đó ý. Mục ngưng nghĩ nghĩ, cảm thấy dung sở nói cũng đúng, nếu biết rõ sau lưng có khác cấm mưu, giết Túc mặc, chỉ biết liền cuối cùng manh mối đều đoạn rớt. Chính là ta không rõ, bọn họ tổn hại mấy vạn bá tánh tánh mạng, chẳng lẽ chính là tưởng bức ngươi hiền thân, mượn Túc mặc tay giết ngươi. Mục ngưng lại tần mi. Muốn giết ta nào có đơn giản như vậy? Dung sở khỏe môi gợi lên lạnh leo độ cung, chỉ thấy hắn trong mắt quang mang một cái chớp mắt biến ảo, bất quá là đi bước một bước ta nhập tuyệt cảnh, muốn cho ta lượng ra cuối cùng đòn sát thủ mà thôi. Dung sở dường như không nghĩ lại liền vấn đề này thảo luận đi xuống, hắn nắm nắm một ngưng khuôn mặt, chìm nói, có thai người không cần tưởng những cái đó không tốt sự. Ân. Một ngưng nhếch miệng, thật mạnh gật đầu, nàng cũng cảm thấy những cái đó quyền miệu chi tranh vừa nhớ tới khiến cho nàng đau đầu. Nàng tin tưởng Dung Sở vì nàng, vì giao giao, nhất định sẽ giải quyết hảo sở hữu sự. Ta nhất định sẽ bình an thuận lợi sinh hạ giao giao." Một Ngưng đem mặt dán ở Dung Sở ngực, như là thể giống nhau nói. Dung Sở nghe vậy, hắn rũ tay ôm khẩn một Ngưng, trong mắt không khỏi dạng khai ấm áp cười. Ngày thứ hai, phổ Công công tới nói cho một Ngưng, bọn họ thẩm vấn Giang Mai Nhi sau, đã từ nàng trong miệng biết được Triệu Thanh Thuần hướng đi. Nguyên lai Triệu Thanh Thuần ở nông thôn căn bản là chỉ đợi mấy ngày liền đã trở lại. Sau lại liền vẫn luôn đái ở đế đô thượng thư trong phủ Chỉ là nàng thanh danh đã hủy Trước nay đều là ru ru trong nhà Không ra khỏi cửa Này đây đế đô trong thành nguyên lai Cùng nàng giáo hảo thiên kim khuê tú nhóm Cũng không biết nàng thế nhưng vẫn luôn đều tại bên người Theo Giang Mai Nhi theo như lời Triệu thanh thuần vì báo thủ Không chỉ có chỉ là hoa số tiền lớn mua sắm độc dược Lại còn có dưỡng mấy cái sát thủ Hơn nữa cấu kết nam cương mật độc giáo Lúc trước bác kim thái tử tiêu hùng sán sở dĩ Sẽ bắt cóc một ng Chính là triệu thanh thuần lấy tế nguyệt di thư vì mồi Lúc này đây đọc dược sự kiện cũng là triệu thanh thuần sớm Tại mấy tháng trước cũng đã kế hoạch tốt Nàng muốn giang mai nhi tùy thời hôn đến dung sở bên người Chỉ cần cung vương phi gần nhất, liền hạ phá thai dược Đến lúc đó một thi hai mệnh Nay từng cọc từng cái thẳng lệnh một ngưng đều có chút hái hùng khiếp vía Nàng cũng không biết một nữ nhân đấy lòng hận ý thế Nhưng có thể vặn vẹo đến loại trình độ này Rõ ràng hết thể đều là triệu thanh thuần tự làm tự chịu Nữ nhân này thế nhưng đem hết thể chịu tội đều đẩy đến trên người nàng, còn ác độc đến yếu hại nàng hải tử. Một ngưng cơ hồ không dám tưởng tượng, nếu kia phá thai dược thật sự bị hạ ở trên người nàng. Nàng tuy rằng bách độc bất xâm, nhưng hiện giờ người đang co thai, trong bụng còn suy một cái, nàng chính mình cũng không biết sẽ có như thế nào phản ứng. Nàng cũng căn bản là không dám lấy thân thể của mình cùng trong bụng bảo bảo sinh mệnh đi mạo hiểm. Giang mai nhi ra sao? Một ngưng sắc mặt có chút trắng bệnh, đó là nghĩ mà sợ. Tuy rằng nàng còn không có tới kịp hạ độc, nhưng nàng này tâm tư ác độc không thua gì triệu thanh thuần, vương gia niệm ở nàng phụ thân vì nước hy sinh thân mình phân thượng, miễn nàng vừa chết. Đã đem nàng xa đưa Tây Bắc nơi khổ hàn, cả đời không được bước vào đại càn một bước. Phổ công công nói xong lời này, hán tiểu tâm nhìn một ngưng sắc mặt. Cũng hảo, tuy rằng nàng có ý xấu, nhưng rốt cuộc còn không có thực thi, không giết nàng, coi như vì giao giao tích phúc. Một ngưng gật gật đầu, vỗ về bụng, trầm giọng nói. Vương Gia cũng đã sai người đi bắt triệu thanh thuần, chỉ là nô tải có một câu muốn cùng Vương Phi nói. Phổ công công dừng một chút, đột nhiên nói. Người nói, một ngưng ngước mắt, có lẽ là bởi vì người đang co thai duyên cớ, một ngưng vốn là bóng loáng trắng nón làn da so chi từ trước càng thêm lượng chạch, sợi tóc cũng là ánh sáng lượng lệ. Nàng cả người đều như là ở sáng lên giống nhau, làm phổ công công như vậy không hoàn chỉnh nam nhân nhìn đều nhịn không được trái tim thỉnh thịch thẳng nhảy. Vương Gia hiện giờ lãnh binh bên ngoài. Trong chiều từ thái tử Giang Quốc, tề tướng phụ Hữu Phổ công công âm thầm khắp chính mình một phen, lúc này mới thanh tỉnh một chút. Hắn nói tiếp, thái tử năng lực không đủ, dễ tin ngọc phi, tề tướng quyền lực bị hư cấu, hoàng đế thoạt nhìn không hỏi chính sự, kỳ thật hắn vẫn luôn ở sau lưng thao tác, lúc này đây vương ra nắm giữ ấn soái chính là hoàng đế nhằm vào hành động bắt đầu. Một ngưng tuy rằng đã sớm đoán được dung sở hiện giờ tình cảnh gian nan, nhưng đương nàng giờ phút này chính thai nghe được phổ công công nói ra. Nàng tâm vẫn là nhịn không được hung hăng chấn động. Nô tài tưởng nói chính là, vương gia cũng có quá nhiều thân bất do kỷ. Phủ công công thở dài một tiếng. Có phải hay không chào Triệu Thanh Thuần có khó khăn? Một ngưng hỏi. Cái này đảo không phải. Phủ công công thấy một ngưng hiểu lầm. Hán vội vàng giải thích, chỉ là hiện tại vô pháp đem nàng làm sự thông báo thiên hạ, chỉ có thể âm thầm xử lý. Vương Phi yên tâm, vương gia đã hạ lệnh, đem Triệu Thanh Thuần cắt đầu lưỡi, đưa vào pháo hoa nơi nàng vĩnh viễn cũng sẽ không lại có cơ hội ra tới hại vương phi. ân, phổ công công, vất vả ngươi, cảm ơn ngươi vẫn luôn đái ở hắn bên người. một ngương nghe xong, đảo cũng không có giống phổ công công sở lo lắng như vậy, đối như vậy xử lý kết quả bất mãn. nàng thực minh bạch, dung sở không phải một người, hắn không thể tùy tâm sở dụng. hơn nữa như vậy kết quả một ngương đã thực vừa lòng. nàng vốn là không nghĩ tranh cái gì, nàng chỉ nghĩ cùng chính mình người yêu thương bình an sống quãng đời còn lại. vương phi nào nói. Vương gia đối nô tài có ân, nô tài thể sống chết nguyện trung thành vương gia. Phổ công công không nghĩ tới một ngương thế, nhưng sẽ cùng hắn nói lời cảm tạ. Hắn tức khắc cảm xúc mênh ngông, kích động đến một chút quỳ dạp xuống đất. Mau đứng lên. Mục ngương thân mình không tiện, nàng vội vàng ý bảo thanh tuyết đi đỡ phổ công công. Lúc này diệp băng ở bên ngoài kêu phổ công công, vương gia truyền triệu. Diệp băng thanh âm thực cấp, phổ công công vội vàng đứng dậy, cấp mục ngương hành lễ sau, xoay người vội vàng rời đi. Mục ngương lại không yên tâm. Vì thế cũng đợi eo, ở thanh tuyết nâng hạ cùng qua đi, tính toán nhìn xem chuyện gì. Mấy ngày nay đại tuyết, hai bên ngừng chiến, nguyên bản dung sở vẫn luôn đều ở tại tiền tuyên xoáy doanh, hôm qua một ngưng lại đây, hắn cũng liền dọn về xoáy phủ cư trú. Nay đây hắn cùng dưới chương các tướng quân thương thảo chiến sự địa điểm cũng liền sửa ở xoáy phủ phòng khách. Đều là nam nhân, một ngưng cũng không hảo lộ diện, nàng liền đi phòng khách bên ngoan các, làm thanh tuyết đi nghe được đế chuyện gì, trở về lại nói cho nàng. Bởi vì một ngưng trực giác nói cho nàng, Diệp băng vừa mới tới khi, ngự khí như vậy rồn rập, tất nhiên là sự tình khẩn cấp. Không bao lâu, thanh tuyết trở về, nàng bám vào một ngưng bên thai nói vài câu. Một ngưng hiếp mắt, đáy mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo. Xem ra đại trưởng lão quẻ tượng thật đúng là chuẩn, lập tức liền tính tới rồi dung sở sở gặp phải tình cảnh, quả nhiên chính là thiếu binh thiếu lương. Này lão hoàng đế thật đúng là âm độc, nói vậy hắn vẫn luôn chịu đựng không có đối dung sở độc thủ. Là bởi vì hắn không có chờ đến thích hợp cơ hội. Bởi vì Lao Hoàng đế căn bản là không thỏa mãn với chỉ làm dung sở chết. Hắn còn muốn cho dung sở thân bại danh liệt, gặp vạn người phỉ nổ. Hiện giờ nhưng còn không phải là một cái thực tốt cơ hội sao. Cô ý kéo dài viện quân, còn ở tiền tuyến quân đội tắm máu vì nước chiến đấu hăng hái đồng thời không cho lương thảo tiếp viện. Cứ như vậy, cho dù chủ xoáy năng lực lại cường, như thế băng thiên tuyết địa, các tướng sĩ liền cơm đều ăn không đủ no, nào còn có sức lực chiến đấu? Đến lúc đó nếu binh bại, như vậy Lao Hoàng đế chẳng những có thể trực tiếp tức dung sở trong tay quyền lực, còn sẽ định hắn tội. Nghiêm trọng, chính là không làm tròn trách nhiệm chi tội, có khả năng sẽ xét nhà diệt tộc. Lao Hoàng đế thật đúng là đánh một tay hảo bản tính. Liên vì phải đối phó dung sở, vua của một nước, thế nhưng không màng mấy chục vạn tướng sĩ tánh mạng. Một ngưng trong lòng cười lạnh, nàng chưa bao giờ có nào một khắc giống như bây giờ như thế bức thiết mà hy vọng dung sở có thể lật đổ cái này hủ bại vương triều. Cũng làm cái kia tâm lý vặn vẹo lao hoàng đến nếm thử tù nhân tư vị. Thanh tuyết, vương gia có hay không nói lương thảo còn có thể duy trì bao lâu? Một ngưng hỏi. Bất quá ba ngày. Thanh tuyết tức giận nói, tiểu thư, ngài cũng chưa nghe được, mấy người kia nói chuyện hảo quá phân. Vương gia như thế nào liền nhẫn bọn họ đâu? Ba ngày một ngưng tần mi nghĩ nghĩ, thầy lương bên kia. Hẳn là không sai biệt lắm liền tại đây hai ngày. ngươi làm phổ công công lại đây một chút, liền nói ta có lời muốn hắn chuyển cho vương gia. Thanh tuyết lính mệnh lại đi ra ngoài, một lát sau, phổ công công tiến vào. Vương Phi, ngài tìm nô tài. Một ngưng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, có phải hay không trong quân có người kích động binh lính cảm xúc? Vương Phi minh giám. Phổ công công thở dài, lo lắng sốt ruột nói, lần này Vương ra nắm giữ ân xoái, Hoàng thượng mệnh uy vũ tướng quân Tảo Tân Sa phụ tá, này Tào Tân Sa cái gì bản lĩnh đều không có, chỉ biết nói nói mát, xúi rục còn lại tướng quân. Lần này lương thảo tiếp viện chậm chạp chưa tới. Tào tân xa lại ở trong quân bốn phía biểu đặt, tạo thành quân tâm không song. Tào ra người. Một ngưng nhướng mày, Phổ công công gật đầu, là. Hắn có thánh chỉ hoàng mệnh trong người, vài tên phó tướng cũng là người của hắn, cho nên vương gia nhất thời vô pháp động hắn. Một ngưng khỏe môi đông nhiên gợi lên một mặt quỷ dị cười, người đi nói cho vương gia, lương thảo sự không cần lo lắng. Phổ công công đang muốn hỏi một ngưng lời này là có ý tứ gì, liền thấy một ngưng hướng hắn vẫy tay. Một ngưng đưa lỗ thai cùng phổ công công nói vài câu, phổ công công trong ánh mắt nhất thời hiện lên kinh nghi bất định quang. vương phi, thật sự có. phổ công công, mau đi đi, bằng không xem vương gia bởi vì cái này bị kia mấy cái buổi đời đắn đo, tiểu thư nhà ta muốn đau lòng. thanh tuyết nhìn từ trước đến nay ổn trọng phổ công công cũng như vậy hoảng sợ, nàng nhịn không được che miệng nở nụ cười. là, là, nô tài này liền đi bẩm báo vương gia. phổ công công cơ hồ là vui mừng quá đỗi, hắn vội vàng xoay người cơ hội là chạy đi ra ngoài thanh tuyết đỡ ta đi ra ngoài đi một chút một ngưng đại ở nuông các cảm giác có điểm buồn nàng đứng dậy hướng ra ngoài đi đến tối hôm qua đại tuyết liền ngừng nhưng bắc quốc diễn lạnh tuyết còn không có hóa một ngưng đứng ở hành lang dài nhìn kia một mảnh màu ngân bạch băng tuyết thế giới nàng nhắm mắt lại hút một ngụm không khí chỉ cảm thấy trong lòng trong sáng cách đó không xa lạc thanh lưu đang ở quỷ khóc sói gào mà chạy trốn hắn phía sau phương đông diễm một bên chửi bậy theo đuổi không bỏ Hiên Viên Phi ở đôi người tuyết, Thủ Hào Đại Nhân ngồi sùm người tuyết trên đầu, đang định đem một cây cả rốt cắm vào đi đường cái muối. Ai biết Đại Nhân nó không đứng vững, tức khắc một cái ngã lộn nhào ngã vào trong đống tuyết. Lập tức đỉnh một đầu tuyết, một thân màu đỏ vui mừng tiểu giáo khoác cũng dính đầy tuyết. Hiên Viên Phi ôm bụng cười to, Thủ Hào Đại Nhân thẹn quá thành giận, bắt một đoàn tuyết nhảy dựng lên liền hướng Hiên Viên Phi trong cổ mặt tác. Một người một hồ tức khắc bùng nổ đại chiến. Bên kia, Đại trưởng lão đang ở trải vớt dâu. Cố Trưởng khanh thực hiện huệ mà ở bổ quần áo. Mục Ngưng nhìn một màn này, đột nhiên cảm thấy trong lòng dũng quá một cổ dòng nước ấm. Một người đứng ở chỗ này cười cái gì? Dung Sở thanh âm vang ở bên hai. Mục Ngưng quay đầu, liền đâm tiến Dung Sở ấm áp trong ánh mắt. Ngươi muốn hỏi cái gì? Mục Ngưng nhếch miệng cười. Bổ Điểu, ta chính là dựa theo ngươi nói, cùng Tào Tân Sa đánh cuộc, vi phu này mặt mũi cũng đều ký thác ở trên người của ngươi. Dung Sở cố ý giả bộ một bộ sầu khổ bộ dáng. Một ngưng hờn dỗi mà chừng hắn một cái, nhăn lại cái mũi nhỏ, liền phải làm ngươi mất mặt. Dung sở mỉm cười, hắn từ phía sau ôm lấy một ngưng, cùng má nàng chạm nhau, ở nàng bên thai nhẹ giọng kêu, à ngưng. Cho dù dung sở trong lòng đã thập phần tò mò một ngưng đến tột cùng sẽ có biện pháp nào giúp hắn giải này lửa xém lông mày, nhưng hắn vẫn là cố nén không hỏi nàng. Bởi vì hắn tin nàng. Hắn biết nàng tuy rằng có đôi khi mơ hồ, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không lấy loại sự tình này tới nói giỡn. Hai người nhất thời đều không có nói chuyện, mà là ôm nhau cùng nhau xem này cảnh tuyết. Bên kia, Tào Tân xa từ xoáy trong phủ sau khi rời khỏi đây, bị vài tên cùng hắn cùng trận doanh thủ hạ vây quanh, đoàn người cưỡi ngựa đi vào Bắc Duyên thành lớn nhất tiệm rượu. Một chén rượu xuống bụng, xua tan hàn khí, trong đó một người người gầy vẻ mặt định nọt cười nói, "Chúc mừng Tào tướng quân, lúc này lập hạ công lớn, đến lúc đó nhưng đừng quên tiểu đệ ta a." Đúng vậy, dung sở khoát lác, trong vòng 3 ngày sẽ lộng tới Lương thảo, ai không biết Triều đình căn bản là không bắt Lương Thảo lại đây, chúng ta huynh đệ liền chờ dung sở rỡ xuống xoá ấn, hồi đế đô sau bị đánh vào thiên lao đi. Một cái khắc trường dâu dê trung niên nhân cũng đắc ý cười nói. Thật không biết dung sở rốt cuộc từ đâu ra tự tin. Hắc hắc, muốn lao tử rời khỏi, không có cửa đâu. Tào tân xa uống lên khẩu rượu, đôi mắt cũng đi theo mị lên, bất quá dung sở kia tiểu vương phi lớn lên thật đúng là đẹp, nghe nói vẫn là phượng thần tộc nguyệt nữ. Tướng quân nếu là vận ngã dung sở Nghĩ muốn cái gì nữ nhân còn không đều là dễ như trở bàn tay. Một bên mấy người tức khắc tất cả đều trong lòng biết rõ ràng, vẻ mặt bạc tà mà hắc hắc nở nụ cười. Vào đêm, đại soái phủ. Dung sở đang ở dưới đèn nghiên cứu bản đồ, một ngưng ngồi ở hắn bên người, như cũ ở làm nàng hoa hoa. Kỳ thật là nàng không thiện kim chỉ, thật sự sẽ không làm bảo bảo quần áo, nàng đành phải tìm lối tắt, bắt đầu làm phim hoạt họa bút bê vài hoa. Mới vừa làm một hồi, một ngưng đột nhiên dừng lại phát ốc. Bàn tay to cũng rối lại đây, làm sao vậy? Chắt tới tay. Một ngưng đón nhận dung sở đôi mắt, ta suy nghĩ, Lao Hoàng đế bỗng nhiên không hề che giấu mục đích của hắn, muốn đối phó người, có phải hay không bởi vì hắn biết ta mang thai. Không sai biệt lắm. Dung sở ánh mắt hơi ngưng, lạnh lùng nói, hắn vẫn luôn sợ ta có con nối dõi sẽ đoạt hắn ra sơn. Nói như vậy, vẫn là ta liên lụy người. Nếu ta đại ở phượng thần tộc không ra thì tốt rồi một ngưng có chút phiền muộn. Loạn tưởng. Dung sở một long tay đầu đập vào một ngưng trên đầu, Ngươi ở phượng thần tộc, chỉ là địa điểm an toàn một chút, tin tức cũng không phong tỏa, phía trước bách linh hoàng tộc người đi vào, Ngươi có thai tin tức sớm đã truyền ra tới. Hai người đang nói chuyện, thổ hào đại nhân từ kẹt cửa tế tiến vào, run run một thân tuyết, đại nhân nó ngay sau đó nhảy đến trên bàn, chi chi chi mà cùng dung sở hội báo lên. 309 vương ra thai giáo. 309. Tiểu hồ ly nói cái gì? Một ngưng thấy thổ hào đại nhân vẻ mặt toán giận, nước miếng bay loạn, Nàng không khỏi tò mò hỏi. Dung sở sắc mặt lại vào giờ phút này đống nhiên biến lãnh, hắn trong mắt cũng một chốc bính ra lạnh vô cùng lanh quang. Làm sao vậy? Có phải hay không phát sinh chuyện gì? Một ngưng nhận thấy được không thích hợp, nàng buông bút bê vải hoa, xoa dung sở nháy mắt nắm chặt nắm tay. Dung sở cười lạnh, xem ra buồn vương lần nữa nhường nhịn, đã làm nào đó người hôn đầu, thế nhưng liền chính mình thân phận đều đã quên. Một ngưng nghe như lọt vào trong sương mù nàng chỉ đại khái đoán được hẳn là lại là mấy người kia chọc dung sở không mau. nhưng làm nàng kinh ngạc chính là, kiêu ngạo như dung sở, hắn nếu sẽ đối kia tào tân xa nhiều nhẫn mạn, hẳn là có chính hắn tính toán. như vậy hắn lúc này lại vì sao giận tí mặt? chẳng lẽ là tào tân xa làm chạm đến dung sở điểm mấu chốt sự? chi chi chi, thủ hào đại nhân cũng học nó ra chủ tử bộ dáng, nhìn một ngưng, nắm chặt móng nước, đập vào trên bàn, tới biểu đạt đại nhân nó phẫn nộ. có phải hay không tào tân xa? Dinh dập ta. Một ngưng nghĩ nghĩ, do dự hỏi. Nàng cũng chỉ có thể nghĩ ra nguyên nhân này. Bởi vì trước nay đều là hỉ nộ không hiện ra sắc, âm hiểm độc các dung đại gia chỉ có ở đề cập nàng vấn đề thượng mới có thể thất thố. Hử. Dung sở hít mắt, âm trầm trầm hàn quang lấp lánh. Một ngưng nghe vậy cũng như mi, nàng cũng chưa nghĩ đến, thật đúng là bị nàng cấp đoán trúng. Tần mi nghĩ nghĩ, một ngưng chuyển mắt xem thổ hào đại nhân, là ngươi làm sự làm thỏa đáng sao. Chi chi chi. Thổ Hào đại nhân mắt lục tập lượng, mánh điểm đầu to. Các ngươi gạt bổn vương làm cái gì? Dung sở liếc một ngưng. Quá mấy ngày người sẽ biết. Một ngưng đón nhận dung sở tầm mắt, lại là nhấp miệng thần thần bí bí cười. Dung sở bất đắc dĩ mà nhẹ nhàng nắm hạ một ngưng khuôn mặt, nói: bổn điểu, người thật đúng là phải cho bổn vương liên tiếp kinh hỉ. Người không thích sao? Một ngưng đứng dậy, ngồi vào dung sở trên đùi, nàng đôi tay câu lấy hắn vai rộng, hát như lưu ly li trong mắt ảnh ngược ra hắn khuôn mặt tuấn tú nàng khỏe môi mỉm cười hỏi, dung sở hô hấp một chốc trở nên dồn dập, hắn đặt ở một ngương trên eo, bàn tay to cũng bỗng nhiên buộc chặt, hầu kết trên dưới lăn lộn hạ, hắn nhìn nàng, thanh âm khô khốc mà nói, buồn điểu, đừng dựa ta như vậy gần, ta sẽ nhịn không được. chính là tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng dung sở tay lại là theo bản năng mà dùng sức, đem một ngương thân thể mang hướng hắn, hắn cũng thật sâu ngửi một ngương trên người kia làm hắn quen thuộc mùi hương, nỗ lực khắc chế đáy lòng mấy dâng lên ruột, vọng. Từ một ngưng trở về đến bây giờ, đã khô cạn vài tháng dung sở trừ bỏ mới vừa gặp mặt khi khó nhịn tương tư hôn nàng. Lúc sau hắn liền vẫn luôn cố nén không dám quá tiếp cận nàng, liền đêm qua ngủ đều là phân hai cái ổ chăn. Chính là bởi vì hắn vừa thấy đến nàng cao cao phồng lên bụng liền thần trương, hắn sợ bị thương nàng cùng giao giao. Chi chi! Thổ hào đại nhân thấy chủ tử cùng A ngưng thế nhưng cứ như vậy làm lơ đại nhân nó tồn tại, công nhiên chơi nổi lên thiếu nam không nên trò chơi, đại nhân nó không cấm có chút tâm tác. Thổ Hào đại nhân vốn đang tưởng phát biểu một chút đại nhân nó đối chủ tử bất mãn, nhưng dung sở ngay sau đó chính là một cái sắc bén mắt phong đột nhiên dừng lại đây. Tức khắc sợ tới mức đại nhân nó tiểu tâm can bùn bùn mấy ngày, sở hữu ý kiến đều chạy nhanh nuốt trở lại trong bụng. Sau đó còn lấy cùng đại nhân nó to mọng tròn xoe hình thể hoàn toàn không tương xứng nhanh nhẹn nhanh chóng nhảy xuống cái bàn, hoạch lập tức liền từ kẹt cửa hoạt đi ra ngoài. Một ngưng đối Thổ Hào đại nhân hoàn toàn là nhìn như không thấy, nàng hôn hôn dung sở khoe miệng Ánh mắt mê ly nói, vậy, đừng nhịp. Dung sở trong mắt hiện ra giấy rủa, nhưng chợt hắn liền đột nhiên hôn lên một ngưng. Nhưng mà, liền ở một ngưng rũi tay muốn thoát dung sở quần áo thời điểm, dung sở bỗng nhiên chảo một cái đã bắt được một ngưng tay. Không được. Dung sở khuôn mặt tuấn tú trướng hồng, hắn gấp giọng nói. Vì cái gì? Một ngưng đô miệng, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ ta sao? Tưởng, như thế nào sẽ không nghĩ? Dung sở ôm một ngưng, hắn nắm chặt nàng tay nhỏ phóng tới bên môi hôn hôn ngay sau đó vẻ mặt buồn bực nói tuy nói dựng trung kỳ là có thể cùng phòng nhưng là ta sợ ta sẽ cầm giữ không được đây cũng là dung sở không dám đụng vào một ngương nguyên nhân một ngưng nghĩ lại ngâm lại nàng cũng nhớ tới dung đại gia làm lần đó sự khi sát thật tinh lực quá mức dư thừa yêu thích cũng độc đáo vạn nhất hắn thật sự không chế không được kia đã có thể không xong kia muốn ngươi khoáng lâu như vậy ngươi sẽ không đi ra ngoài tìm nữ nhân khác đi một ngưng do dự luôn mãi Vẫn là lẩm bẩm nói ra trong lòng lo lắng. Dung sở nghe vậy, mắt phượng đột nhiên hiện lên không thể tưởng tượng, hắn nhìn đăm đăm mà nhìn chầm chầm một ngưng, buồn điểu, ngươi sẽ không chính là bởi vì lo lắng cái này, mới ngàn dặm xa xôi chạy tới đi. Không được a. Một ngưng liếc dung sở liếc mắt một cái, nhăn cái mũi nói. Nàng trong lòng đương nhiên là tin tưởng dung sở, nàng tin tưởng hắn sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Nhưng lần trước hiên viên phi không biết từ nào lộng một ít thoại bản cho nàng xem. Vài cái chuyện xưa đều nói chính là trong nhà chính thê có thai, vì thể hiện chính mình rộng lượng hiền huệ, ở chính mình thời gian mang thai không thể bồi tướng công dưới tình huống, chủ động vì phu quân nạp tiếp. Còn có một loại chính là nam nhân trong nhà đã có chính thê cùng thiếp thất, còn là không chịu nổi nửa người dưới tịch mịch, nơi nơi tìm hoa hỏi liếu. Một ngưng tự hỏi làm không được chủ động vì phu quân nạp tiếp như vậy hiền huệ, nàng lại lo lắng nhà mình yêu nghiệt phu quân gương mặt kia quá chiêu nữ nhân, cho nên đành phải tự mình chạy tới lạc. đương nhiên. Nay chỉ là trong đó một nguyên nhân, nàng sẽ đến, chính yếu vẫn là bởi vì nàng quá thường hắn, nàng muốn bồi hắn. Buồn điểu, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo. Dung sở nhìn một ngưng này một bộ rối rắm bộ dáng hắn bất đắc di thở dài. Không cần liền tính. Ta muốn đi làm thai giáo. Một ngưng bị dung sở như vậy ánh mắt xem đến có chút mặt đỏ, nàng giận dỗi lên, chiều biên đi đến. Dung sở nhìn một ngưng bong dáng khỏe môi gợi lên cười ngân. Hắn cũng đứng dậy đi theo một ngưng đi qua đi đỡ nàng ngồi xuống sau, hắn đôi tay từ phía sau vây quanh nàng, cắn nàng lỗ thai, buồn điểu. Ngươi phải tin tưởng ngươi tướng công không phải cái loại này bụng đói ăn quàng nam nhân. Cuộc đời này có ngươi đủ rồi. Chúng ta nhịn một chút, hiện tại làm cũng không thể tận hứng, chờ giao giao sinh hạ tới. Một ngưng nghe dung đại gia càng nói càng kỳ cục, mặt nàng đều sắp thiêu cháy. Vì thế nàng cong môi cười, vội vàng nói sang chuyện khác. Ngươi cấp giao giao sướng bài hát đi. Ca hát. Dung sở khuôn mặt tuấn tú tức khắc khổ xuống dưới. Ta chỉ biết chiến ca, cũng không thích hợp sướng cấp giao giao nghe nha. Không có việc gì, hổ phụ vô quyền nữ, giao giao sẽ không để ý. Một ngưng nhìn đến rốt cuộc có làm dung đại gia khó xử sự, nàng trong lòng tức khắc nhạc nở hoa. Dung sở khỏe mắt run rẩy, hắn nhìn chăm chăm một ngưng bụng sau một lúc lâu, vẫn là không có biện pháp ứng một ngưng yêu cầu ca hát. Mau nha, giao giao chờ đến sốt ruột. Một ngưng cố ý sụ mặt thúc giục. Nô, no, buồn điểu, ta nhớ tới còn có việc muốn phân phó diệp băng đi làm. Người trước cùng giao giao nói chuyện, ta một hồi lại đến. Dung sở thật sự là ngẹn không ra, hắn vội vàng tùy tiện tìm cái lý do, cơ hội là chạy chối chết. Trong phòng, một ngưng nhìn dung sở kia chật vật bóng dáng, nàng cười đến muôn đấm. Dung sở đứng ở ngoài cửa, nghe bên trong một ngưng tiếng cười, hắn nhịn không được lau một phen cái chán mồ hôi lạnh. Vẫn luôn ở bên ngoài nghe lén thổ hào đại nhân thấy nhà mình chủ tử thế nhưng keo kiệt mà không cho bảo bảo ca hát, vì thế đại nhân nói nhân cơ hội lưu đi vào quyết định thực hiện nó làm cha nuôi nghĩa vụ cấp bảo bảo ca hát. bất quá một ngưng nhưng không nghĩ làm giao giao nghe thổ hào đại nhân kia ngũ âm không được đầy đủ chi chi thành nàng xách theo thổ hào đại nhân đi tìm cố trường khanh. bởi vì một ngưng phát hiện dung sở vị này mỹ nhân sư huynh thật là mười hạng toàn năng có thể văn có thể võ lên được phòng khách hạ đến phòng bếp loại đến dự thảo đánh đi người xấu. quan trọng nhất chính là hắn làm được tiểu y ly phục đều thật xinh đẹp so thanh tuyết làm được cũng không biết tinh xảo nhiều ít lần. Bất quá một ngưng hiện tại đi cũng không phải là tìm cố trường khanh làm quần áo, nàng là muốn hỏi một chút tây lương kia phê lương thảo đến địa phương nào. Tuy rằng nàng đối bước thanh thành cùng lãnh kinh hồng đều có tin tưởng, nhưng một ngày không thấy được lương thảo vận lại đây, nàng này tâm cũng không thể an. Thời gian nhóng lên, đã đến ngày thứ ba. Hai ngày này thái dương cao chiếu, bên ngoài hóa tuyết, thập phần đến lãnh, một ngưng tuy nói không sợ lãnh, nhưng bên ngoài thật giống như đang mưa giống nhau, trên đường cũng là lầy lội bất ham, nàng cũng lười đến đi ra ngoài. Dung sở ban ngày luôn là không thấy bóng người, một ngưng biết hắn là ở tiền tuyến quân doanh đóng quân địa phương an bài bố trí. Mấy ngày ngừng chiến một quá, Bắc Kim bên kia còn ở án binh bất động. Hiện nhiên Bắc Kim cũng là biết được đại cản quân đội lương thảo không đủ, chính chờ thời cơ tốt nhất, muốn sấn đại cản quân tâm không xong, các tướng sĩ nhất mệnh mỏi hết sức, cho đại cản một đòn chí mạng. Bất quá cứ như vậy, nhưng thật ra làm dung sở có sung túc thời gian đi bố trí. Nhưng mà, thực rõ ràng, có người đã chờ không kịp. Nay ngày thứ ba buổi trưa chưa, chưa quá, Tào tân xa liền lãnh vải tên phó tướng lại đây, diếu võ dương ai mà bước vào xoáy phủ, muốn tìm dung sở thực hiện đánh cuộc. Hôm nay tuyết hoa không sai biệt lắm, ánh mặt trời vừa lúc, phơi ở trên người ấm áp. Lúc đó dung sở đang cùng một ngưng ngồi ở hành lang hạ, tắm gội ánh mặt trời, dung sở đem lỗ thai dán ở một ngưng trên bụng, hai người vừa nói vừa cười. Kia trường hợp thập phần ấm áp, chính là đương tàu tân Sa chợt vừa thấy đến một ngưng khi, lại là đột nhiên xem thẳng mắt. Hắn trong đầu ầm ầm ầm rung động, nhất thời nước miếng đều thèm chảy xuống dưới. Tao tướng quân không biết nơi này là hậu viện, ngoại nam không được tiến vào sao? Phổ công công bất động thanh sắc ngăn ở Tào Tân Sa trước mặt, không vui nói: "Hắc, ngươi này hoạn quan đường vội chặn đường, bản tướng quân là tới tìm cung vương gia. Tào Tân Sa là Tào Thái hậu bổn gia cháu trai, bản thân năng lực giống nhau, hoàn toàn chính là dựa vào trong nhà quan hệ mới lên làm uy vũ tướng quân. Lần này tiến đến Bắc Duyên, hắn cũng là phụng Tào Thái hậu chi mệnh." muốn tìm cơ hội vặn ngã dung sở, nhưng mà dung sở kinh doanh nhiều năm, văn thao võ lược, lại há là hắn có thể so sánh nghĩ? Dung sở dưới trướng quân đội cũng là năng trinh thiện chiến, kỷ luật nghiêm minh, chiến tranh bùng nổ tới nay vẫn luôn giữ nghiêm trận địa, tuy rằng không phải toàn thắng, nhưng cũng ít khi bị bại, căn bản là không dung hắn suối rủ. Này đây này chiến sự bùng nổ mấy tháng, hắn vẫn luôn tìm không thấy có thể sửa trị dung sở cơ hội. Đế đô bên kia rõ ràng cũng nóng nảy, hắn đã sớm thu được mật báo. Đế đô bên kia chậm chạp kéo dài không phát lương thảo, Tào Thái hậu mệnh hắn nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội. Lệnh dung sở lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh, không có lương thảo tiếp viện, các tướng sĩ tự nhiên vô tâm tác chiến, chỉ cần dung sở chiến bại, như vậy Đế đô là có thể định hắn tội. Kể từ đó, hắn đảo Tân Sa nhưng còn không phải là lập công lớn, đến lúc đó ra quan tiến tức đều không nói chơi. Này ba ngày đánh cuộc ký mãn, lại không thấy cung vương gia sở hứa hẹn lương thảo, cung vương gia chính là muốn dựa theo hứa hẹn, dỡ xuống xoay ấn tự thỉnh tội trách. Tào Tân xa càng nghĩ càng đắc ý, thế cho nên hắn không lựa lời, căn bản là không phát hiện phổ công công đấy mắt trợt lóe mà qua âm oan. Dung Sở lúc này cũng đã nhìn qua, hắn nhìn nhìn ngài, cười nói, Tào tướng quân thật đúng là gấp gáp, ngày thứ ba chưa kết thúc, ai thắng ai bại còn chưa định đâu. Kỳ thật Dung Sở đã sớm biết Tào Tân ở xa tới, hắn nguyên bản cũng không nghĩ làm Tào Tân xa tiến vào, nhưng Mục Ngương lại kéo lại hắn, nàng tựa hồ là làm cái gì? Không có gì khác biệt. Cung vương gia lần này ngươi thua định rồi. Tào Tân Sa đắc ý rào rặt nói. Hắn một bên nói chuyện, đôi mắt lại trước sau hướng một ngưng trên người ngắm. Tào Tân Sa phát hiện một ngưng cũng vẫn luôn đều đang nhìn hắn, cái này làm cho hắn tâm không khỏi ý loạn tình mê lên. Một ngưng khỏe môi mang cười, nàng đấy mắt lại là nhiễm băng tuyết lạnh lẽo. Thực hảo, thổ hào đại nhân quả nhiên là hạ độc cao thủ. Kỳ thật một ngưng hai ngày trước khiến cho thổ hào đại nhân cấp Tào Tân Sa hạ nguyệt minh, chỉ cần ánh trăng vừa ra tới. Hắn cả người liền sẽ kỳ ngứa khó nhịn, hơn nữa sẽ giống động vật giống nhau phát, tình. Mười ngày sau, toàn thân mạch máu bạo liệt mà chết. Xem ra, này hai vãn tảo tân sa đều quá đến không tồi. Một ngưng nhìn tảo tân sa thanh hắc vành mắt, nàng khỏe môi độ cung không khỏi chậm rãi dơ lên. tảo tân sa lại không biết tử vong đã tới gần, hắn thấy một ngưng cười, còn tưởng rằng nàng là coi trọng hắn, trong lòng không khỏi càng thêm đắc ý. Vương ra, trong quân có người nháo sự. Lúc này Diệp băng vội vàng từ bên ngoài chạy tới, nhìn đến Dung sở khi, vẻ mặt đại kinh thất xác. Sao lại thế này? Dung sở trầm giọng hỏi. Có người giải rác lời đồn, nói trong quân lương thảo không đủ, hôm nay lúc sau, đem vô bổ cấp. Lâm Nguyên lánh một đám người ở bên ngoài xảo muốn gặp vương gia. Diệp băng gấp giọng nói. Bọn họ hiện giờ người ở nơi nào? Dung sở hít mắt, lạnh lùng quét về phía tảo tân xa. Hắn đương nhiên biết, này lời đồn, khẳng định chính là tảo tân xa phái người giải giác. Mục đích chính là muốn nhiễu loạn quân tâm. Nếu không phải hắn còn có mặt khác kế hoạch, không nghĩ quá sớm rút dây động rừng, hắn sao có thể sẽ chịu đựng tàu thái hậu ở hắn bên người xếp vào như vậy một cái quân cờ. Ở tương thành chỗ. Diệp băng nói. Đi. Dung sở cái gì cũng chưa nói, chỉ là khoanh tay hướng ra ngoài đi. Ta cùng ngươi cùng đi. Mộc ngưng kéo lây dung sở ống tay háo, nàng đôi mắt sáng lấp lánh. Dung sở nhìn nhìn nàng bụ. Ta không có việc gì. Mộc ngưng nhấp miệng cười cười. Hảo. Dung sở gật đầu, hắn nắm lấy một ngưng tay. Thanh tuyết đã lấy áo khoác cấp một ngưng phủ thêm. Nàng cũng đi theo hai người phía sau hướng ra ngoài biên đi. Tào tân xa ánh mắt si mê mà nhìn một ngưng, hắn giờ phút này tầm tâm niệm niệm đều là muốn được đến nàng. Liền tính nàng hoài nam nhân khác hải tử, hắn cũng không để bụng. Tương thanh ngoại, đã tụ tập mấy trăm người, đều là quân sĩ giả dạng. Bất quá, lúc này, những người này mỗi người đều mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, vừa thấy đến dung sở lại đây kia dẫn đầu người lập tức kêu lên, "Cung Vương gia, hôm nay nghe nói trong quân lương thực đã ăn xong, ngày mai các huynh đệ liền phải chịu đói, này có phải hay không thật sự?" "Đương nhiên là thật sự." "Tào Tân Sa ước gì náo sự người càng nhiều càng tốt." Hắn lập tức thêm mắm thêm muối, Cung Vương gia biết rõ lương thảo không có, đều không nói cho các huynh đệ, này rõ ràng chính là muốn cho các huynh đệ đi chịu chết ta. Không có lương thực ăn, đoàn người như thế nào đánh giặc? "Chính là." Xung quanh lập tức có rất nhiều thanh âm bắt đầu phụ họa Tào Tân Sa. Cơm đều ăn không đủ no, này trượng vô pháp đánh. Mắt thấy tình cảm quần chúng xúc động, lại bất an vô, khả năng thật sự sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả, một ngưng trong lòng không khỏi cũng nóng nảy.